Sư phụ là dùng loại này đơn giản nhất phương thức đánh tỉnh chính mình, mà tiểu sư mội còn không có cùng sư phụ chính thức đã gặp mặt, liền như thế ăn ý. Hắn quyết định, ở tiểu sư mội có tư cách đi gặp sư phụ phía trước, hắn liền đi theo tiểu sư muội. Hắn muốn nhìn, tiểu sư muội là như thế nào tu luyện đan thuật cùng y y thuật, mỗi người thời gian là giống nhau, ai thời gian cũng không thể so ai nhiều. Vân thường hôm nay tỉnh lại thời gian còn không tính vãn, Bởi vì có ước hảo ba vị bệnh hoạn, vừa vặn ở ước hảo thời gian trước tỉnh lại, rửa mặt sau, thời gian vừa vặn tốt. Đẩy cửa ra liền thấy sư huynh đứng ở bên ngoài sân phơi thượng, nàng liếc mắt phương đông nhan, hắn sẽ không không biết sư huynh tới, như thế nào không cứ gọi tỉnh chính mình. Hắn lại không có gì việc gấp đợi chút không đáng ngại. Phương đông nhan hồng bào đai ngọc, chi lan ngọc thụ dáng người quang hoa liễm diễm, hơn nữa hắn lúc này mang theo mị hoặc lún đồng tiền. Vân thường nơi nào còn sẽ cùng hắn so đo cái này. Ai, mỹ nhân kế không riêng gì đối nam nhân dùng được, đối nữ nhân cũng giống nhau thực dùng tốt. Sư huynh sớm. Vân thường cưỡng bách chính mình dịch mở mắt, cùng văn lễ chào hỏi. Sớm. Văn lễ nhìn xem bầu trời Thái Dương, sau đó hảo tính tình nói, dựa theo cái kia ngươi kêu hắn tâm nghĩa người ta nói, ngươi hôm nay khởi chính là tương đối sớm. Vân thường xấu hổ ha hả hai tiếng, đã đến giờ. ta muốn đi cấp người bệnh xem bệnh. Đi thôi. Văn lễ chính là chờ cùng văn thường đi xem bệnh. Quý ba dần đã đem hôm nay ước hảo ba vị người bệnh đưa tới trên đảo, chỉ cho phép một vị người nhà cùng đi. vân thường vừa thấy đến người bệnh, lập tức tiến vào trạng thái, trong mắt người nào cũng đã không có. Văn lễ đi theo nàng bên cạnh, nhìn nàng trước quan sát người bệnh thần sắc, sau đó bắt mạch, chẩn đoán chính xác, trị liệu, rất là thông dong. Đặc biệt là nàng kia một tay châm thuật, làm hắn giống như nhìn đến sư phụ ở thi châm. Người bệnh thống khổ tới, mang theo tươi cười thoải mái trở về, hoa như vậy nhiều tình tệ còn đối vân thường cảm động đến rơi nước mắt, văn lệ lúc này tâm tình thực phức tạp, chính mình nơi nào xưng được thiên tài hai chữ, vân thường mới là chân chính thiên tài. Ba cái người bệnh vân thường dùng không nửa canh giờ liền đều trị liệu xong, quý ba dần đem người bệnh tiễn đi. Thuận tiện đem kiểu tiêu đảo bởi vì vân thường đại hôn tạm thời không y ý, ý người bệnh thông cáo quải đến cái kia quy củ bài thượng. Văn lễ vẫn luôn trầm mặc, người bệnh đều tiến đi, vân thường dối cái lười eo, cười đối văn lễ nói, Sư Minh, ta châm thuật có thể hay không nhập sư phụ mắt? Có thể, sư phụ nhìn thấy sẽ thực thích. Văn lễ nói đã thực nội liễm, kỳ thật hắn tưởng nói chính là, nếu là sư phụ nhìn đến nàng thi châm, tuyệt đối sẽ ngửa đầu cười to. sau đó đem tiểu sư mội cấp phùng ở lòng bàn tay sủng gặp người liền sẽ giảng một lần hắn tiểu đồ đệ có bao nhiêu lợi hại nhớ năm đó chính mình cũng làm sư phụ kiêu ngạo tự hào quá vậy là tốt rồi ta còn lo lắng sư phụ sẽ ghét bỏ ta học không tinh đâu vân thường mọc ra một hơi văn lễ không lời gì để nói này còn học không tinh không tinh chính là chính mình hào đi vì thế ở vân thường kích thích hạ văn lễ lập tức phảng phất thành mới nhập môn đệ tử giống nhau Tức giận phấn đấu lên, trước kia bị sư phụ buộc đều không muốn học y lý thuật hiện giờ cũng thực nghiêm túc nhặt lên tới, thỉnh thoảng cùng vân thường thỉnh giáo y lý thuật. Vân thường đi cấp những người đó giảng bài thời điểm hắn cũng đi theo đi nghe. Vân thường tuy rằng thực bất đắc dĩ, chính mình rõ ràng là sư muội như thế nào giống như biến thành sư phụ đâu. Nhưng là vẫn là thực nghiêm túc đem văn lễ đối y lý thuật thượng nghi hoặc cấp giảng giải rõ ràng, đan thuận thượng hai người cho nhau thảo luận. Rốt cuộc văn lễ là nghịch chính tự mình dạy ra, đối đan thuật lý giải so vân thường muốn càng cụ thể. Như vậy một giao lưu lẫn nhau đối đan thuật lý giải đều có rất lớn thu hoạch, văn lễ càng là cảm thấy chính mình đã sợ đến hoàng cấp bát cấp đan sư ngạc cửa. Đại hôn ngày định ở 8 tháng sơ 8, khoảng cách hôn lễ không đến một tháng, hôn lễ công việc có ca ca nhọc lòng, nàng đến là không cần phải xen vào cái gì, vì thế quyết định bế quan 3 ngày. Đem vợ chồng hai người con rối thân thể cấp luyện chế ra tới, sau đó giúp bọn hắn sống lại. Nay ba ngày, vân thường cùng phương đông nhan đãi ở trong không gian, có lúc trước luyện chế manh hoa con rối kinh nghiệm, hơn nữa luyện chế ác hồn. Vân thường cấp vợ chồng hai người luyện chế con rối thân thể thực thuận lợi, một ngày thời gian liền đem hai khối thân thể đều luyện chế ra tới. Luyện chế hảo thân thể, vân thường liền ra không gian, nàng không nghĩ làm hai vợ chồng biết nàng có tùy thân không gian. Lâm thời ở đan phòng bày một chương giường, đem hai cái con rối thân thể đặt ở trên giường, làm an ngưng hương cùng làm tâm nghĩa các đưa tới một bộ quần áo, nàng quần áo phương đông nhan sẽ không để cho người khác xuyên. Phương đông nhan làm làm tâm nghĩa cùng an ngưng hương trực tiếp cấp hai cái con rối mặc xong quần áo, luyện chế khi vân thường không cần đụng chạm con rối thân thể, chính là mặc quần áo tất nhiên sẽ đụng chạm, hắn không thích. An ngưng hương cùng làm tâm nghĩa tuy rằng rất là khiếp sợ, Nhưng là đi theo vân thường không khiếp sợ thời điểm thiếu, hai người một đường từ thanh xuyên đại lục theo tới hiện giờ, đã sớm có thể làm được hỉ nộ không hiện ra xác Bình tĩnh đem quần áo cấp hai cái con rối mặc tốt, sau đó xoay người đi ra ngoài. Bạch Ngọc thấy hai người từ vân thường chỗ ở ngự không mà xuống, tiến lên cười hỏi, cô nương không phải đang bế con sao? Các người như thế nào đi quay dậy? An ngưng hương cùng lam tâm nghĩa nhìn nàng một cái, đơn giản thu thập một chút nhà ở. Sẽ không quấy nhiều đến cô nương Bạch Ngọc nhìn hai người rời đi Mày một trọn, Trong lòng rắc không phải việc này ngẩng đầu nhìn về phía kia cao cao cung vũ Lưu âm thạch đống nhiên vang lên Nàng chạy nhanh xoay người rời đi Trở lại chính mình phòng Lấy ra Lưu âm thạch Bên trong truyền đến một thanh âm Đêm nay đến cửu tiêu đảo ngoại lai Bạch Ngọc hồi phục một câu đã biết Liền thu hồi Lưu âm thạch Chỗ tối cửu hoàng sinh đẹp mắt Vượng mị mị An Ngưng Hương cùng Lam tâm nghĩa rời đi sau, Phương Đông Nhan thả ra phu thê hai người hồn phách, cũng đem hút ma trận trận linh cấp thu lên. Hai vợ chồng hồn phách lập tức bay tới trước giường, nhìn hai cái theo chân bọn họ linh hồn thể giống nhau như đúc thân thể. So với bọn hắn sinh thời thân thể còn hoàn mỹ, vượt quá bọn họ ngoài ý muốn. nếu không phải linh hồn thể, hai người tuyệt đối sẽ ôm một chút biểu đạt kích động tâm tình. Các ngươi ai trước sống lại? Vân Thường hỏi. Vân Thường nói tức khắc làm vợ chồng hai người từ kích động chung tỉnh táo lại. Làm ta thuê tử trước đến đây đi, ta có kinh nghiệm. Nam tử hồn phách nói, Phương Đông Nhan lập tức đem hắn nói nói cho Vân Thường. Hảo, vậy bắt đầu đi. Một hệ linh căn chuyển động lên, tay phải thượng phụ thượng một tầng sinh mệnh lực. Vân Thường chậm rãi dùng sinh mệnh lực đem con rối thân thể ẩn dưỡng một lần. Đối nữ tử nói, lại đây. Nữ tử nhìn mắt trượng phu, trượng phu gật gật đầu, ý bảo nàng yên tâm. Nữ tử bay tới vân thường trước mặt, vân thường cũng không cho nàng chuẩn bị thời gian. Đối phương đông nhan gật đầu, phương đông nhan phất tay liền đem nữ tử hồn phách cấp chụp vào con rối trong thân thể. Nam tử lập tức phiêu lại đây, như thế nào có thể như vậy thô lỗ. Phương đông nhan hàn mắt lạnh lùng ngó hắn liếc mắt một cái, hắn tức khắc tưởng lời nói nghẹn trở về, nhìn chằm chằm con rối thân thể xem. Vân thường ý niệm vừa động, đem luyện chế hồn lực cầu lấy ra tới. Hồn lực từ từ chuyển vào con rối trong thân thể, lúc này nàng một tay chuyển vận sinh mệnh lực, một tay khống chế được hồn lực đưa vào, nam tử khiếp sợ nhìn vân thường, sinh mệnh lực cùng hồn lực như thế dư thừa, sống lại căn bản là không hề trì hoãn, mất công chính mình còn lo lắng tới. Nữ tử hồn phách, một chút cùng thân thể dung hợp, cái này quá trình rất chậm, ước chừng dùng ba cái canh giờ. vân Thưởng cứ như vậy kiên trì ba cái canh giờ, chờ nàng thu hồi tay. Nam tử linh hồn cấp bay tới thổi đi. Trên giường nằm nữ tử lông mi run lên, chậm rãi mở mắt ra. Nam tử tức khắc vui mừng bay tới nàng trước mặt, gọi tên nàng. Đáng tiếc, nữ tử nhìn không thấy hắn cũng nghe không thấy hắn thanh âm. Vân thường cấp phương đông nhan để cái ánh mắt. Phương đông nhan phượng mâu một trọn, còn muốn tiếp tục, có thể hay không quá mệt mỏi. Không mệt. Vân thường truyền âm cho hắn. Phương đông nhan nhấp môi dưới, vung tay lên. liền đem kích động bay tới thổi đi nam tử hồn phách cấp chụp tiến con rối trong thân thể. Lúc này nữ tử đã ngồi dậy, vân thường đối nàng nói, đi xuống. Nữ tử ngẩn ra, mới nhìn đến vân thường ở dùng linh lực cùng hồn lực ẩn dưỡng trượng phu con dối thân thể, chạy nhanh xuống giường, đứng ở một bên đi, chạm hảo sau nàng mới kinh ngạc phát hiện, chính mình cùng con rối thân thể phù hợp cư nhiên như thế hoàn mỹ, tựa như chính mình vốn di thân thể giống nhau. Tuy rằng khiếp sợ Nhưng là nàng vẫn là khống chế được chính mình cảm xúc, sợ quấy dày đến vân thường. Lúc này đây bởi vì nam tử chính mình liền tương đối hiểu biết dung hợp con dối bước đi, ở vân thường sinh mệnh lực cùng hồn lực phối hợp hạ, thực mau liền hoàn thành linh hồn cùng con rối thân thể dung hợp. Thời gian nước chừng ngắn lại một nửa, chỉ dùng một canh giờ rưỡi. Đương hai vợ chồng ôm ở bên nhau khi, hai người đều không tiếng động khóc. Một cái đơn giản nhất ôm bọn họ lại đợi ngàn năm. Vân Thường đem giường thu hồi tới, đi ra đan phòng, Phương Đông Nhan đi theo nàng phía sau, biết nàng muốn thăng cấp. Vân Thường trực tiếp trở lại phòng ngủ, khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng sở dĩ muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem nam tử cũng sống lại, chính là bởi vì nàng đã tới rồi thăng cấp điểm tới hạn, giúp nam tử sống lại sau, nàng rốt cuộc cảm giác được thăng cấp cơ hội. Lúc này đây thăng cấp, nàng dùng hai cái canh giờ, tấn một bậc, hiện tại Tu Vi đã là tôn giai cựu cấp. cũng là nàng tốn thời gian dài nhất một lần thăng cấp, hao phí nhiều như vậy tinh thần lực cùng linh lực luyện chế con rối cùng sống lại con dối mới thăng cấp một bậc, quả nhiên càng lên cao thăng cấp càng không dễ dàng. Phương Đông Nhan nhìn thăng cấp cũng không cao hứng nhân nhi, như thế nào thăng cấp còn không cao hứng. Thăng cấp càng ngày càng khó. Vân Thường giàu một chút miệng, cho nên thực lực mới có thể càng ngày càng cường. Phương Đông Nhan cười, nguyên lai like là ngại thăng cấp chậm, nàng đã thực nhanh. Tôn giai thăng cấp còn tam cấp 2 cấp thăng cấp người có thể đếm được trên đầu ngón tay, cựu cấp đến thăng cấp ngụy thần sẽ đặc biệt trưởng Vân Thường tiến sắt trong lòng ngực hắn nói, ta tưởng nhanh lên biến cường. Nào có như vậy nhiều thời gian chờ nàng một chút cường đại lên, đối thủ cấp bậc càng ngày càng cao, hiện tại đều cao đến làm nàng vô pháp với tới, nếu không nhanh lên cường đại lên, chính mình lại sẽ liên lụy hắn. Hảo, ta ngẫm lại biện pháp. Phương Đông Nhan Phượng mâu xẹt qua một mặt lưu quang. Thấu chương xong Chương 394 đạm đài gia tộc. Chương 394 đạm đài gia tộc. Này ngươi cũng có biện pháp. Vân Thường ngồi dậy nhìn hắn. Thường nhi không phải cũng là giúp bọn hắn tăng lên tu vi sao? Phương Đông nhan ngón tay thon dài chỉ chỉ bên ngoài. Ý tứ là kiểu tiêu những người đó tu vi không đều là nàng hỗ trợ mới có thể tăng lên nhanh như vậy sao? Thân thể của ta đặc thù Vân Thường đã sớm phát hiện. Chính mình nếu là giống bọn họ như vậy tu luyện, thăng cấp tốc độ sẽ rất chậm, có lẽ là bởi vì nàng là toàn hệ linh can, thăng cấp yêu cầu linh lực là bọn họ 6-7 lần nguyên nhân, chỉ có không ngừng luyện khí, luyện đan, thậm chí còn giống lúc trước luyện hồn, luyện chế con rối từ từ, như vậy tiêu hao tinh thần lực cùng linh lực đại mới có thể thăng cấp tương đối mau. Đặc thù cũng sẽ có đặc thù biện pháp. Phương Đông Nhan một đường nhìn nàng tu luyện lại đây, đối với nàng thăng cấp Phương Thức Hắn đã thực hiểu biết, Cho nên nàng phía trước muốn tiếp theo sống lại nam tử hắn tuy rằng đau lòng nàng cũng không ngăn cản. Hào đi, nghĩ ra được nói cho ta. Vân thường lại lười nhác nằm tiến trong lòng ngực hắn. Phương Đông Nhan ôm nàng nói, bọn họ hai vợ chồng chờ cảm tạ thường như đâu. Vân thường lúc này mới nhớ tới vợ chồng hai người tới, người đâu. Ta làm lam tâm nghĩa cho bọn hắn an bài phòng nghỉ ngơi đâu. Vân thường mày một chọn, không phải nàng tưởng như vậy đi. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nguyên lai trời đã tối rồi. Chủ nhân, Bạch Ngọc đi ra ngoài. Cựu Hoàng Thanh Âm chuyển đến. Đã biết, Vân Thường lập tức gọi tới Vân Tích, cho hắn một trương ẩn thân phủ Theo dõi việc này vẫn là trời sinh nhanh nhạy Vân Tích làm tốt nhất. Vân Tích cầm đùa hộ mệnh liền đuổi theo Bạch Ngọc đi. Bạch Ngọc cũng không có rời đi cửu tiêu đảo rất xa. Vân Tích rất xa liền nhìn ra tới chờ Bạch Ngọc người chính là tơ vàng nện vương chủ nhân. Tơ vàng nhện vương liền đứng ở bên cạnh hắn. Chủ tử. Bạch Ngọc thâm thi lễ. Cái này cho ngươi, nghĩ cách, hạ đến vân thường ngày đại hôn ăn mặt. Nam tử giơ tay cấp Bạch Ngọc một cái tinh xảo bình ngọc. Bạch Ngọc cung kính tiếp nhận tới. Chủ tử, cái này tương đối khó khăn. Vân thường sự cơ hồ đều là an ngưng hương tùy thân hầu hạ. Mặt khác cửu tiêu người, chỉ cần vân thường không tìm bọn họ đều một lòng một dạ tu luyện, ta không rửa vào được trước. Đại hôn ngày ấy nhất định không thể so tầm thường, cửu tiêu nữ tử thiếu, kia một ngày nhất định yêu cầu người tiến lên hỗ trợ, ta làm ngươi tiến cửu tiêu chính là vì ngày này, nếu ngươi làm không được, đi theo ta có ích lợi gì. Nam tử thái độ tức khắc lạnh xuống dưới. Bạch Ngọc tâm dùng mình, thuộc hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Tơ vàng nhện vương xem tròng trắng mắt Ngọc, nguyên lai chủ nhân nói hai tay chuẩn bị chính là nàng, nàng chính là cùng vân thường một cái học viện. Quả nhiên, có thể mê hoặc vân thường. Bạch Ngọc ngự không hồi cửu tiêu đảo đi. Áo bào trắng nam tử đối tơ vàng nhện vương đạo, ngày đại hôn ngươi canh giữ ở cửu tiêu đảo phụ cận, nhìn thấy vân thường ra tới liền đem nàng mang về. Tơ vàng nhện vương ngẩn ra, vân thường sẽ chính mình ra tới cùng hắn đi. Chủ nhân làm việc thần bí khó lường, hắn làm theo liền hảo. Đúng vậy. Áo bào trắng người lại nhìn mắt cửu tiêu đảo, ánh mắt mị mị, xoay người rời đi. Vân Tích trở lại cựu tiêu đảo trực tiếp đi bạch ngọc phòng, thấy bạch ngọc chố mắt ngồi ở trước giường, nhìn trong tay tinh xảo bình ngọc phát ngốc, vân Tích màu tím đôi mắt phát ra một đạo ánh sáng tím, bạch ngọc ánh mắt ngưng định trụ, thân thể vẫn không nhúc ních. Vân Tích lấy quá nàng trong tay rồi bình, trở về vân thường nơi nào. Ẩn thân phù còn không có biến mất tác dụng, vân thường chỉ nhìn thấy một cái tinh xảo bình ngọc buôn chính mình bay tới, nàng dối tay tiếp được nhìn nhìn. Chủ nhân Là cái kia bạch đi hề nhân, tơ vàng nhện vương cũng ở, hắn làm bạch ngọc đem nơi này đổ vật phóng tới chủ nhân đại hôn ăn mặt, sau đó làm tơ vàng nhện vương chờ ở cựu tiêu đảo ngoại, nói chủ tử đi ra ngoài khiến cho hắn đem chủ tử mang về. Vân tích đem hai người đối thoại nhảy đậu giống nhau nói cho Vân Thường. Vân Thường mở ra bình ngọc, bên trong là một cổ thoải mái thanh tân chất lỏng trong suốt, chính là nàng cũng chưa thấy qua, này chất lỏng cũng không có đậu, vì cái gì cho chính mình uống. đưa cho phương đông nhan hắn cũng lắc đầu chưa thấy qua người đem bình ngọc lấy tới bạch ngọc đâu vân thường hỏi ta đem nàng thôi miên ước chừng một canh giờ sau mới có thể tỉnh lại vân tích màu tím đôi mắt hiện lên một mạt lưu quang đáng giận nữ nhân hắn thật muốn trực tiếp đem nàng cấp biến thành ngốc tử đi mời ta sư huynh tới vân thường gật gật đầu tỏ vẻ vân tích sự tình làm được thực hảo vân tích trực tiếp đi văn lễ phòng thỉnh người Một lát văn lễ liền tới rồi, vừa vào cửa lại hỏi, sư muội, ngươi có mấy chỉ thần thú? Đều khế ước sao? Ba con, đều khế ước. Vân thường cũng không dấu dếm hắn. Ngươi sao lại có thể khế ước nhiều như vậy? Văn lễ dùng xem quái vật ánh mắt nhìn nàng, chính là bọn họ cái kia giao diện có được thần thú người cũng không phải rất nhiều. Nay vừa thấy mới phát hiện nàng có thăng cấp, cư nhiên tôn dai cửu cấp, khỏe miệng nhịn không được chịu động một chút. vân thường thật đúng là không nghĩ lại quá vấn đề này nhưng là chính mình cùng những người khác bất đồng địa phương chính là tinh thần lực đặc biệt cường đại ta suy đoán cùng ta tinh thần lực có quan hệ tinh thần lực của ngươi thí nghiệm cấp bậc là nhiều ít văn lễ hỏi không có có thể thí nghiệm ra ta tinh thần lực thủy tinh cầu vân thường nhún nhún bay vẫn là lựa chọn luyện chuyển một chút cách nói nếu nói thẳng chính mình tinh thần lực như hải giống nhau sư huynh lại phải bị đả kích Nhất định là nơi này giao diện cấp bậc quá thấp, chờ về sau dùng sư phụ thủy tinh cầu thí nghiệm một chút sẽ biết. Văn lễ lại không nghĩ nhiều. Sư huynh nói chính là, ta hiện tại có chuyện muốn sư huynh giúp đỡ. Vân thường chạy nhanh kết thúc cái này để tài. Chuyện gì? Thiểu sư muội có việc cầu chính mình, văn lễ thật cao hứng. Sư huynh có biết đây là thứ gì? Vân thường đem tinh xảo bình ngọc nhỏ đưa cho văn lễ. Văn lễ vừa thấy bình ngọc ánh mắt co rụt lại. Sư muội, này bình ngọc là đạm đài gia đồ vật, ngươi như thế nào sẽ có? Đạm đài gia. Vân thường quang chú ý bình ngọc đồ vật, thật đúng là không chú ý bình ngọc, mặc dù là chú ý nàng cũng không biết đây là ai gia. Đạm đài gia là ta nơi giao diện đặc thù gia tộc, gia tộc bọn họ có đặc thù bản lĩnh. Văn lễ vẫn là lựa chọn tính nói một ít. Biết trước sao? Vân thường một chút nghĩ đến cho chính mình nấu cơm cái kia thần ma đại lục đầu bếp chính là họ đạm đài. chẳng lẽ đạm đài cái này gia tộc ở sư phụ nơi giao diện cũng tồn tại sư muội làm sao mà biết được văn lễ kinh ngạc nhìn vân thường ta phu quân trong nhà có cái đầu bếp liền họ đạm đài hắn liền có biết trước bản lĩnh hắn là thần ma đại lục người vân thường trực tiếp nói cho văn lễ như thế nào sẽ như vậy xảo văn lễ ngẩn ra sư huynh trước nhìn xem nơi này là cái gì vân thường đem đề tài kéo trở về Văn lễ mở ra bình ngọc ngần ra, sau đó hỏi, đây là cho ai chuẩn bị? Cho ta, có người muốn đem thứ này hạ ở ta ngày đại hôn ăn mặt. Vân thường vừa thấy sắc mặt của hắn liền biết văn lễ biết đây là thứ gì, hơn nữa không phải cái gì thứ tốt. Cái gì? Đạm đài gia dám khi dễ sư muội, ta xem bọn họ đạm đài gia là đứng ở chỗ cao lâu lắm, có điểm không kiên nhẫn. Hảo tính tình văn lễ tức khắc giận dữ. Bớt giận, bớt giận, sư minh. Người trước nói cho ta đây là cái gì? Vân thường chạy nhanh chấn an văn lễ nói. Nơi này là đạm đài ra tuyệt tình tuyển nước suối, chỉ cần uống một ngụm, liền sẽ vong tình tuyệt ái. Văn lễ áp xuống trong lòng giận dữ nói. Không chỉ là như vậy đi. Vân thường nghĩ đến vân tích nói, chính mình sẽ tự động đi ra ngoài, người nọ làm tơ vàng nhện vương mang chính mình đi. Đúng vậy, nay tuyệt tình tuyền thủy là đạm đài ra bí mật, không có người biết này nước suối là tự nhiên hình thành. Vẫn là nhân vi, nhưng là đều biết tuyệt tình tuyển thực chân quý, như vậy một bình nhỏ liền phải mấy ngàn vạn linh tệ. Mà hướng lên này thủy người, chẳng những sẽ vong tình tuyệt ái, còn sẽ trở thành đạm đài gia nô lệ, chỉ cần là đạm đài gia người mệnh lệnh liền vô pháp cự tuyệt. Văn lễ phẫn nộ nói. Văn lễ nói rơi xuống, tức khác cảm thấy phòng nội độ ấm giảm xuống mấy chục độ, quanh thân đều lạnh căm căm Nhìn về phía mặt âm trầm phương đông nhan hiểu rõ. Vân thường nắm cái kia bình ngọc. khỏe môi gợi lên thị huyết độ cung người này thực vinh hạnh trở thành nàng sổ đen thượng một viên sư muội ngươi đắc tội đạm đài ra người nào hắn cư nhiên như vậy bỏ được văn lễ tò mò hỏi ta cũng muốn biết đắc tội ai còn thỉnh sư huynh nói cho ta hắn là ai đi vân thường lấy ra một bộ bức họa phóng tới văn lễ trước mặt đúng là ngày ấy vân tích theo dõi tơ vàng nhện vương sau khi trở về phương đông nhan đọc lấy vân tích ký ức họa ra tới bức họa đạm đại ngọc Như thế nào là hắn? Hắn không có khả năng ra tới A. Văn lễ giật mình nhìn trên bức hòa người. Đạm đài ngọc, phương đông nhan đem tên này ghi tạc trong lòng, dám tính kế người của hắn nhi, liền phải thừa nhận khởi hắn lửa giận. Hắn người này có cái gì vấn đề? Vân thường hỏi. Trăm năm trước hắn ở một lần trong chiến đấu bị thực trọng thương, nghe nói vẫn luôn nằm ở đạm đài gia băng quan gắn bó cuối cùng một hơi tức. Văn lễ giải thích nói. Trăm năm trước. Vân Thường ngẩn ra, hắn bao lớn tuổi, 300 trăm tuổi, sư muội không cần kỳ quái, chờ người đi sẽ biết. Chúng ta nơi nào không có gì đặc biệt, người đều có thể sống đến một hai vạn tuổi, mười mấy vạn tuế người đều còn thực tuổi trẻ. Nếu có thể đột phá cuối cùng một bước liền có thể vĩnh sinh. Văn Lễ phát hiện Vân Thường thần sắc thực kinh ngạc giải thích nói, Vân Thường nhược nhược hỏi một câu, sư huynh bao nhiêu niên kỷ? Văn Lễ tức khắc cười, người sư huynh ta năm nay hai tuổi. Vân thường vũ vô, vô ngực nói, Còn hảo, còn hảo, Sư Minh không phải thực lão. Sư muội, Ngươi chú ý điểm không phải hẳn là ở đạm đài ngọc trên người sao. Văn lễ dở khóc giở cười nói, Chú ý hắn làm gì, Đắc tội ta người ở lòng ta đều là hẳn phải chết người. Vân thường khuôn mặt nhỏ lạnh xuống dưới. Chẳng những muốn cho chính mình tuyệt tình tuyệt ái, Còn muốn cho chính mình trở thành đạm đài gia nô lệ, Nàng cùng đạm đài ngọc thù kết lớn. Sư muội. ngươi vẫn là cẩn thận một chút đi tuyệt tình tuyển thủy không có bất luận cái gì hương vị khó lòng phong bị văn lễ thở dài nguyên bản cảm thấy như vậy cấp thấp đại lục có phương đông nhan ở đều không cần chính mình ra tay chính là hiện tại xem ra bảo hộ sư mọi nhiệm vụ thực gian khổ a đó là đối những người khác nói ở ta nơi này bất cứ thứ gì đều có hương vị vân thường mắt hạnh nhìn trong tay bình ngọc thâm thâm văn lễ rời đi sau vân thường gọi tới ô phi trần Vân Thường, ngươi xuất quan. Ô Phi Trần mấy môn thấy Vân Thường hỏi. Xuất quan, ngươi nghe nghe thứ này, nhớ kỹ nó hương vị, về sau gặp, ngàn vạn đừng đụng. Vân Thường đem tuyệt tình nước suối đưa cho hắn. Ô Phi Trần chỉ là nghe thấy một chút, liền cau mày nói, như thế nào như vậy khó nghe? Như thế nào khó nghe? Vân Thường tâm vừa đọc hỏi. Thấu chương xong. Chương 395 đệ nhất ngọn lửa. mươi 395 đệ nhất ngọn lửa. Tô Phi Trần thực ra sức suy nghĩ nửa ngày một buông tay nói, hình dung không ra, không gặp được quá cái này hương vị, dù sao rất khó nghe. Vân thường minh bạch, Tô Phi Trần mở ra sáu cảm trung thiếu giác, cho nên so với chính mình trời sinh đối khí vị mẫn cả người còn muốn nhanh ngại, chính mình tuy rằng có thể ngửi được tuyệt tình tuyển hương vị, nhưng là lại không cách nào giống hắn như vậy cảm giác như vậy rõ ràng. Về sau gặp được cái này hương vị nói cho ta. Chỉ có thể trước như vậy Hảo Ô phi trần biết vân thường nếu cố ý làm hắn tới nghe nghe cái này hương vị Đã nói lên thứ này rất quan trọng Hắn nhìn mắt vân thường trên cổ tay vẫn như cũ mang theo chính mình đưa cho nàng lễ vật Một chuỗi màu đen tay xuyến Đó là chính mình năm tuổi sinh nhật khi bởi vì chính mình thích mâu thân đưa cho chính mình lễ vật Lúc ấy bởi vì tay xuyến quá lớn vô pháp mang Mâu thân cho chính mình biên cái rất đẹp dây thường mang ở trên cổ sau lại trưởng thành mới mang ở trên cổ tay. Lúc trước ở thông thiên bí cảnh trung tách ra, không biết khi nào mới có thể tái kiến, cũng không biết có thể hay không tái kiến, hắn liền đem chính mình chân quý nhất tay xuyến đưa nàng, ở tứ phương đại lục tái kiến, nàng như chúa cứu thế giống nhau xuất hiện trước mặt hắn, thủ đoạn còn mang theo này xuyến tay xuyến, mãi cho đến hiện tại nàng cũng chưa hái xuống quá, hắn trong lòng ấm áp. Trước kia chưa bao giờ dám xa tưởng chính mình còn có thể có được một cái có thể quá mệnh bằng hữu. Vân thường thấy hắn ánh mắt dừng ở chính mình trên cổ tay chuỗi ngọc thượng, biết đây là hắn mẫu thân đưa hắn, tưởng người nương. Nếu không này chuỗi ngọc vẫn là ngươi mang đi. Ô phi trần phục hồi tinh thần lại cười nói, ta nương hảo đâu, có ta đệ đệ cùng muội muội bồi nàng, còn có cha ta sủng nàng, ta không cần nhớ thương, nhìn đến này tay xuyến. Ta liền nhớ tới chúng ta ở thông thiên bí cảnh Chung phát sinh sự. Vân Thường nghe vậy cũng cười, nhưng không, đi vào thông thiên bí cảnh có hai cái quan trọng thu hoạch, một là bảo vệ ta chính mình mặn nhỏ, nhị chính là giao ngươi cái này bằng hữu. Hai người liêu khởi thông thiên bí cảnh Chung tương ngộ sau cùng nhau trải qua sự, càng nói càng vui vẻ, đã từng nguy hiểm từng màn hiện giờ nhưng thật ra thành trò cười. Đúng rồi, Vân Thường. Nghe nói tứ phương đại lục thông thiên bí cảnh nhập khẩu liền phải mở ra, lần này chúng ta có đi hay không? Âu phi chân hỏi, hiện giờ hắn không phải một người, tiểu tiêu là một cái trình thể, có hành động muốn cùng nhau. Ta nhìn xem tình huống, tiểu tiêu người tu vi đều là so lẹ không đồng đều, tứ phương đại lục tiến vào thông thiên bí cảnh thấp nhất tu vi muốn đạt tới tôn giai, hiện giờ tôn giai tu vi trừ bỏ ta liền mầm hải sinh, ta ngấm lại biện pháp giúp đại gia tăng lên thực lực. Vân Thường đã sớm nghĩ tới chuyện này, chính là nàng tưởng mau chóng đi tuyết xuyên trông thấy cha mẹ, nhưng là tuyết xuyên chỉ được phép vào không cho phép ra, nàng lo lắng tiến vào sau không thể kịp thời ra tới, liền bỏ lỡ tiến vào thông thiên bí cảnh thời gian, nếu tiến vào bí cảnh sau lại đi tuyết xuyên, thấy cha mẹ thời gian liền phải kéo sau nửa năm. Cho nên nàng tính toán cùng ca ca thương lượng một chút sau lại quyết định, mà Cửu tiêu tăng lên thực lực thật là lửa xém lông mày. Đế giai tu vi người tăng lên tới tôn giai còn không khó, chính là trước mắt cửu tiêu chúng còn có hoàng giai người đâu, còn có nghĩa huynh luyện tu cần mới bảo giai còn không đến hoàng giai đâu, muốn ở hai tháng thời gian nội tăng lên tới tôn giai, quá khó khăn, đốt cháy giai đoạn cũng không phải là cái gì tốt tu luyện phương thức. Cũng là ta muốn đi tu luyện. Ô Phi Trần lập tức đứng lên, chính mình đã là đế giai lục cấp, nỗ lực nỗ lực hơn nữa vân thường hỗ trợ, thăng cấp đến tôn giai hẳn là không thành vấn đề. Chỉ cần Vân Thường đi thông thiên bí cảnh, hắn tất nhiên muốn bồi cùng đi, cho nên hiện tại liền ra sức tu luyện đi. Nhìn ô phi trần vội vã đi rồi, Vân Thường lại nhìn mắt cái kia bình ngọc đối phương Đông Nhan nói, không cần lo lắng, ta tuy rằng không có phi trần mẫn cảm như vậy, nhưng là này tuyệt tình nước suối hương vị ta nhớ rõ trụ. Phương Đông Nhan Phượng mâu ám ám nói, chuẩn bị làm sao bây giờ? Chúng ta thành thân là quan trọng nhất, cho nên nhất định phải làm hắn an tâm. Chờ chúng ta thành thân sau lại thu thập hắn. Vân Thường ngôi anh đảo một nhấp. Phương Đông Nhan nghe xong Vân Thường nói trong lòng hàn ý bị đuổi đi chút, thường nhi nói rất đúng, chúng ta thành thân mới là quan trọng nhất. Vậy làm phiền Phương Đông công tử luyện chế cái giống nhau như lúc cái trai tới. Vân Thường nghiêm trang nói. Hảo, nghe Vân tiểu thư. Phương Đông Nhan tức khắc tâm tình rất tốt. Vân Thường lần đầu tiên xem Phương Đông Nhan luyện khí, trước kia là không biết hắn là luyện kim sư. Biết sau cũng không có yêu cầu luyện chế đồ vật, nói nữa nàng chính mình cũng sẽ, chính là chính mình vừa ra tay chính là thần khí, tổng không thể đem một cái cái chai luyện thành thần khí đi. Cho nên vẫn là làm không chế tự nhiên Phương Đông Nhan tới luyện đi. Phương Đông Nhan lấy ra một cái đen nhánh luyện kim lò, rất tiểu xảo, tay vừa động, màu đen ngọn lửa xuất hiện ở hắn đầu ngón tay, nhẹ nhàng bắn ra liền dừng ở luyện kim lò phía dưới, bốc cháy lên. Hoa! Mười lửa lớn diễm đệ nhất danh quả đen cư nhiên ở ngươi nơi này. Vân thường kinh hô. Mười lửa lớn diễm đời trước nàng chỉ thấy quá xếp hạng đệ thập địa long tâm hỏa. nay một đời gặp qua xếp hạng thứ năm lam tâm lửa cháy cùng thứ sáu bồ lan băng hỏa. Hôm nay một chút thấy được xếp hạng đệ nhất quả đen, nàng có thể không kích động sao. Hơn nữa đệ nhất ngọn lửa còn ở phương đông nhan nơi này nàng cao hứng A. Phương đông nhan cảm nhận được vân thường sung sướng, tâm tình càng thêm hảo. Nhớ trước đây vì được đến quả đen, hắn chính là trả giá thực thảm đại giới, hiện tại xem ra hết thể đều đáng giá. Vân thường áp xuống kích động tâm tình, dụng tâm xem phương đông nhan luyện khí, lần này chỉ là luyện chế một cái bình ngọc, cho nên thực mau liền xong việc. Vân thường nhìn phương đông nhan nước chảy mây trôi động tác, càng xem càng cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Đương phương đông nhan đem luyện chế tốt bình ngọc đưa cho nàng khi, nàng mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại. Tiếp nhận tới vừa thấy. Kinh ngạc cảm thắn nói, hoa, quả thực giống nhau như đũ Xem điểm ở chỗ này, đây mới là đạm đài gia tộc tiêu chí. Phương Đông nhan chỉ vào cái chai cái đấy một cái ký hiệu nói. Vân thường nhìn mắt cái kia ký hiệu, không nhận biết, nhưng là lại nhớ kỹ, về sau tái ngộ đến cái này đánh dấu liền biết là đạm đài gia. Đem nước trong cất vào đi, sau đó đem bình ngọc làm vân tích cấp bạch ngọc đưa trở về. Vân tích cầm bình ngọc trở lại bạch ngọc phòng. Nàng vẫn như cũ chố mắt ngồi ở mép giường, vân tích đem Bình Ngọc phóng tới nàng trong tay, mắt tím lại phát ra một đạo quang, Bạch Ngọc thân mình nhoáng lên, vân tích đã rời đi. Bạch Ngọc buồn bực nhìn nhìn trong tay Bình Ngọc, như thế nào cảm thấy chính mình giống như ngủ một giấc giống nhau, lắc lắc đầu, thu hồi Bình Ngọc, ở trên giường nằm xuống ngủ. Hôm nay nghiêm khi mạc nói làm nàng có chút phiền lòng, chủ tử nói lại làm nàng kinh hãi. Nàng có chút hối hận bởi vì chủ tử người nọ cường đại thực lực mà nhận hắn là chủ, nhìn xem Vân Thường đối đãi cấp dưới thái độ, nhìn nhìn lại chính mình ở chủ tử trong mắt chính là một cái có giá trị liền dùng không giá trị liền. Ném, nàng chua xót toan, hiện tại nàng hoài nghi chính mình này một bước đi nhầm. Vân Thường không ngủ, nàng vẫn luôn nghiên cứu tuyệt tình nước suối đều có thứ gì, đáng tiếc thủy quá ít nàng không dám lãng phí, chỉ có thể tiểu tâm thử nghiên cứu. Thiên đều sáng, nàng cũng không nghiên cứu ra cái gì tới, sống lại sau vợ chồng hai người tới cùng Vân Thường nói lời cảm tạ. Vân Thường thu hồi tuyệt tình nước suối, làm phu thê hai người tiến vào. Vợ chồng hai người trên mặt đều là ngọt ngào tươi cười, cùng nhau cấp Vân Thường thi lễ nói lời cảm tạ, đa tạ Vân thần y tái tạo tri ân. Vân Thường cười cười nói, các ngươi cái này từ đến là dùng thực chuẩn xác, thật là tái tạo tri ân. Vợ chồng hai người nhìn nhau cười, đích xác Mong ngàn năm đều phải tuyệt vọng, cư nhiên gặp vân thần y là chúng ta đại tạo hóa. Chỉ là chúng ta thân không một vật, muốn cảm ơn vân thần y cũng chỉ có thể động động miệng. Chính là bọn họ này thân quần áo đều là vân thường cấp đâu. Các ngươi đã cho ta muốn đủ vật. Vân thường xua xua tay sau lại hỏi, thân thể hẳn là không thành vấn đề, ta muốn biết các ngươi có thể hay không tu luyện. Dù sao cũng là luyện chế ra tới thân thể, khỏe mạnh vân thường có thể bảo đảm. Chính là có thể hay không tu luyện nàng thật đúng là không biết. Nàng còn vô pháp đem Linh Căn luyện chế tiến con dối trong thân thể. Chúng ta cũng tưởng nói cho vân thần y về chuyện này. Chúng ta linh hồn dung hợp sau. Có thể tu luyện, linh hồn là cái gì Linh Căn? Này thân thể chính là cái gì Linh Căn? Chỉ là tu luyện muốn từ đầu tới. Bất quá tốc độ tu luyện nhưng thật ra thực mau. Một buổi tối, chúng ta cũng đã đạt tới địa giai Vợ chồng hai người hưng phân nói. Tuy rằng địa giai rất thấp. nhưng là chỉ cần có thể tu luyện liền hảo, bọn họ nỗ lực một ít, tu vi tổng hội một chút tăng lên lên. Lấy này thân thể sạch sẽ trình độ, bọn họ tu vi tất nhiên cao hơn kiếp trước rất nhiều. Vậy là tốt rồi, các ngươi có tính toán gì không? Nếu vân thường hoàn thành đối hai người hứa hẹn, bọn họ phu thê tự nhiên phải rời khỏi cửu tiêu đảo. Chúng ta chuẩn bị tìm một chỗ ẩn cư xuống dưới, bình đạm bên nhau, an tâm tu luyện, về sau có cơ hội. Chúng ta cùng nhau đi ra ngoài đi một chút, cũng đi mặt khác đại lục nhìn xem. Vợ chồng hai người đối tân sinh hoạt tràn ngập hy vọng, tuy rằng hiện tại bọn họ thực lực. Hảo, hy vọng các ngươi cả đời này có thể trôi chảy vô ưu Vân thường thiệt tình chúc phúc nói. đa tạ, phu thê hai người chào từ biệt sau liền phải rời đi. Vân thường cho bọn hắn một cái bách bảo túi, bên trong một ít tinh tệ cùng mấy thứ đang dược, còn có một ít sinh hoạt nhu yếu phẩm. để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, sau đó khiến cho cửu hoàng đưa bọn họ rời đi, lấy bọn họ địa dai tu vi, vừa ly khai cửu tiêu đảo liền chịu không nổi, nàng nhưng không nghĩ bọn họ ra cái gì ngoài y muốn. cái này cá lớn nuốt cá bé thế giới, giống bọn họ như vậy lẫn nhau thâm ái, lấy linh hồn thể kiên trì. Ngan năm cảm tình, vân thường rất bội phục cũng thực cảm động, thiệt tình hy vọng bọn họ có thể hạnh phúc lâu dài. Cửu hoàng dựa theo vân thường phân phó đem phu thê hai người đưa đến gần nhất một cái trấn nhỏ thượng, sau đó mới trở về. Vội xong phu thê hai người sự, khoảng cách 8 tháng sơ tám cũng liền không đủ 10 ngày, ấn Lam thanh mẫu thân trước tới, nói là không, coi trưởng bối, nàng tới giúp đỡ trấn cửa ải, thành thân dù sao cũng là cái thực phiền phải sự. Liêu phi giao cùng phương đông tán cũng tới, phương đông lão gia tử tại ly cung tọa trấn đâu, có liêu phi giao cùng ấn Lam thanh mẫu thân này hai nữ nhân ở. Cửu tiêu đảo lập tức liền náo nhiệt lên. Cửu tiêu trên đảo một ngày công phu, đã bị màu đỏ bao trùm, tất cả mọi người bị hai nữ nhân sai sử xoay quanh. Vân Thường đứng ở sân phơi thượng, vô ngư nói, Cửu tiêu đảo là gả nữ nhi lại không phải cưới vợ, như thế nào làm cho cùng ngươi muốn ở rể giống nhau. Phương Đông nhan nhịn không được cười, nhớ tới ngày đó chính mình uy hiếp nhà mình ra ra phải làm tới cửa con rể sự tới. Vô luận là cưới vẫn là gả đều phải náo nhiệt chút. chúng ta cả đời cũng liền thành thân lúc này đây hào đi nói có đạo lý vân thường mới vừa cảm thán xong ấn dị cùng tiểu thẩm liêu phi giao liền tới đến nàng chỗ ở chỉ huy người đem hồng lụa treo lên đi hai người bất đắc dĩ nhường ra địa phương làm cho bọn họ lăn lộn vừa mới rời đi sân phơi vân thường liền nghe được cựu tiêu đảo ngoại có người hô vân thường chúng ta tới đưa người xuất giá thấu chương xong mươi 396 cầu mà không được. mươi 396 cầu mà không được. Vân Thường kinh hỉ nói, là Mỹ nhân tỷ tỷ, Phương Đông nhan cười bồi nàng đi cửu tiêu đảo bên ngoài nên đón tử thu. Quả nhiên, tử thu ngự không mà đến, ở cửu tiêu đảo ngoại cười nhìn bọn họ, chưa bao giờ cười tử thu, cười lên mặc dù có cái chán nốt rồi đen cũng Mỹ có khác phong vợ. Mỹ nhân tỷ tỷ, người đã đến rồi. Vân Thường vui mừng đón đi lên. Mội tử xuất giá, đương tỷ tỷ như thế nào có thể không tới, ta đem ngươi mỹ nhân tỷ phu cũng mang đến. Tử thu ngữ khí nhẹ nhàng nói. Vân thường nghe nàng ngữ khí cảm giác được đến nàng tâm tình đích xác thực hảo. Như vậy vui vẻ tử thu nàng chưa từng thấy quá, từ nhận thức tử thu nàng liền vẫn luôn lạnh như băng. Tuy rằng đối chính mình thực hảo, nhưng là cũng không gặp nàng như vậy vui vẻ quá. Ở chính mình rời đi sau tất nhiên đã xảy ra chuyện gì, hơn nữa vẫn là chuyện tốt. Tập trung nhìn vào, vân thường minh bạch nàng vì sao như vậy vui vẻ, nguyên lai tử thu có thai. muội mội muốn chức chúc mừng mỹ nhân tỷ tỷ Vân thường lôi kéo tay nàng nói. Tử thu ngẩn ra, sau đó bật cười nói, quả nhiên là thần y địa, nhìn xem sẽ biết. Thượng đảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, lúc này không nên mệt nhọc, nếu mệt chứ mỹ nhân tỷ phu nên đau lòng. Vân thường lôi kéo nàng vào Cửu tiêu đảo. Dừng ở trên đảo. vân thường chức cấp tử thu giới thiệu phương đông nhan tử thu tỷ tỷ, phương đông nhan còn có mấy ngày chính là ta phu quân ta còn nghĩ cái dạng gì người có thể xứng với ta muội tử tưởng tượng không ra không thể tưởng được ông trời quả nhiên hậu đãi muội muội cư nhiên cấp muội muội chuẩn bị như vậy hoàn mỹ nam tử tử thu mang thai hậu quả nhiên tính cách hảo còn rất nhiều có lẽ là phải làm mẫu thân duyên cớ phương đông nhan xem thiệt tình chúc phúc bọn họ người đều thực thuẫn mắt Khéo léo thi lễ. Mỹ nhân tỷ tỷ đi trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta cho ngươi xem xem bảo bảo như thế nào. Vân thường lôi kéo nàng đi chính mình cung điện bên cạnh cung điện, nơi này chỉ ở sư huynh văn lễ. Phương Đông Nhan thức thời không có đi theo, hồi vân thường chỗ ở đi. Hảo, trước nói hảo, ta tới nhưng không đi rồi, muốn ở ngươi này cựu tiêu đảo thường chú đi xuống. Thử thu không khách khi nói. Thật tốt quá, có Mỹ nhân tỷ tỷ tọa trấn cựu tiêu đảo. Ta không ở cũng sẽ thực yên tâm. Vân thường không nghĩ tới tử thu cư nhiên làm ra như vậy quyết định, nàng tự nhiên là hoan nên. Tử thu thấy vân thường không chút do dự đồng ý tới, lại còn có thật cao hứng bộ dáng, trong lòng cảm thấy quyết định này là đúng. Nơi này là trừ bỏ ta chủ cung điện là tối cao, mỹ nhân tỷ tỷ liền ở nơi này đi. Dứt lời nàng đưa lỗ thai nói, ta này cửu tiêu đảo có cửu cấp tinh trận sư bày ra ngăn cách tinh trận. Mỹ nhân tỷ tỷ có thể cho Mỹ nhân tỷ phu ra tới. Tử thu ngần ra, người tinh trận sư cấp bậc đạt tới cửu cấp. Vân thường ở Học viện Thanh Minh khi, liền thường xuyên đem nàng tiểu lâu bày ra tinh trận, cho nên tử thu biết nàng là tinh trận sư, khi đó nàng mới ngũ cấp đi. Không có khả năng như vậy đoạn thời gian liền đạt tới cửu cấp. Phải biết rằng nhà mình phu quân bản thân chính là cái tinh trận sư thiên tài, hiện tại mới bắt cấp tinh trận sư, theo hắn nói cửu cấp rất khó đột phá. Vân Thường lắc đầu nói, phương đông là cựu cấp tinh trận sư. Tử thu ngẩn ra, nghĩ đến vừa mới nhìn thấy cái kia hồng bào nam tử, xem tuổi cũng liền hai mươi tả hữu tuổi, sao có thể là cựu cấp tinh trận sư, chính là nàng biết Vân Thường sẽ không nói dối, trực tiếp lấy ra không gian bức họa cuộn tròn triển khai. Phu quân, ta đã đến cựu tiêu đảo, thường nhi mội mội nói ngươi có thể ra tới, ngươi nhìn xem có thể chứ. Tử thu đối với bức họa cuộn tròn nói, bức họa cuộn tròn một trận giao động ngọc tiễn thân ảnh xuất hiện ở trong phòng hắn trước nhìn xem tử thu thấy nàng khí sắc thực hảo mới nhìn về phía chung quanh hắn kinh ngạc nói cựu cấp tinh trận sư phụ quân thế nào tử thu lo lắng hỏi ngọc tiễn cười nói ta rốt cuộc có thể ở bên ngoài bồi thu nhi Thế tử mang thai không thể tổng đãi ở trong không gian hắn còn thực buồn bực không thể tùy thời chiếu cô ở nàng bên cạnh hiện giờ rốt cuộc có thể một ngày 12 cái canh giờ thủ nàng Tử Thu nghe vậy tức khắc tươi cười càng thêm sáng lạ quả nhiên quyết định tới Vân Thường nơi này quyết định là đúng Vân Thường ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói mỹ nhân tỷ phu các ngươi muốn tu ân ái chờ hạ ta đi rồi lại tú được không hai người quay đầu lại nhìn về phía Vân Thường Tử Thu cười nói đừng chó chê mèo lắm lông các ngươi ân ái đều tú đến Cửu Tiêu đảo bên ngoài đi Ngọc Tiễn sảng khoái cười nói Về sau chúng ta liền ăn vả ngươi nơi này. Câu mà không được. Vân Thường cũng thống khoái cười nói. Ngọc Tiễn ruôi tay nói, đem ngươi cửu tiêu lệnh bài cho chúng ta một người một cái. A, mỹ nhân tỷ phu, ta không phải cái kia ý tứ. Vân Thường sợ hai người hiểu lầm nàng ý tứ. Nàng căn bản không muốn dùng cái gì cửu tiêu lệnh bài tới ước thúc bọn họ. Nàng cho rằng lấy bọn họ giao tình căn bản dùng không đến cái gì lời thể tới ước thúc. Là chúng ta tự nguyện. Về sau ngươi cửu tiêu đảo đến nơi nào chúng ta liền theo tới nơi nào, có cửu tiêu lệnh bài chúng ta liền có thể tùy thời cùng ngươi câu thông, cũng làm mặt khác cửu tiêu người yên tâm. Ngọc Tiễn cười nói: Vân thường xem hai người một bộ đã sớm tính toán tốt biểu tình lấy ra hai quả màu đỏ lệnh bài đưa cho bọn họ nói, ta chính là kiếm lớn. Ngươi như thế nào biết kiếm đại không phải chúng ta? Thử thu tiếp nhận lệnh bài nói. Thần khí. Ngọc Tiễn mày một chọn. kinh ngạc nhìn trong tay cửu tiêu lệnh bài tử thu nghe vậy cũng cẩn thận nhìn nhìn ánh mắt phức tạp nhìn vân thường nói xem ra thật đúng là chúng ta kiếm lời hai người đối gia nhập cửu tiêu quy củ rất rõ ràng cùng nhau lập hạ lời thề sau đó từ giữa mạnh ngưng ra một dọn huyết tích nhập lệnh bài chung, chính thức trở thành cửu tiêu chung một viên về sau ta không ở cửu tiêu đảo có mỹ nhân tỷ tỷ cùng tỷ phu thủ ta cũng có thể yên tâm vân thường vui mừng nói ngươi không chê chúng ta là ma tộc người liền hảo tử thu nói vân thường lôi kéo tử thu ngồi xuống nói như thế nào sẽ ta đến xem ta tiểu cháu ngoại trai thế nào tử thu buồn cười nói thường nhi muội muội như thế nào biết là cháu ngoại trai phải biết rằng ngươi tỷ phu chính là ngóng trông sinh cái nữ nhi vân thường cười nói kia tỷ phu phải thất vọng này thai là cái nam hài nhi ta cảm giác đến hắn hơi thở ngọc tiễn bật cười nhi tử cũng thích vân thường sờ lên tử thu mạch đập một lát nói tiểu cháu ngoại trai thực khỏe mạnh ta cho hắn luyện chế một ít dưỡng nguyên đan tỉ tỉ mỗi nửa tháng dùng một cái như vậy chờ hắn sinh ra liền có thể có được linh khí một tuổi liền có thể bắt đầu tu luyện hơn nữa tỉ tỉ cùng tỉ phu như thế ưu tú ổn thỏa lại một cái tiểu thiên tài vợ chồng hai người cười tử thu vuốt ve bụng nói nhìn dáng vẻ trong bụng cái này mới là nhất có phúc khí vân thường đứng lên đối hai người nói đi thôi cấp tỷ phu giới thiệu giới thiệu ta vị hôn phu đi ngọc tiễn lập tức nói ân, rất muốn biết cái dạng gì nam tử đem yêu nghiệt thường nhi muội muội cấp thu phục đi vào vân thường chỗ ở vân thường đem phương đông nhan giới thiệu cho ngọc tiễn ngọc tiễn nhìn phương đông nhan nói muội phu tên cùng ta trước kia giao một cái tiểu hữu giống nhau như lúc tính tình cũng có chút giống cũng đồng dạng có yêu nghiệt thiên phú trừ bỏ dung mạo hòa phục sức mặt khác đều rất giống phương đông nhan cười nói có lẽ đây là duyên phận hắn không chuẩn bị hiện tại nói cho chính hắn chính là hắn giao cái kia tiểu hữu trước kia phương đông nhàn cùng vân thường nói qua hắn như thế nào cùng ngọc tiễn tương nộ quen biết tương giao nàng cảm thán ngọc tiễn tinh tế tâm tư hôm nay ta xuống bếp đại gia cùng nhau tụ tụ vân thường hưng phấn nói dứt lời nhìn mắt tử thu bụng tuy rằng còn không có hiện hoài nhưng là rốt cuộc có thai trong người muốn ăn ngọc ra gà ý tưởng khiến cho nàng nuốt xuống đi Tử Thu hiểu rõ cười nói, xa như vậy lộ đều tới, là mấy chỉ gà mệ không đến. Nhà ta Thu Nhi làm Ngọc ra gà thật đúng là không ai có thể chống cự. Ngọc Tiễn sủng lịch nhìn Thê Tử. Tử Thu chừng hắn một cái, lôi kéo Vân Thường nói, phòng bếp ở đâu? Ta cũng không biết. Vân Thường nhún nún mai, Cựu Tiêu đảo còn không có khai hỏa đã làm cơm. Tử Thu mặt tối sầm, người ăn ngon như vậy người cư nhiên không chuẩn bị phòng bếp. Vân Thường cười hắc hắc, chân chó nói. Có tỷ phu ở, phòng bếp không phải một giây giải quyết sự sao. Người nhà đầu này, đến là sẽ sai xử người. Ngọc Tiến buồn cười nói. Tuy rằng nói như vậy, nhưng là đã đi ra ngoài sân phơi hướng bốn phía nhìn lại ở tuyển địa phương. Vân Thường chạy nhanh chỉ vào cung điện mặt sau một khối rộng mở địa phương nói, tỷ phu, liền đem phòng bếp kiến ở đàng kia đi. Kiến tạo đại điểm, ai có tâm tình đều có thể đi làm cơm, về sau cửu tiêu người sẽ càng ngày càng nhiều. Ngọc Tiễn nhìn nhìn nàng chỉ vào địa phương nói, ngươi này cựu tiêu đảo là dựa theo âm dương bắt quái bố trí, ta ở âm dương hai mặt từng người kiến tạo một cái phong bếp, như vậy sẽ không sợ không đủ dùng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Vân thường không chút khách khi nói. Nói chuyện khi, một đống lớn bạch tinh thạch cùng hắc tinh thạch dừng ở trống trải trên mặt đất, có đủ hay không? Không dùng được. Ngọc Tiễn khỏe miệng vừa kéo, cái này mọi tử thật đúng là giàu có. Kiến tạo cái phòng bếp đều phải dùng như vậy thưa thất bạch tinh thạch cùng hắc tinh thạch. Dư lại phóng nhà kho. Vân Thường khoát tay nói. Ngọc Tiến nói, lại lấy chút tơ vàng tới. Vân Thường nghe vậy lấy ra một đại cuốn tơ vàng tới, xem ra thông thiên bí cảnh thật đúng là muốn đi một lần. Tơ vàng làm nàng luyện chế cửu tiêu đảo tiêu hao rất một nửa, nguyên bản tiểu sơn, đã co lại một nửa, nghĩ lại đi thông thiên bí cảnh nhất định phải lại đi một lần tơ vàng nhạy động cướp đoạt một lần. Ngươi này tơ vàng là ở thông thiên bí cảnh chung được đến. Ngọc Tiến hỏi. Đúng vậy, ta cùng Phương Đông đi đem tơ vàng nhện huyệt động cấp đánh cướp. Vân Thường gật đầu thừa nhận nói. Đánh cướp tơ vàng nhện huyệt động, bọn họ là như thế nào làm được? Chính là hiện tại Tu Vi muốn tiến vào tơ vàng nhện động đánh cướp đều không dễ dàng. Ngọc Tiến không hỏi lại, trực tiếp kiến tạo phòng bếp đi. Phương Đông nhan nhìn hôm nay đặc biệt vui vẻ Vân Thường, hiểu ý cười. quả nhiên có bằng hữu thường nhi sẽ càng vui sướng. Bạch Ngọc nhìn đến Ngọc Tiễn, kinh ngạc hắn là người nào, nghĩ đến chính mình ở Cựu tiêu đảo cũng đãi không được bao lâu, cũng không để ý, dù sao liền mấy ngày nay, đem trong bình Ngọc đồ vật hạ đến vân thường ăn mặt, nhìn nàng ăn, chính mình liền hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể rời đi đi theo chủ tử. Nàng xoay người hồi trong phòng của mình tu luyện đi. Ngọc Tiễn thực mau liền đem phòng bếp kiến tạo hảo, Vân thường làm mầm hải sinh cùng an ngưng hương đi gần nhất thành trấn mua sắm rau dưa, tương nghiêu, địch ngũ, hàn lệnh hề, đàm cẩm ngọc 4 người đi săn thú, cũng dặn dò thu thập hảo lại lấy về tới. Liên ở chuẩn bị công tác làm tốt, vân thường chuẩn bị xuống bếp thời điểm, Cựu tiêu đảo tới một cái tìm thầy trị bệnh người. Thấu chương xong. Chương 397 cứu ngươi thực mệt Chương 397 cứu ngươi thực mệt Không phải nói hôn lễ trước sau không trị liệu người bệnh sao. Vân Thường nhìn Lam Tâm Nghĩa hỏi, ta nói với hắn, chính là hắn nhất định phải ta tới hỏi một chút cô nương. Lam Tâm Nghĩa nghĩ đến người nọ thương như vậy trọng còn có thể đi vào Cựu tiêu đảo, hơn nữa ở cực nóng cùng băng hàn luân phiên hạ còn có thể chịu đựng, làm hắn bội phục, cho nên hắn mới đến bẩm báo Vân Thường. Hỏi ta cái gì? Vân Thường minh bạch có thể làm Lam Tâm Nghĩa tới hỏi chính mình, tới tìm thầy trị bệnh người tất nhiên có cái gì đả động hắn. Hắn là chính mình tới tìm thầy trị bệnh, thương thực trọng, hắn nói phó không dậy nổi khám phí cùng trị liệu phí dụng, nhưng là cô nương nếu y hề hảo hắn, hắn liền cấp cô nương đương 10 năm hộ vệ, đồng phát thể vô luận về sau như thế nào đều sẽ không làm phản bội cô nương sự. Làm tâm nghĩa chạy nhanh đem nam tử nói một chữ không rơi nói cho vân thường nghe. Chính mình tới, thương thực trọng, hiện nhiên là bị đối thủ thương, chính mình miễn phí cho hắn trị liệu hắn cho chính mình đương 10 năm thị vệ. Nhìn như thực hợp lý, giống như chính mình còn chiếm tiện nghi giống nhau, chính là trên thực tế cựu tiêu đảo cũng thành hắn che chở, được lợi lớn nhất kỳ thật là hắn. Tử thu thấy Vân Thường có việc, liền đi trước phòng bếp chuẩn bị nàng ngọc ra gà, Vân Thường làm an ngưng hương cùng nhuận lan đi theo đi chợ thủ, đàm cẩm ngọc mấy người đã thói quen Vân Thường nấu ăn thời điểm làm giai đoạn trước chuẩn bị, cũng đều tự phát đi hái rau, rửa rau, sắt rau đi. Chỉ còn lại có phương đông nhan bồi Vân Thường. Lam Tâm Nghĩa đứng ở một bên chờ Vân Thường quyết định. Đi xem đi. Vân Thường nhìn mắt Lam Tâm Nghĩa cùng Phương Đông Nhan nói. Ta bồi người đi. Phương Đông Nhan gật gật đầu nói. Lam Tâm Nghĩa đi ở phía trước, đứng ở cửu tiêu đảo bên cạnh Vân Thường liền thấy một cái nam tử tuy rằng thương thực trọng, nhưng là vẫn như cũ chạm thẳng tắp. thấy Vân Thường không nói gì, chờ Vân Thường làm quyết định. Vân Thường ngự không mà xuống, dừng ở hắn trước mặt, Lam Tâm Nghĩa đi theo xuống dưới. phương đông nhan đứng ở cựu tiêu đảo bên cạnh chờ hắn chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này nam tử tu luyện chính là ám hệ công pháp linh hồn không có bị dấu vết vậy làm thường nhi quyết định có cứu hay không người đi ta cảm thấy cứu người ta thực mệnh vân thường mở miệng nói người này nàng gặp qua ở đất liền thượng thanh thành tham gia học viện tỉ thí khi gặp qua hắn hắn chính là trình ngọc tinh kế trình ra tam công tử người nọ hắn là ám hệ linh căn như thế nào tới tiên đảo Còn chịu như vậy trọng thương Nam tử ngẩn ra Không nói gì Thương thế của ngươi yêu cầu thi trầm tam cái Hoàng cấp đan dược hai quả Một quả bách độc đan Một quả thất bảo đan Nếu muốn khôi phục mau còn muốn hơn nữa Một quả bổ huyết đan Hơn nữa ta khám phí Ta trả giá như vậy thù lao thực dễ dàng Liền có thể thỉnh đến một cái so Ngươi bớt lo thị vệ Rốt cuộc ngươi cho ta đương thị vệ Ai bảo vệ ai còn không nhất định đâu Vân thường nhẹ giọng nói Chút nào không bởi vì trên người hắn thương mà có bất luận cái gì động dung. Lam tâm nghĩa nghe xong vân thường nói bừng tỉnh minh bạch cái gì, trong lòng có loại hãy náy cảm, chính mình tưởng vẫn là quá đơn giản, bởi vì động dung liền đi tìm cô nương, chính là không nghĩ tới hắn bị như vậy trọng thương tất nhiên có kẻ thù, có thể hay không cấp cô nương cùng cửu tiêu mang đến phiền thoái. Vân thường thoáng nhìn Lam tâm nghĩa thần sắc, biết hắn minh bạch, Lam tâm nghĩa quá chính trực, lòng mềm yếu. Dùng như vậy sự thật làm hắn minh bạch mềm lòng là muốn trả giá đại giới, là đối hắn tốt nhất cảnh giác, so với chính mình nói cho hắn còn phải nhớ nhớ khắc sâu. Vân thần ý gì như thế nào mới bằng lòng cứu ta? Nam tử rốt cuộc ra tiếng, thanh âm có chút phát run, hiện nhiên là nhận thật sự vất vả. Ngươi có cái gì đáng giá ta ra tay cứu ngươi? Vân thường hỏi ngược lại. Nam tử thần sắc cứng đờ, thân mình lắc lư một chút, hiển nhiên là kiên trì không nổi nữa. Hắn cắn răng nói, ta cái gì đều không có, chỉ có mệnh một cái, nếu vân thần y đi đã cứu ta mệnh, ta này mệnh về sau chính là của ngươi, chỉ là 10 năm sau muốn cho ta rời đi một tháng. Vân thường mày một chọn, lấy chính mình cả đời tự do tới đổi này mệnh, là vì 10 năm sau kia một tháng đi. Chính là ngươi như thế nào có thể bảo đảm kia một tháng ngươi có thể tồn tại trở về. Nếu ngươi không thể tồn tại trở về, nay kiện không phải còn cùng lúc trước giống nhau. Nam tử thân mình cứng đờ, cái này tiểu cô nương tuổi tuy nhỏ, nhưng là lại thông minh vô cùng. Chính mình đích sắc vô pháp bảo đảm 10 năm sau kia một tháng có thể tồn tại trở về. Ta không thể bảo đảm. Nam tử biểu tình ảm đạm xuống dưới, chính mình thật là không có gì có thể làm Vân Thường ra tay trị liệu chính mình tư bản, xem ra hôm nay chính là chính mình ngày chết. Như vậy, ta tới nói cái điều kiện đi. Vân Thường nhìn hắn nói, Nam tử tức khắc biểu tình chấn động. Vân thần y thì hãy mời nói. Linh hồn dấu vết biết đi. Vân thường hỏi. Biết. Nam tử minh bạch vân thường muốn làm cái gì. Chỉ cần ngươi đáp ứng linh hồn dấu vết, ta liền ra tay trị liệu ngươi. Vân thường nói ra chính mình yêu cầu. Nam tử do dự một chút vừa định đáp ứng. Vân thường lại nói. Đừng vội đáp ứng. Linh hồn dấu vết sau. Ngươi chính là đã chết. Ta cũng sẽ đem ngươi linh hồn câu trở về. Ngươi phải nghĩ kỹ. Nam tử biểu tình hoảng sợ. còn có có thể đem người linh hồn câu trở về người, nghĩ nghĩ nói, ta đáp ứng. Vân Thường nhìn mắt hắn đối Lam Tâm Nghĩa nói, dẫn hắn đi lên. Xoay người ngự không dựng lên hồi cửu tiêu đảo, cùng phương đông nhan trực tiếp đi những cái đó đan sư học tập địa phương. Lam Tâm Nghĩa mang theo nam tử đi vào cửu tiêu trên đảo, đi theo Vân Thường mặt sau. Những cái đó đan sư thấy Vân Thường tới, mặt sau Lam Tâm Nghĩa còn mang theo một cái bệnh hoạn, tức khắc đều hưng phấn vây quanh lại đây. Vây quanh nam tử nghiên cứu lên, sôi nổi nói ra chính mình đối nam tử thương giải thích, như thế nào trị liệu từ từ. Đem thất bảo đan cho hắn ăn bảo, sau đó dẫn hắn đi tắm. Vân thường ném cho Lam tâm nghĩa một quả đan dược nói. Đúng vậy. Lam tâm nghĩa biết cô nương là làm chính mình nhớ kỹ lần này giao hấn, về sau đừng tái phạm như vậy sai lầm. 15 phút sau, tắm gội sau nam tử ra tới, đổi thân sạch sẽ áo choàng, cả người nhìn qua cũng tinh thần nhiều. Nam xuống. Vân thường chỉ chỉ chuyên môn cấp người bệnh chuẩn bị đơn giản hẹp giường. Nam tử ở trên giường nằm xuống. Vân thường sờ lên hắn mạch đập. Sau đó làm tam trường lão, dương hiền, đặng hưng thành, viên văn tổ bốn người cũng tới thử bắt mạch. Bốn người kích động thay phiên cấp Nam tử đem mạch sau. Vân thường làm cho bọn họ nói ra từng người giải thích. Sau đó đem không đủ địa phương cho bọn hắn sửa đúng sau. Lấy ra chân cuốn hắn thương trong lòng mạch. Nhất trí mạng chính là trong thân thể độc nhưng là bách độc đan không đủ để hoàn toàn giải trên người hắn độc yêu cầu phối hợp thi trâm tổng cộng 8 châm tâm mạch thượng một tấc một châm tiếp theo tấc hai châm sau đó lại ăn vào giải độc đan trong cơ thể độc liền đều giải vân thường giải thích đồng thời ngân châm đã rơi xuống lấy ra bách độc đan cho hắn ăn vào ngay sau đó triệt hạ ngân châm vận công đem độc đều bước ra tới nam tử lập tức làm lên Lúc trước chính mình như thế nào vận công cũng bức không ra độc hiện giờ, nhưng thật ra thông suốt lên, trực tiếp phun ra. Vân Thường lại đưa cho làm tâm nghĩa một quả bổ huyết đan, độc giải, đem bổ huyết đan cho hắn ăn vào, sau đó dẫn hắn đi ta nơi đó. Dứt lời lại đối những cái đó đan sư nói, bổ huyết đan nhưng dùng nhưng không cần, không cần một tháng mất đi huyết giống nhau có thể dưỡng trở về, dùng một ngày liền có thể bổ trở về. Nói xong liền cùng phương đông nhan rời đi. Lam Tâm Nghĩa thủ Nam Tử, thấy hắn độc giải đem bổ huyết đan đưa cho hắn, Nam Tử trực tiếp ném vào trong miệng. Dương Hiền lại tiến lên cho hắn đem mạch, quả nhiên độc giải thực sạch sẽ. Đi theo ta. Lam Tâm Nghĩa đối Nam Tử nói. Nam Tử từ trên giường xuống dưới, đi theo Lam Tâm Nghĩa một đường đi đến, hắn lúc này mới nhìn kỹ xem Cựu tiêu đảo, càng xem trong lòng càng khiếp sợ, quá mỹ, quá xa xỉ. Vân Thưởng trực tiếp đi phòng bếp xào rau đi. đương nam tử đi theo lam tâm nghĩa tới rồi phòng bếp, hắn ngần ra, vân thần ý còn dùng chính mình động thủ nấu cơm ăn. cô nương, người mang đến. lam tâm nghĩa ở bên ngoài bẩm báo nói, giao cho phương đông. vân thường thanh âm từ bên trong truyền đến. đúng vậy. lam tâm nghĩa mang theo nam tử tìm phương đông nhan đi. ta vương, cô nương làm đem người giao cho ngươi. lam tâm nghĩa nói. phương đông nhan cùng ngọc tiễn nói chuyện uống trà. Nhìn mắt Nam Tử đối Lam Tâm Nghĩa xua xua tay nói, người đi vội đi. Lam Tâm Nghĩa thi lễ rời đi. Ngọc Tiễn nhìn mắt Nam Tử nói, nha đầu này ánh mắt chính là độc. Phương Đông Nhan cười cười nói, có thể bị thường nhi coi trọng, là hắn vật khí. Ngọc Tiễn tán đồng gật gật đầu, đích xác. Nam Tử an tịnh đứng ở phòng trong, trước mắt hai cái nam nhân cái nào đều không phải hắn có thể chọc đến khởi, tứ phương đại lục cư nhiên còn có người như vậy ở. Nàng đem người cho ngươi đưa tới, muốn làm gì? Ngọc Tiễn hỏi. Linh hồn dấu vết. Phương Đông Nhan nói. Nàng đem người tặng cho ngươi. Linh hồn dấu vết Ngọc Tiễn là biết đến, chỉ có không có lập hạ bất luận cái gì phản bội lời thề nhân tài có thể bị dấu vết. Dấu vết người kế nhiệm gì lời thề đều không thể lại ước thúc hắn. Ngọc Tiễn thực kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng là vân thường chính mình muốn thu người này đâu. Ta cũng đều là nàng. Ngọc Tiễn gật gật đầu. Nói có đạo lý, ta cũng đều là Thu Nhi. Phương Đông Nhan đứng lên đi đến Nam Tử bên cạnh, đừng chống cự. Nam Tử gật gật đầu. Phương Đông Nhan rỗi tay ở hắn giữa mày một chút, một cổ lực lượng cường đại tiến vào Nam Tử trong thân thể, nháy mắt linh hồn run lên, linh hồn tốt nhất giống nhiều thứ gì. Phương Đông Nhan thu hồi tay nói, đi Thường Nhi bên người chờ đi. Nam Tử đờ đẫn gật gật đầu, đi phòng bếp ngoại chờ. rõ ràng nghe được trong phòng bếp nói chuyện thanh. khi thì có sung sướng tiếng cười truyền ra tới có nam có nữ Đống nhiên một cái nam sinh hô lớn ăn cơm tức khắc phòng bếp cửa là tả xuất hiện mười mấy thân ảnh đem đứng ở cửa nam tử đều tế đến một bên đi ta tới bưng thức ăn ta cầm chén đũa cái bàn còn không có dọn xong đều gấp cái gì chạy nhanh mở tiệc từ đi vân thường hôm một giọng nói mọi người tức khắc phân ra vài cá nhân đi mở tiệc ghế Nam tử lăng mắt thấy chớp mắt liền náo nhiệt lên cảnh tượng, căn bản không có cái gì trên giới quan hệ, cựu tiêu người nguyên lai like là như thế này ở chung, thật đúng là làm người hâm mộ. Ban ghế đều dọn xong sau, một mâm bàn đồ ăn đều bưng ra tới, tia mê người hương khí làm nam tử dùng sức hít vào một hơi, thương quá. Hắn xem mắt phòng bếp, chính thấy vân thường đem trong nồi ngọc ra gà thu hồi một con, cười đối một cái khác nữ tử nói, mỹ nhân tỷ tỷ, ta muốn lưu một con. bằng không bọn họ tất nhiên sẽ ăn liền xương cốt đều không dư thừa muốn ăn lại cho ngươi làm là được đến mức này sao thử thu ở nàng núi quát một chút cười nói vân thường nghịch ngậm phun ra hạ đầu lưới. nam tử trố mắt nhìn lúc này tựa như nhà bên thiếu nữ vân thường lúc này nàng rất khó làm người tin tưởng nàng chính là mỗi người kính ngưỡng thần y ly hề vân thường vân thường từ trong phòng bếp ra tới nhìn mắt nam tử nói ngươi cùng ta tới thấu chân xong Chương 398 lo lắng cha mẹ. Chương 398 lo lắng cha mẹ. Nam tử nhìn mắt bên kêu bàn ghế đã dọn xong, đồ ăn đã bưng lên bàn, nàng không ăn cơm sao? Theo chính mình làm gì đi? Đi theo Vân Thường đi vào một tòa cung điện trước, đi vào cung điện, đi vào một phòng cửa. Ca. Vân Thường hô. Vào đi. Vân Dung thanh âm từ bên trong truyền đến. Ca, ăn cơm, ngươi còn vội cái gì đâu? Vân Thường đi vào phòng hỏi. Lại đem đại hôn ngày ấy an bài loát một lần, tỉnh đến lúc đó làm lỗi. Vân Dung ngồi ở trước bàn nhìn một sấp giấy, mặt trên tràn ngập tự. Vân Thường dỗi đầu nhìn thoáng qua, nguyên lai thành thân như vậy phiền tài a. Đời trước thành thân khi không có nhà mẹ đẻ người, đại hôn ngày ấy chỉ lo khẩn trương. Cả đời một lần, phiền tài chút cũng là hẳn là. Vân Dung buông trang giấy, xe mắt vào cửa liền ở cửa đứng nam tử. Hắn chính là Thường Nhi hôm nay cứu người nọ. ân ca, người đem cha mẹ bức họa cho ta hỏa một bức bái. Vân Thường làm nũng nói. Thường cha mẹ. Vân Dung nhìn nàng bộ dáng thương tiếc hỏi. tưởng bất quá ta muốn cha mẹ bức họa hữu dụng. Vân Thường ở Vân Dung bên cạnh ngồi xuống. Kỳ thật có chuyện nàng chưa nói. Nàng tổng giác cha mẹ gần nhất sẽ gặp được chuyện gì. Nàng dự cảm hạng nhất thực chuẩn. Tâm vẫn luôn dẫn theo không bỏ xuống được. Chính là nhìn đến cái này, nàm tử thời điểm nàng đống nhiên có cái chủ ý, tâm cũng nháy mắt liền yên ổn xuống dưới. Cái gì dùng? Vân Dung phô khai giấy chấp đặt bút bắt đầu họa. Ta muốn cho hắn đi tuyết xuyên, âm thầm bảo hộ cha mẹ. Vân Thường đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Vân Dung tay một đốn, dừng lại nhìn nàng nói, bảo hộ cha mẹ. Thương nhi cảm thấy cha mẹ có nguy hiểm. Vân Thường gật gật đầu nói, ta gần nhất lao nghĩ đến cha mẹ. Trong lòng luôn là bất an, liền ở nhìn thấy hắn có cái này ý tưởng sau, trong lòng liền yên ổn xuống dưới, cho nên liền quyết định làm hắn đi bảo hộ cha mẹ. Vân Dung nghe vậy những mày, nhìn về phía cái kia nam tử, hắn là ám hệ linh can. Đúng vậy, hắn hẳn là không phải tứ phương đại lục người, tu vi rất cường đại, đi bảo hộ cha mẹ hẳn là không thành vấn đề, tuy rằng hắn có phiền thoái, nhưng là tuyết xuyên không phải ai đều có thể tùy tiện vào ra. Hắn đi tuyết xuyên với hắn mà nói cũng thực an toàn, lại có thể bảo hộ cha mẹ, đẹp cả đôi đảng chúng ta cũng có thể yên tâm. Vân Thường giải thích nói. Vân Thường lúc này mới nhớ tới chính mình còn không biết hắn gọi là gì, tên của ngươi. Trung triển. Nam tử cũng là thực vô ngữ, hiện tại mới nhớ tới hỏi tên của mình. Ngươi nguyện ý đi bảo hộ chúng ta cha mẹ sao? Vân Dung hỏi. Ta nghe vân thần y kia. Nàng làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó. Trung triển đáp lời nói. Ngươi biết tuyết xuyên sao? Vân Dung lại hỏi. Trung triển sướng sốt, lắc đầu nói, ta vừa đến tứ phương đại lục không lâu, đối tứ phương đại lục còn không quá hiểu biết. Tuyết xuyên ở tứ phương đại lục là cái đặc biệt tồn tại, dị thương rét lạnh, cần thiết tôn dai trở lên tu vi nhân tài có thể chịu được. Hơn nữa tuyết xuyên chỉ được phép vào không cho phép ra, chỉ có trường sinh điện nhân tài có thể xuất nhập. Ngươi nếu đi vào không biết khi nào mới có cơ hội ra tới, như vậy ngươi còn nguyện ý đi sao? Vân Dung đem tuyết xuyên sự nói đơn giản một chút. Chỉ cần vân thần ý gì làm ta đi ta liền đi. Trung triển kiên định nói. Ngươi không sợ đi lúc sau ra không được. Vân thường đột nhiên hỏi nói. Nếu vân thần ý gì làm ta đi liền có biện pháp làm ta ra tới. Trung triển xác định nói. Ngươi nhưng thật ra so với ta chính mình còn tin tưởng ta. Vân thường tức khắc bật cười. về sau ta chỉ tin vân thần y dỉa trung triển trịnh chóng nói ngươi cũng đừng một ngụm một cái thần y dỉa đều theo chân bọn họ giống nhau kêu ta cô nương đi vân thường xem mắt hắn nói là cô nương trung triển lập tức sửa miệng vân dung thấy thế lại tiếp tục họa cha mẹ bức họa vân dung họa kỹ phi thường lợi hại thực mau liền hòa hảo hắn nhìn cha mẹ bức họa sửng sốt hơn nửa ngày vân thường cũng nhìn chằm chằm trên bức họa nam nữ xem quả nhiên Chính mình lớn lên cùng mẫu thân có 7 phần giống, 3 phần giống cha, bất quá cha mẹ đều là tuấn nam mỹ nữ, khó trách chính mình cùng ca ca sinh như thế xuất sắc. Vân thường nghĩ nghĩ, phô hảo giấy bút, vẽ một bức họa, áo đen tung bay ca ca, hồng thường phiêu giật chính mình cùng phương đông nhan, chẳng qua, chính mình đầu là nhẹ nhàng ủy ở phương đông nhan đầu vai. Nghĩ nghĩ lại ở mặt trên viết thượng một câu hoa tưởng siêm ý gì vân tưởng dung. Những lời này cũng là hắn cha mẹ lúc trước cho bọn hắn huynh muội đặt tên nguyên do. Vân Dung tức khắc minh bạch, mội mội là tưởng đem bọn họ bức họa làm trung triển cầm đi cấp cha mẹ. Nay bức họa vừa xem hiểu ngay, chỉ liếc mắt một cái liền phân biệt ra là chính mình cùng mội mội cùng với mội mội hôn phu. Vân thường đem hai bức họa đưa cho trung triển, đây là ta cha mẹ, cha ta kêu vân tử thư, ta nương kêu liêu tâm âm, ngươi dựa theo này bức họa thượng nhân Dung Mạo tìm được bọn họ. Nếu bọn họ không có gì nguy hiểm, ngươi liền âm thầm bảo hộ bọn họ liền hảo. Nếu có nguy hiểm nhất định phải hộ bọn họ bình an. Nếu cha mẹ phát hiện ngươi, liền đem này bức họa cho bọn hắn. Còn có cái này, bọn họ liền sẽ tin tưởng ngươi. Vân thường đem lúc trước chính mình đi thanh xuyên đại lục 5 tuổi khi xuyên y dị phục cũng cho chúng triển. Có cái này quần áo, cha mẹ liền sẽ tin tưởng trung triển thật là chính mình cùng ca ca phái đi người. Nếu bọn họ hỏi, Liền nói ta cùng mội mội muốn đi thông thiên bí cảnh, ra tới sau liền đi tìm bọn họ. Vân Dung bỏ thêm một câu. Trung triển thu hồi bức họa ứng tiếng nói, đúng vậy. Cơm ngươi cũng đừng ăn, cái này mang theo trên đường ăn. Vân Thường đem vừa mới từ phòng bếp lấy tới kia chỉ ngọc ra gà đưa cho hắn. Trung triển sử sốt nàng cơm này chỉ gà là cho chính mình chuẩn bị, tiếp nhận tới đôi mắt nóng lên. Vân Thường lại lấy ra các loại đan dược cùng linh thạch, còn có tử tinh tệ. Lại đem chính mình cố ý cấp cha mẹ dệt có chứa phòng ngự công năng quần áo cấp trung triển. Đây là ta cấp cha mẹ làm quần áo, nói cho bọn họ, mặc vào về sau liền không cần cởi ra. Vân Thường lại ngưng mi suy nghĩ một hồi lâu, xác định không có gì quên mất, mới lấy ra một cái nhẫn chữ vật đem đổ vật đều trang đi vào, đem nhẫn chữ vật cho trung triển. Lại lấy ra một ít đan dược cùng linh thạch, tử tinh tệ đối trung triển nói, đây là cho ngươi. Trung triển nhìn những cái đó đan dược cùng linh thạch. Tử tinh tệ, này cũng không phải là số lượng nhỏ, kinh ngạc nói, cho ta. Đúng vậy, ta đối người một nhà từ trước đến nay đều rất hào phóng. Vân thường gật gật đầu. Trung triển im lặng đem đồ vật đều thu lên, hắn cảm thấy chính như vân thường lời nói cứu chính mình nàng xác lô vốn, chính mình nhất định phải bảo vệ tốt nàng cha mẹ. Ta thực lo lắng ta cha mẹ, ngươi này liền khởi hành đi. Vân thường đối hắn nói, Thảo. Trung triển theo tiếng. Vân dung cho hắn một chương bản đồ, mặt trên đem từ cửu tiêu đảo đến tuyết xuyên lộ tuyến đều tiêu ra tới. Liên ở trung triển phải đi khi, Vân thường lại gọi lại hắn, chờ một chút. Trung triển dừng lại bước chân, Vân thường lấy ra 10 chương ẩn thân phù, 20 chương bạo phá phù đưa cho hắn, cái này là ẩn thân phù, dán ở trên người liền hữu hiệu, thời gian là nửa canh giờ, đã đến giờ lại tưởng dán tiếp theo chương phải đợi 15 phút sau. Cái này là bạo phá phủ. Nếu gặp được kẻ thù đánh không lại liền dùng bạo phá phủ, ném văng ra liền nổ mạnh. Tuy rằng tạc bất tử ngươi như vậy tu vi người, nhưng là tạc thương là không thành vấn đề, ít nhất có thể cho ngươi thắng đến chạy trốn thời gian. Trung triển nội tâm khiếp sợ tiếp nhận ẩn thân phủ cùng bạo phá phù, tạ cô nương. Đi thôi, ta cha mẹ làm ơn ngươi. Vân thường trịnh trọng nói. Cô nương yên tâm, ta tồn tại cha mẹ ngươi liền sẽ tồn tại. Trung triển bảo đảm nói. Cảm ơn. Vân Thường nhấp môi cười. Trung triển đem nàng này cười ghi tạc trong lòng, xoay người đi ra ngoài. Vân Thường đem hắn đưa ra cựu tiêu đảo, nhìn hắn rời đi mới cùng Vân Dung trở về đi đến. Đồng nhiên Vân Thường một phách cái chán, ảo não nói, quên cho hắn lấy truyền âm thạch. Vân Dung cười, muội muội đây là hận không thể đem cựu tiêu đảo đều cấp chúng triển, làm hắn mang đi cấp cha mẹ đi, an ủi nàng nói, cầm cũng vô dụng, tuyết xuyên không dùng được. Cha mẹ lúc trước mang theo lưu âm thạch, một lần cũng không truyền ra lời nói tới, sau lại ta mới biết được tuyết xuyên có cấm chế. Huynh mội hai người đi vào mở tiệc ăn cơm địa phương, tất cả mọi người ngồi ở trước bàn chờ đâu, trên bàn đồ ăn đều bị phương đông nhan cấp bày ra ngăn cách tinh trận bảo trì đồ ăn nhiệt độ. Các ngươi định lực có tiến bộ A, cư nhiên có thể chịu đựng không ăn. Vân Thường trêu đùa. Ô Phi trần vẻ mặt đau khổ nói, là nhà ngươi phu quân đem đồ ăn đều cấp phong bế. chúng ta mắt thèm cũng không có biện pháp A Vân Thường sửng sốt một chút, chung bạc tiếng cười vang vọng ở cựu tiêu trên đảo. Phương Đông Nhan thấy nàng cười như thế thoải mái, biết nàng trong lòng sự giải quyết, mấy ngày nay liền thấy nàng luôn là thất thần, liền biết nàng trong lòng có việc, trung triển trên người có chính mình rơi xuống linh hồn dấu vết, hắn đi nơi nào chính mình tự nhiên biết. Xem hắn rời đi phương hướng hẳn là đi tuyết xuyên, nguyên lai thường nhi là không yên tâm nàng cha mẹ. Lôi kéo nàng ngồi ở chính mình bên cạnh, Vân Dung thực tự giác đi Ngọc Tiễn, Văn Lễ, luyện tu cẩn bọn họ kêu một bàn. Ở đây người trừ bỏ Ngọc Tiễn cùng Văn Lễ tất cả mọi người biết Phương Đông Nhan có thói ở sạch, chưa bao giờ theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm. Phương Đông Nhan cởi bỏ tinh trận, cơm hương tràn ngập mở ra, tức khắc đều ném ra chiếc đua ăn lên. Ngay cả Ngọc Tiễn đều chạy nhanh cấp tử thu gấp đồ ăn, hắn chính là ăn qua Vân thường làm đồ ăn, không chạy nhanh ăn một lát liền ăn không đến. Phương Đông Nhan cùng Vân Thường đơn độc một bản, hai người đến là ăn thực ưu nhã, Vân Thường đối tử thu làm ngọc ra gà yêu sâu sắc, Phương Đông Nhan liền đem toàn bộ gà đều đoan đến nàng trước mặt làm nàng ăn. Đồ ăn mùi hương phiêu đến càng ngày càng xa, những cái đó học y y thuật người ngửi được mùi hương tức khắc đều nhịn không được theo mùi hương tìm tới, đen nghìn nghịt một tảng lớn người, đáng tiếc, trên bàn cơm chỉ còn lại có không âm. Ai làm cơm? Dương Hiền mở miệng hỏi. Chúng ta cô nương. lam tâm nghĩa nói dương hiền ngẩn ra xong rồi nếu là những người khác làm bọn họ còn có thể dùng điều kiện đổi một bữa cơm ăn đây là vân thường làm nàng thiếu cái gì cái gì cũng không thiếu cũng không ai dám sai xử nàng nấu cơm phương đông nhan trực tiếp bế lên vân thường rời đi người của hắn nhi không phải đầu bếp tới hứng thú làm một bữa cơm có thể cũng không phải là ai đều có tư cách ăn nàng làm cơm những người đó thấy thế một đám thèm nhỏ dãi Ba bước quay đầu một lần đi trở về. Liêu Phi giao cười nói, đây là đau lòng. Ấn Lam Thanh Nương cũng cười, têu mọi người nói, đều ăn no, chạy nhanh hỗ trợ thu thập. Châu này sau khi ăn xong, cửu tiêu trên đảo lại công việc lưu đủ lên, rất nhiều bị vân thường y y người tốt được đến nàng muốn thành thân tin tức tiến đến đưa hạ lễ. Vân thường không tiếp đãi đều là quý bá dần cùng Liêu Phi giao xử lý. Nàng an tâm đãi ở trong phòng, luyện chế đang dược. Chủ yếu là cấp cửu tiêu người thăng cấp dùng. Thời gian nhoáng lên liền đến đại hôn một ngày này. Thấu chương xong. Chương 399 giết không được ta. Chương 399 giết không được ta. Phương Đông Nhan ngày hôm qua liền trở về Ly Cung. Hôm nay sáng sớm Vân Thường đã bị Liêu Phi giao tử trong chăn túm lên. Vân Thường có chút ngốc nói, như thế nào sớm như vậy? Đón dâu không phải muốn chạm vạng phía trước sao? Tắm gội dân hương. rửa mặt trải đầu thượng trang bàn phát từ từ khởi chậm thời gian không đủ a liều phi dao kéo nàng vân thường vừa nghe liền đau đầu nhớ tới đời trước cũng không như vậy phiền thoại a mặc vào áo cưới thì tốt rồi làm gì như vậy phiền thoái như vậy sao được thiếu một cái bước đi đều không được vân thường đã bị kéo vào tắm gian tắm gội đi tắm gian thùng gỗ thủy thượng bay một tầng cánh hoa vân thường buồn ngủ cũng hoàn toàn bị cưỡng chế di rời hảo đi tắm gội vẫn là thực thoải mái. An Ngưng Hương cùng nhuận lan hai người tiến vào hầu hạ nàng tắm gội, vân thường thật là có chút không thói quen, kiếp trước kiếp này nàng đều là chính mình tắm gội. Thật vất vả tắm gội xong rồi, cả người tản ra hoa thanh hương, đem một tầng tầng áo cưới mặc vào, chỉ còn lại có cuối cùng áo ngoài không có mặc, sau đó lại bị ấn ở trước bàn trang điểm ghế tròn thượng, xe lông mặt, trang điểm. Cho nàng trang điểm chính là Liêu Phi Giao, nàng nói. Chính mình cha mẹ khỏe mạnh, huynh đệ tỉ mội đầy đủ hết, tương lai phu quân đối chính mình yêu thương có thêm, cũng coi như là cái có phúc người, khiến cho nàng bàn phát đi. Vân thường đến là không có gì cảm giác, ai còn không giống nhau, chẳng lẽ nhân ra phúc khí còn có thể bởi vì cho ngươi sơ cái đầu liền truyền cho ngươi. Một đầu như tơ lụa bóng loáng tóc đẹp ở liêu phi giao trong tay linh hoạt quay cuồng, mặc dù nàng động tác thực mau, này đầu cũng trải có hơn nửa canh giờ. kế tiếp từng cái quy củ làm vân thường thiệt tình cảm thấy mệt mỏi quá. Vẫn luôn vội đến chẳng vạ, cuối cùng thu thập hảo. Lúc này, Bạch Ngọc bưng nấu tốt mặt đưa vào tới, nàng không nghĩ tới cái này đưa mặt sống sẽ dừng ở nàng trên đầu, nguyên bản xem tử thu đi nấu mì, còn tính kế như thế nào có cơ hội đem đồ vật bỏ vào đi, không nghĩ tới tử thu nấu hảo mặt sau cư nhiên làm chính mình đưa tới, nhiệm vụ cư nhiên liền nhẹ nhàng như vậy hoàn thành. Nàng nhìn vân thường tiếp nhận chén, Đem một chén mì liên quan này hai cái trứng gà đều ăn sạch, liền canh đều uống hết. Nàng tâm hoàn toàn buông lỏng, bộ dáng này cuối cùng nhiệm vụ hoàn mỹ hoàn thành đi. Nàng cầm chén đũa mượn cớ đưa đi phòng bếp rời đi, muốn mượn người đều ở vân thường nơi đó bận rộn khi trộm rời đi cựu tiêu đảo. Trong phòng bếp đã không có người, nàng buông chén, lấy ra lưu âm thạch, chủ nhân, nhiệm vụ hoàn thành, nàng đem mặt đều ăn. Hảo, tìm cơ hội rời đi cựu tiêu đảo. Lúc này đây thực mô đối diện liền tới rồi đáp lời. Bạch Ngọc trong lòng vui vẻ, rốt cuộc có thể rời đi, nàng thu hồi lưu âm thạch liền thấy cửu hoàng đứng ở nàng trước mặt, cũng không biết cửu hoàng là thần thú, kia trong lòng cũng cả kinh, ngay sau đó cười nói, cửu hoàng cô nương, cô nương đã bàn hảo phát, an qua mặt, hiện tại đang ở thượng trang, nhất định thực mỹ, ngươi như thế nào không đi xem. Nay không phải gặp ngươi ở, tới tìm ngươi cùng đi xem sao. cửu hoàng bất động thanh sắp nói, Người đi trước đi, ta đem chén rửa sạch sau liền đi. Bạch Ngọc ngần ra, chính mình muốn thừa cơ rời đi, nhưng không tưởng lại đi. Chén khi nào tẩy không được, đi trước xem tân nương tử. Cửu hoàng lôi kéo nàng liền ngự không dựng lên, trực tiếp vào vân thường phòng. Lúc này, vân thường đã thượng xong rồi trang, chỉ là đơn giản trang dùng, bởi vì Liêu Phi Giao thật sự là tìm không ra vân thường nơi nào yêu cầu hóa trang. Phòng trong chỉ có an ngưng hương cùng Liêu Phi Giao. nhuận lan ba người ở. Vân thường nhìn đến cựu hoàng mang theo bạch ngọc vào được, cũng không ngôn ngữ, rồi khai đôi tay, an ngưng hương cùng nhuận lan hai người đem lễ phục cho nàng mặc vào. Khuynh thành tuyệt thế người lúc này càng thêm quang thải chiếu nhân. Đã từng nghe người ta nói quá, mỹ nhân là muốn lấy ngọc vì cốt, lấy băng tuyết vì da, lấy thu thủy vì tư, trước mắt mỹ nhân đã đem này đó thực tốt thuyết minh. Ô linh mắt, tú khí mi, như chi môi, duyên dáng cổ. Rõ ràng xương quét xanh, như liếu dáng người, đã có ánh bình minh thiếu nữ tiểu quý, lại ẩn ẩn lộ ra đoàn chính thanh nhã đại khí. Nghiêng đầu hơi hơi mỉm cười, như hồ nước thanh triệt mắt hạnh chảy ra một mặt vũ mị dáng màu, làm thế gian vạn vật đều mất nhan sắc. Vân Thường buông nâng lên hai tay, hoa mỹ màu đỏ lễ phục như nguyệt hoa lưu động chút xuống đầy đất, nàng nhìn về phía Bạch Ngọc. Bạch Ngọc, ta đã làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi sao? Bạch Ngọc tâm chấn động. có loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng. Như thế nào nói như vậy, ngươi nơi nào có cái gì thực xin lỗi ta, tương phản ở trên lôi đài vẫn luôn che chở ta, bằng không ta cũng không có khả năng tiến trước trăm tên, nếu là lại nói tiếp hẳn là ta cảm tạ ngươi. Bạch Ngọc cưỡng chế trong lòng bất an bài trừ một mạt ý cười. Nguyên lai ngươi còn nhớ rõ ta đã từng hộ quá ngươi. Vân Thường nâng lên tay, An Ngưng Hương đem phương đông nhan chuẩn bị trang sức chung nhẫn cho nàng mang lên. Ngay sau đó đem hoa thai, vòng ngọc, vòng cổ nhất nhất cho nàng mang hảo. Vân Thường giơ tay nhìn nhẫn nói, vậy ngươi vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Bạch Ngọc ngần ra, ta làm cái gì? Ngươi ở mặt thả cái gì ngươi không biết sao? Vân Thường trực tiếp chỉ ra, đại hôn canh giờ lập tức liền phải tới rồi, phương đông nhan liền phải tới đón nàng, nàng nhưng không có thời gian lãng phí ở Bạch Ngọc trên người. Bạch Ngọc tức khắc thân mình cứng đờ, chính mình hướng mặt phóng đồ vật bị người thấy, Thấy nàng nhấp môi không nói, hẳn là suy nghĩ ưng đối chi sách. Vân Thường nói tiếp, đáng tiếc, từ ngươi muốn gia nhập cửu tiêu bắt đầu. Ta liền biết ngươi có dị tâm, cho ngươi cửu tiêu lệnh bài là giả ngươi cũng chưa phát hiện. Có thể nghĩ ngươi tâm đích xác không ở cửu tiêu. Còn có, ngươi trong tay bình ngọc căn bản không phải nguyên bản cái kia, cái này mới là ngươi. Vân Thường tay vừa động, trong lòng bàn tay nằm một cái bình ngọc, bạch ngọc vừa thấy tức khắc nằm liệt trên mặt đất. Nguyên lai chính mình hành động đều ở vân thường theo dõi dưới Chính mình gia nhập cựu tiêu nàng liền biết chính mình có mục đích Mất công chính mình còn cho rằng thực thành công hoàn thành nhiệm vụ Hiện tại nghĩ đến, tiêu bình ngọc là vân thường Bên trong đồ vật tự nhiên là vô hại Vân thường ăn mặt căn bản là không có chút nào vấn đề Hôm nay tử thu làm chính mình đưa mặt Cũng là vân thường làm nàng cho chính mình cơ hội Xong rồi, nhiệm vụ không hoàn thành Chủ tử tất nhiên sẽ không lại cho chính mình cơ hội Hiện tại Vân Thường cũng sẽ không bỏ qua chính mình, nàng rất rõ ràng, Vân Thường đối chính mình người thực bên vực người mình, nhưng là đối địch nhân thực tàn nhẫn. Vân Thường, thực xin lỗi, ta là không có biện pháp, ta bị người khống chế, nếu không dựa theo hắn nói làm, liền sẽ mất mạng, người tha ta đi." Bạch Ngọc khóc lóc nói. "Còn tưởng rằng ngươi sẽ đem băng mỹ nhân diễn rốt cuộc, không nghĩ tới còn có thể nhìn đến ngươi này phúc hoa lê dính hạt mưa bộ dáng." Vân Thường lắc đầu, Bạch Ngọc tức khắc cứng lại rồi, trên mặt còn mang theo nước mắt, khóc cũng không phải không khóc cũng không phải. Khi Mạc, Văn Lan, xuất hiện đi. Vân Thường nhẹ giọng nói. Mặt bên môn đẩy ra, nghiêm khi Mạc cùng Liễu Văn Lan từ bên trong đi ra, Liếu Văn Lan ánh mắt phức tạp nhìn tròng trắng mắt Ngọc, hắn không rõ, cựu tiêu tất cả mọi người so thân huynh đệ tỷ mội còn muốn hảo. Vân Thường cái này chủ tử đối bọn họ càng là tốt không lời gì để nói. Vì sao Bạch Ngọc muốn lựa chọn lợi dụng nàng chủ tử? Nghiêm khi Mạc nhìn tròng trắng mắt Ngọc, ta nhắc nhở quá ngươi, ngươi vẫn là đi đến này một bước, ta duy nhất có thể làm chính là cầu cô nương cho ngươi cái thống khoái. Bạch Ngọc rũ xuống đôi mắt, không dám nhìn Nghiêm khi Mạc. Nghiêm khi Mạc vừa chắp tay đối vân thường nói, cô nương, cho nàng một cái thống khoái đi. Liêu Văn Lan cũng nói, mặc kệ nói như thế nào đều là từ một cái học viện ra tới, tuy rằng nàng phạm sai không thể tha thứ. thỉnh cô nương cho nàng một cái thông khói đi. Bạch Ngọc nằm liệt trên mặt đất, nàng không muốn chết, chính là hiện tại nàng có thể làm sao bây giờ? đáng tiếc, ngươi kia chủ tử chỉ là lợi dụng ngươi, hắn trước nay không đem ngươi đương hồi sự quá, ngươi có chết hay không đối với hắn tới nói căn bản là không sao cả. Xem ở khi mặc cùng Văn Lan trên mặt liền cho ngươi cái thông khói đi. Vân thường thở dài, nhắc tới đến chủ tử, Bạch Ngọc đôi mắt sáng ngời, cùng tiêm máu gà giống nhau lập tức đứng lên. Ha ha, ngươi giết không được ta, ta linh hồn có chủ tử dấu vết, có linh hồn dấu vết không chịu bất luận cái gì lời thề ước thúc, chỉ cần các ngươi không có chủ tử lợi hại, liền căn bản giết không chết ta. Nghiêm khi Mạc cùng Liêu Văn Lan nhìn bạch ngọc bộ dáng đều hối hận cho nàng cầu tình, nghiêm khi Mạc nói, cô nương, ngươi tùy ý xử trí đi. Dứt lời liền lôi kéo Liêu Văn Lan đi ra ngoài, nơi này là vân thường khuê phòng, nàng muốn từ nơi này xuất giá. Nếu là làm cái kia bình dấm chua thấy bọn họ ở chỗ này, bọn họ mạng nhỏ cũng đến cùng. Vân thường nhìn đắc ý vênh váo Bạch Ngọc lắc đầu, liêu phi giao thở dài nói, có heo đều so nàng thông minh. Bên ngoài hỉ nhạc tiếng vang lên, đón dâu đội ngũ tới. Vân thường ý niệm vừa động, liền đem Bạch Ngọc đưa vào ma linh trong không gian. Bạch Ngọc đông nhiên thay đổi cái mà, hoảng sợ hô to lên. Vân diễn ra tới một quyền nện ở nàng trên đầu, Bạch Ngọc tức khắc bị đánh hôn mê bất tỉnh. Hừ, nếu không phải chủ nhân làm trước lưu trữ ngươi mạng nhỏ, tiểu ra trực tiếp lộng trên ngươi. Dứt lời xoay người ra không gian, cùng vân tích, một người trước ngược hệ cái đỏ thấm lụa hoa, đứng ở vân thường trước cửa phòng một bên một cái, hai cái như ngọc manh hoa xiếp là đẹp. Vân dung gõ cửa nói, muội muội canh giờ tới rồi, ca ca bối ngươi đi ra ngoài. Hảo! Vân thường theo tiếng. An ngưng hương cùng nhuận lan chạy nhanh đem mũ phượng cho nàng mang lên, bịt kín đầu cái. Đầu cái là hồng sa, tuy rằng cũng che đậy tầm mắt, nhưng là vẫn là có thể loáng thoáng nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Cửa phòng bị mở ra, hạng nhất chỉ xuyên áo đen Vân Dung, hôm nay thay đổi một thân màu đỏ trường bào, nhìn rất là vui mừng. Hắn ở Vân Thường trước người con lưng, Vân Thường ghé vào ca ca dày rộng trên lưng, Vân Dung vững vàng đem nàng cong lên, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Hắn không có ngự không mà xuống, mà là đi bước một đi thang lầu đi xuống. Tưởng nhiều có muội muội trong chốc lát. Khi còn nhỏ, muội muội luôn thích làm ca ca như vậy có người, khi đó muội muội hảo tiểu, thực nhẹ, hôm nay có thể là ca ca cuối cùng một lần bối muội muội, phương đông mạch ly mới sẽ không làm ca ca lại bối ngươi. Vân Dung nhẹ giọng nói, Vân Thường đôi mắt nóng lên, có thể vụng chống bối. Vân Dung tức khắc cười, không thể gạt được nhà ngươi cái kia bình giấm chua. Ca ca về sau có thể bối cháu ngoại trai, cháu ngoại gái. vân thường cũng cười cái này chủ ý hảo huynh mội gian thương cảm bị mấy câu nói đó cấp hướng chạy cung điện cửa đứng ăn mặc thống nhất trang phục cửu tiêu người bên trong màu trắng áo dài bên ngoài màu đỏ trường bào, đây là cửu tiêu tiêu chí những cái đó ở cửu tiêu đảo học y liền người cũng đều tới chúc mừng cửu tiêu đảo là chưa từng có quá náo nhiệt văn lễ cùng luyện tu cẩn ấn lam thanh này ba vị ca ca dùng hâm mộ ghen ghét ánh mắt nhìn vân dung một chữ chi kém cũng không có tư cách bối vân thường xuất giá cựu tiêu đảo ngoại thật dài con lưng khổng lồ tạo thành đón dâu đội ngũ chạy dài mấy dặm mà. đều là màu trắng phi ưng mặt trên người đều ăn mặc ly cung thống nhất màu đen trường bào, nhưng là vì vui mừng trên người đều khoác một kiện đỏ thơm áo choàng roi mắt nhìn lại đặc biệt đẹp phương đông nhan đứng ở đệ nhất chỉ con lưng khổng lồ trên người con lưng khổng lồ trên người sắp đặt một cái xa xỉ kim sắc ngự liễn đỏ thâm xa nhẹ nhàng tung bay Hôm nay tuy rằng vẫn như cũng là một thân hưởng bảo, nhưng là hôm nay hỷ phục chính là nhạc mẫu thân thủ làm, phức tạp tôn hoa, mắt vượng nhìn về phía trước vân dung trên lưng có nhân nhi, tức khắc ánh sáng nhu hỏa chút xuống mà ra. Thường nhi, ta tới đón ngươi. Thấu chương xong Chương 400 nắm tay sóng vai. Chương 400 nắm tay sóng vai. Thanh âm không cao, nhưng là tất cả mọi người nghe được đến, vân thường thân mình run lên, ngẩng đầu cách hồng xa nhìn lại. hai người tầm mắt đối thượng, trong phút chốc nùng tình bốn phía phương đông nhan ngự không mà xuống dừng ở vân dung trước mặt lưu loát từ hắn trên lưng đem người ôm vào trong lòng ngực tươi đẹp bắt mắt hồng thường phiêu giật như mây như ngọc một đôi nhân nhi đoạt ánh mắt mọi người vân dung thở dài con tưởng đem muội muội trên lưng ngự liễn đâu hắn liền cứ như vậy cấp phương đông nhan ôm vân thường ngự không dựng lên dừng ở con lưng khổng lồ thượng buông nàng hai người nắm tay đứng ở con lưng khổng lồ trên lưng Vân diễn cùng vân tích hai người bay đến con ưng khổng lồ trên người, một bên một cái đứng ở ngự liễn phía trước, tuy rằng rất nhiều người đều tò mò này hai cái xinh đẹp manh hoa từ chỗ nào tới, nhưng là có thể thượng ngự liễn nơi phi ương thượng, địa vị hiển nhiên bất phàm. Đưa thân người cũng đều ngự không dựng lên, đều tự tìm cái con ưng khổng lồ bối rơi xuống. Cửu tiêu đảo chỉ trường ngọc tiễn cùng tử thu thủ, ngay cả những cái đó đan sư đều tới đưa hôn. Đạm mặc chỉ huy con ưng khổng lồ. quay đầu trở về bay đi. Dọc theo đường đi mênh ngông quần cuộn đón dâu đội ngũ kinh động mọi người, bọn họ thế mới biết, ly cung tả vương vương phi cư nhiên chính là cựu tiêu đảo thần y hề vân thường. Tin tức này giống dài quá cánh giống nhau truyền khai. Mà ly cung, tiến đến tham gia tả vương đại hôn người rất nhiều người đều có lưu âm thạch, thực mau liền thu được tin tức, tin tức này chấn kinh rồi mọi người, đồng thời cũng đã kích tới rồi một ít mỗi người, đặc biệt là vân gia. còn tính kế như thế nào diệt trừ Vân Thường, chính là nhân gia Vân Thường đã không phải Vân Gia có thể được đến. Tới chúc mừng Vân Gia chủ sắc mặt rất khó xem, hắn chẳng thể nghĩ tới Vân Thường cư nhiên là Tà Vương Phi, hiện tại hắn tình cảnh thật không tốt, nhìn mắt mang đến hai vị cháu gái, như mày, này hai người căn bản vô pháp cùng Vân Thường so. Đồng dạng bị đả kích còn có thương gia nhị tiểu thư Thương Phi Liên, nàng tư mộ Tà Vương đã lâu, lần đầu tiên nhìn thấy tạ Vương vẫn là ly cung sơ kiến thời điểm. một thân hồng bảo mang theo một đóa mẫu đơn mặt nạ tà vương lấy bệ nghệ khí thế đánh bại tứ đại gia tộc cùng các thế lực lớn liên hợp công kích, nháy mắt liền bắt được nàng tâm, từ đây gả cho hắn chính là nàng phân đấu mục tiêu, nguyên bản cho rằng chính mình thân là tiên đạo đệ nhất mỹ nữ, tu vi lại là bạn cùng lứa tuổi trung nhân, tài kết xuất vẫn là linh cấp đan sư, muốn ngồi trên tà vương phi vị trí hẳn là thực dễ dàng, cho nên đương nàng nghe được tà vương muốn tuyển phi tin tức sau trực tiếp liền chạy đến. Chính là còn chưa tới địa phương, liền nghe nói tin tức là giả, tà vương muốn ở 8 tháng 8 một ngày này đại hôn. nay đối nàng đả kích không phải giống nhau đại, nàng tra xét thật lâu cũng không tra được tà vương phi là nhà ai cô nương, cho nên nàng quyết định ở đại hôn ngày này tới, nhất định phải nhìn xem là cái dạng gì nữ nhân đoạt tà vương như vậy ưu tú nam tử tâm. vẫn thường, chính là gần nhất đột nhiên xuất hiện cửu tiêu đảo chủ nhân. Làm tứ phương đại lục sở hữu đan sư khen tặng thần y y nghe nói nàng mới 16 tuổi, mỹ mạo không người có thể cập, hoàng cấp đan sư, y y thuật cao thâm khó đoán, chỉ cần có một hơi ở liền không có nàng cứu không trở lại người, tu vi đã tôn giai phía trên. ngẫm lại chính mình mới linh cấp đan sư, tu vi mới hoàng giai lục cấp, còn không đến đế giai tuy rằng ở tiên đảo bạn cùng lứa tuổi chung là tối cao, nhưng là căn bản vô pháp cùng nhân gia vân thường so. còn không có gặp mặt cũng đã thất bại thảm hại nàng trố mắt nhìn ly cung phất phới đỏ thâm hỉ lụa tới tới lui lui thần sắc hưng phấn vui mừng ly cung người tay chặt che cầm liền ở ngay lúc này nàng làm ra một cái quyết định tuy rằng vân thường ưu tú làm một chúng nữ tử theo không kịp, nhưng là tả vương như thế ưu tú cũng không có khả năng chỉ có một nữ nhân nàng nguyện ý làm hắn đông đảo nữ nhân chung một cái phi hưng tốc độ thực mau bay qua một đám thành trấn cùng thật mạnh dây núi tuy rằng đã chạm vạng Nhưng là thiên chỉ là hơi hơi có chút ác Ngự Liễn Trung Vân thường xuyên thấu qua hồng xa nhìn đến phía dưới cư nhiên một mảnh màu đỏ rực. Người này là phế đi nhiều ít tâm tư, cư nhiên đem dọc theo đường đi thành trấn cùng dãy núi đều trải lên một tầng hồng lụa Nam chính mình tay ấm áp lại hữu lực, Vân thường ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng có hồng xa cách, nhưng là cũng xem đến trên mặt hắn hạnh phúc tươi cười. Kia luôn là như mây điên chi tuyết thanh lãnh người, hôm nay lại như cao vút ngọc thụ. Ôn hỏa xinh đẹp nho nhã, nhất tần nhất tiếu phong nhã như họa Thường nhi, người rốt cuộc là ta thê. Phương Đông Nhan thanh âm lưu hòa, nhẹ nhẹ nhập tâm, chặt chẽ quặc trụ nàng sở hữu tinh thần, trong lòng trong mắt giờ khắc này chỉ có hán, gần là hán. Phương Đông Nhan một tay nắm tay nàng, một tay bam trụ nàng sau cổ, cách lửa mỏng hôn lấy nàng ngôi, hai đời thâm tình lưu luyến đều tại đây mềm nhẹ một hôn chung được đến nan ủi. Thẳng đến bên thai nghe được từng tiếng khen ngợi kinh ngạc cảm thán thanh, Phương Đông Nhan mới bung ra nàng ngôi, Thường nhi này một đời chúng ta nắm tay sóng vai, vĩnh không chia lịa. Đẹp như cánh hoa môi hơi hơi gợi lên, ứng một chữ hảo. Phương Đông Nhan lấy ra một chương đỏ thấm mâu đơn mặt nạ mang ở trên mặt, đẹp đẽ quý giá mâu đơn che khuất hắn ngũ quan chỉ lộ ra một đôi như sao trời lộng lây đôi mắt, liệm diễm quyển rũ, lại mang theo vài phần tà mị cùng ngạo. Nghi thức song sau lại hài xuống. Phương Đông Nhan giải thích nói. Vân Thường minh bạch, hiện tại chuyện của nàng đã nhắc lên một khổ sóng chiều. Nếu lại biết tà vương chính là Phương Đông Nhan, chỉ sợ đại hôn liền vô pháp thuận lợi cử hành. Tuy rằng lấy ly cung thực lực cũng không sợ những người này, nhưng dù sao cũng là ngày đại hỷ, vẫn là bất động can qua hảo. Phi ưng tiến vào ly cung trong phạm vi, Phương Đông Nhan lôi kéo Vân Thường tay đi ra ngự liễn, nắm tay sóng vai đứng ở ngự liễn trước. Phía dưới người tức khắc hoan hô lên. Xem, là tà vương cùng vương phi. Ta thiên A, quá xứng đôi. Quả nhiên chỉ có vân thần y xứng đôi tà vương. Vân thường nhìn phía dưới biển người tấp nập, cười. Này một đời nàng rốt cuộc không hề là hắn gánh nặng, có thể mang theo vinh quang gả cho hắn, có thể cho hắn vì chính mình tiêu ngạo tự hào. Phi ương tại ly cung phía trước thật lớn quảng trường trước rơi xuống. Trong bóng đêm, toàn bộ ly cung bị đỏ thấm đèn cung đình bao phủ. Vui mừng chi khí chắn cũng ngăn không được. Ly cung thị vệ từ ly cung cửa cung hàng đầu đội đến phi ưng rơi xuống địa phương, vây xem người đều bị thị vệ che ở hai sườn. Phương Đông nhan lôi kéo vân thường tay, ở hỉ nhạc trong tiếng từ phi ưng trên lưng ngự không mà xuống rừng ở phía trước thảm đỏ thượng, đồng dạng phong hoa tuyệt đại hai người sóng vai về phía trước đi đến. Vân tích cùng vân diễn đi theo hai người phía sau, lại sau này là tiến đến đưa thân người. Đặc biệt là cửu tiêu người làm mọi người đều tò mò nhiều coi trọng vài lần. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên như vậy gần gũi thấy tạ vương cùng thần ý gì vân vấn thường. Tuy rằng này gần gũi cũng ước chừng có 10 mét xa, đều hận không thể trường một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể mặc thấu mặt nạ cùng hồng xa, nhìn đến bên trong tuyệt thế dung nhan. Ở mọi người cực nóng trong ánh mắt, hai người nắm tay đi vào ly cung. Vừa tiến vào ly cung. Bạch Ngọc thềm đá hai sườn đứng chịu mời tới tham gia bọn họ đại hôn các thế lực lớn cùng gia tộc người. Bạch Ngọc thềm đá thượng phô thẳng đỏ, mặt trên giải một tầng màu sắc rực rỡ cánh hoa, chỉ có hai người có thể từ này mặt trên đi qua, chính là đưa thân người cũng từ hai sườn thềm đá mà thượng. Trong đám người, thương phi liên ánh mắt rằng có ở phương đông nhan trên người, tuy rằng nhìn không tới hắn dung nhan, nhưng là chính là như vậy nhìn hắn, nàng tâm cũng sẽ bang bang nhảy thực mau. chính là đương nàng nhìn đến bên cạnh hắn quyến rũ màu đỏ thân ảnh khi nhảy lên tâm tức khắc lạnh xuống dưới Vẫn thường so nàng tưởng tượng còn muốn xuất sắc cách hồng xa nàng đều có thể cảm nhận được nàng khuynh thành tuyệt thế dung mạo làm nàng có loại tự biết xấu hổ cảm giác Liên ở nàng ngây người thời điểm hai người đã muốn chạy tới thềm đá phía trên đại điện trước sướng lễ người vận khởi linh lực hô cung nên vương phi nay một tiếng lúc sau toàn bộ ly cung các địa phương tùy tiếng vang lên Cung nên Vương Phi. Sướng lễ lại hô, cung chúc Vương Thượng, Vương Phi tân hôn đại hỷ. Cung chúc Vương Thượng, Vương Phi tân hôn đại hỷ. Lại là một tiếng hiền hòa. Nhất bái thiên địa. Sướng lễ người rốt cuộc kêu lên chính đề thượng. Phương Đông Nhan lôi kéo Vân Thường, xoay người đối với thiên địa không người nhất bái, cũng không có quỳ xuống gì đó, nơi này có thể làm cho bọn họ vốn gối chỉ có một người. Nhị bái cao đường. Mọi người tức khắc nhìn về phía chính phía trước Ly cung chính điện Nội Vương tọa thượng, ta vương chẳng lẽ còn có cha mẹ song thân. Nay vừa thấy không quan trọng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, bởi vì Vương tọa ngồi một người, ở đây người không có không nhận biết hắn, Đông Vương gia gia chủ. Còn không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Phương Đông Nhan đã lôi kéo Vân Thưởng quỳ xuống cấp Phương Đông lão gia tử được rồi quỳ lệ chi lễ. Phương Đông lão gia tử cười vẻ mặt sán lạn, hắn rốt cuộc chờ đến ngày này. tôn tử cưới vợ. Phu thê đối bái. Hai người mặt đối mặt, thâm tình nhìn nhau lúc sau túi người nhất bái. Kết thúc buổi lễ. Phương Đông nhan nắm vân thường tay xoay người, cùng nhau đi vào đại điện ngoài cửa, làm cho mọi người mặt sốc lên vân thường trên đầu hồng sa, đồng thời cũng tháo xuống chính mình trên mặt mặt nạ. Phảng phất thần tiên thân thuộc hai người lại làm mọi người kinh hồn tăng đảm. Phương Đông mạch ly, Đông Phương ra cái kia thiên tài, hắn cư nhiên là tà vương. Khó trách lúc trước đông phương gia không tham dự công kích ly cung, khó trách kiểu tiêu đảo đông phương gia vẫn như cũ chỗ thân sự ngoại, đều là người ta đông phương gia người, bọn họ tham dự cái gì, không trái lại công kích bọn họ liền không tồi. Phương Đông Nhan Phượng mâu lạnh lùng xem xét tứ đại gia tộc gia chủ liếc mắt một cái, thanh âm thanh lanh nói, cảm tạ chư vị tới chúc mừng chúng ta tân hôn đại hỷ, ly cung bị rượu nhạt đáp tạ chư vị. Dứt lời cũng không có lại phản ứng bọn họ ý tứ. cùng vân thường nắm tay hướng tẩm cung đi đến. ta vương, xin dừng bước. tứ đại gia tộc gia chủ cùng têu lên nói. phương đông nhan nhìn về phía bốn người, bốn vị gia chủ có chuyện gì sau đó lại nói. ta vương không cảm thấy, đông phương gia nên cho chúng ta một công đạo sao? bốn vị gia chủ nơi nào còn chờ? công đạo? cái gì công đạo? đông phương gia vốn dĩ chính là năm đại gia tộc đứng đầu, khi nào yêu cầu hướng các ngươi công đạo? Hơn nữa các ngươi có cái gì tư bản làm đông phương ra hướng các ngươi công đạo. Phương Đông Nhan Thanh Âm tức khắc như đông lạnh thượng một tầng hàn băng, kia bệ nghệ thiên hạ khí thế làm ở đây người đều nhịn không được hít hà một hơi, ngay sau đó che trời lấp đất uy áp bao phủ mọi người, tu vi thấp người đã quỳ trên mặt đất, tứ đại gia chủ cũng đều sau này lui hai bước. Tứ đại gia tộc gia chủ trong lòng khiếp sợ đồng thời, cũng bị nghẹn họng, đúng vậy, bọn họ có cái gì tư cách làm đông phương gia cho bọn hắn công đạo. Luận địa vị, nhân gia là năm đại gia tộc đứng đầu, luận thực lực, lấy ra một cái bọn họ hợp lực đều đánh không thắng nhân gia. Đạm mặc phương Đông Nhan Hô. Ở đạm mặc lập tức xuất hiện ở phương Đông Nhan bên cạnh. Thiết tinh tới chúc mừng, hảo hảo chiêu đãi, tới chọn thứ trực tiếp quanh đi ra ngoài, tìm chết, buồn vương không ngại cấp hôn lễ thêm nữa chút vui mừng màu đỏ. Dứt lời, thu hồi uy áp lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ mọi người ở đây kinh ngạc trong ánh mắt rời đi. Vân Thường dẫm lên mềm mại thảm đỏ, nhìn bên cạnh có mạn châu xa hoa mỹ lệ, đồng dạng cũng con nó cắn nuốt hết thể tàn khốc nam nhân, tự hào hắn như thế nào như vậy lóa mắt. Mắt hạnh vẫn luôn đi theo hắn, luyến tiếp dịch mở mắt đi xem dọc theo đường đi xa xỉ phôn hoa. Thấu chương song. Chương 401 hắn rất cường đại. Chương 401 hắn rất cường đại. Phương Đông Nhan nhận thấy được Vân Thường ánh mắt, nghiêng đầu nhìn về phía nàng, lửa nóng ánh mắt ngưng định ở nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng. Trên đường ly cung người, đều không người túi đầu mà đứng, chúc mừng vương thượng, vương phi. Ở từng tiếng chúc mừng chung, hai người đi tới tẩm cung. Hôm nay tẩm cung cùng ngày ấy vân thường nhìn đến hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng, dưới chân mềm mại đỏ thâm thảm, mặt trên là từng đóa nở rộ mẫu đơn, cánh cửa cùng cửa sổ thượng rủ xuống hồng xa, gió thổi tới xa mềm nhẹ vũ động, đỏ thấm dường màn hạ, là vui mừng hồng đẹp chăn, chăn thượng treo trăm tử đồ. Gối đầu thượng theo dao cổ mà miên nguyên ương. Phòng trong bài trí mọi thứ tinh xảo, hơn nữa đều dựa theo vân thường yêu thích bày biện. Nắm vân thường tay, ở mép giường ngồi xuống, tân phòng nội một người cũng không có, hai người đều không thích người gần người hầu hạ, hơn nữa ly cùng cũng không có thị nữ. Phương Đông Nhan cầm lấy trên bàn phóng bầu rượu, đảo thượng hai ly rượu, một ly đưa cho vân thường. Vân thường nhìn ly trung rượu, bưng tỉnh nhớ tới đời trước bọn họ thành thân khi tình cảnh. kia một ngày nàng đều là đang khẩn trương chung vượt qua, tất cả tham gia hôn lễ người đều là bởi vì mạch ly thần hoàng thân phận, cũng không có người thiệt tình chúc phúc bọn họ, mà nàng bởi vì là không thể tu luyện phế vật trong lòng là tự ti. hơn nữa mọi người không tiếng động kinh bỉ, kia một ngày tâm tình của nàng cũng không tốt, mai cho đến tân phòng, chỉ còn lại có bọn họ hai người khi, nàng tâm, mới yên ổn xuống dưới. nay một đời không có người có thể chào phúng nàng, Mà nàng là đầy cõi lòng vui sướng cùng tự tin gả cho hắn, cho nên này một đời bọn họ nhất định sẽ hạnh phúc ở bên nhau. Chén rượu đã đưa đến bên môi, phương đông nhan cánh tay hoàn thượng nàng cánh tay, khe cười nói, thường nhi, muốn như vậy uống. Nhìn vẫn ở bên nhau cánh tay, mắt hạnh quang quang, uống xong nửa ly, hai người cũng không đổi tay, trực tiếp đem chính mình chén rượu uy đến đối phương bên môi, như thế không cần ngôn nói ăn ý, làm hai người ăn ý cười. Liền lẫn nhau tay uống hết ly chung rượu. Phương Đông nhan đem ly rượu phóng tới trên bàn, đem nàng trên đầu mũ phượng bắt lấy tới phóng tới một bên. Vân Thường tức khắc cảm thấy trên đầu nhẹ nhàng không ít. Hai người đem phức tạp đại hôn áo ngoài cởi, rốt cuộc thoải mái thanh tân hai người nhìn nhỏ cười. Thon dài tay ôm quá nàng eo thon, một tay nâng nàng tình xảo cảm, túi người hôn lấy cái chán của nàng, cực nóng hôn một đường hôn biến nàng dung nhan mỗi một chỗ. cuối cùng dừng ở nàng đỏ bừng như chi trên môi tràn trọc nhu tình vô hạn vân thường nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn mê ly mắt hạnh nhìn về phía hắn nhắc nhở nói còn có việc phải làm mắt phượng xem mắt nàng nhiễm dạng mây đỏ khuôn mặt thở dài một hơi hào đi trong lòng rất là bất đắc dĩ không đem đạm đài ngọc sử trí hảo đêm động phòng hoa chúc là đừng nghĩ hảo hảo qua hai người nắm tay ra tầm cùng, cửu hoang an tĩnh chờ ở bên ngoài dưới chân nằm một người đạo mặc biết nàng là vân thường khế thức thú, không có ngăn cản. Thấy hai người ra tới, cựu hoàng lập tức tiến lên nói, chủ nhân, người mang về tới. ân. Vân thường gật gật đầu, làm cựu hoàng đem người đánh thức. Trên mặt đất nằm người đúng là tơ vàng nhện vương, hắn mở to mắt, nhìn đến vân thường cùng phương đông nhan lập tức phục hồi tinh thần lại, đánh cái giật mình từ trên mặt đất đứng lên. Phát hiện chính mình trên người linh lực bị phong bế, căn bản vô pháp dùng. Hắn kinh sợ nhìn mắt cửu hoàng. Lúc chẳng vạng, hắn dựa theo chủ nhân phân phó đi cửu tiêu đảo ngoại chờ vân thường. Chính là hắn chờ đến tà vương đón dâu đội ngũ tới, cũng không gặp vân thường ra tới. Trong lòng đang nghĩ ngợi tới muốn hay không cùng chủ nhân liên hệ một chút, xác nhận còn muốn hay không chờ. Đúng lúc này, một đạo màu sắc rực rỡ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, đúng là cửu hoàng. ngươi đang đợi tà chủ nhân. cửu hoàng hỏi. Tơ vàng nhện vương sửng sốt một chút gật gật đầu Lại chạy nhanh lắc đầu, biết sự tình có biến. Theo ta đi đi. Cựu hoàng thanh âm không có gì độ âm nói, nho nhỏ thân mình phát ra làm tơ vàng nhện vương vô pháp phản kháng uy áp. Hán tức khắc minh bạch là bạch ngọc không đem sự tình làm tốt, chỉ sợ vân thường đã biết bọn họ mục đích, lập tức muốn đào tẩu, chính là trên người linh khí bị phong bế, đào tẩu là chỉ có thể ngẫm lại sự. Cuối cùng ý thức chính là thấy cựu hoàng tay nhỏ nhất chiêu, chính mình liền tự động bay đến nàng trong tay. Bị nàng sách theo rời đi, còn nhìn đến tà vương đón dâu đội ngũ mênh mông cuộn cuộn rời đi, ngay sau đó liền hôn mê, lại tỉnh lại liền ở chỗ này. Ngươi đều đã biết. Tơ vàng nhện vương mở miệng nói. Vân Thường gật gật đầu, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Không lời nào để nói. Có cái gì nói, chính mình từ nhận chủ sau, Liền chú định không hề có chính mình tư tưởng, hết thể đều phải lấy chủ nhân ý tứ là chủ, hắn nhớ tới lúc trước rời đi thông thiên bí cảnh khi. Vân thường nhắc nhở hắn nói, làm chính mình rời xa nhân loại, đáng tiếc chính mình không có đương hồi sự, thế giới nhân loại quả nhiên thực phức tạp thực vô tình. Không nói về sau đều không có cơ hội nói. Vân thường nhàn nhạt, nhạt nói, đối với địch nhân, nàng chưa bao giờ hiểu ý từ nương tay, mặc kệ là cái gì nguyên nhân. Tơ vàng nhện vương vẫn như cũ không mở miệng, hắn cảm thấy hôm nay chính là tao chút tội mà thôi, chủ nhân tu vi rất cường đại. cũng không phải là Vân Thường cùng Phương Đông Nhan có thể so sánh, linh hồn Thượng Ấn kia sẽ bảo vệ chính mình mệnh, cho nên hắn cũng không có nhiều lo lắng. Vân Thường thấy thế cũng không ở hỏi cái gì, tay vừa động, Bạch Ngọc đã bị nàng từ trong không gian ném ra. a không hề phòng bị Bạch Ngọc bị ngã trên mặt đất, phát ra một tiếng đau hô. Tơ vàng nhện vương đôi mắt co rụt lại, cũng không ngoài ý mớn, hắn liền ở Vân Thường không gian quyển trục đãi vài thiên. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Ngọc thấy tơ vàng nhện vương kinh ngạc nói. Tơ vàng nhện vương không có ngôn ngữ, nữ nhân này quả thực buồn có thể, chủ nhân như thế nào sẽ tuyển nàng, có lẽ chính là nàng hỏng rồi chủ nhân kế hoạch. Ngươi cũng bị bắt. Bạch Ngọc lại tới một câu. Tơ vàng nhện vương nhắm mắt mới nhịn xuống tưởng đánh tơi bởi Bạch Ngọc một đốn xúc động. Vân thường đối phương đông nhan sử cái ánh mắt, phương đông nhan tay vừa động. Một cổ ma khí hình thành một con màu đen bàn tay to bóp chặt Bạch Ngọc cổ đem nàng sách lên tới. Bạch Ngọc sợ hãi nhìn Phương Đông Nhan, tay vừa động lấy ra lưu âm thạch, dùng hết toàn lực hô lớn, chủ tử, ly cung, tới cứu chúng ta. Vân thường câu môi cười cười, Phương Đông Nhan thật lớn màu đen tay dùng sức nhéo, Bạch Ngọc phát ra một tiếng kinh hô đầu một vai liền tắt thở. Tơ vàng nhện vương đôi mắt tức khắc trở lên, sao có thể? Hắn sao có thể giết Bạch Ngọc? bạch ngọc linh hồn thượng cũng có chủ nhân ấn ký đúng lúc này càng khủng bố sự đã xảy ra kia chỉ màu đen bàn tay to cũng không có thu hồi tới giống như nắm cái gì đương nhiên hắn nhìn không thấy nhưng là vân thường xem thấy đó là bạch ngọc linh hồn linh hồn của nàng thượng dấu vết một chữ phù phương đông nhan một cái tay khắc dùng linh lực họa ra một chữ phù chụp ở cái kia tự phù thượng tự phù cơ cơ tiêu tán ngay sau đó bàn tay khổng lồ nhéo bạch ngọc linh hồn liền hồn phi phách tán kia một khắc bạch ngọc hối hận, nếu lúc trước người nọ tìm tới nàng thời điểm nàng không đáp ứng, có phải hay không hiện tại cùng nghiêm khi mặc bọn họ giống nhau hảo hảo tu luyện đâu, cũng sẽ có được một đại bang đối xử chân thành huynh đệ tỉ muội Tơ vàng nhện vương không bình tĩnh, bởi vì hắn cảm giác được tử vong hơi thở, không, là tiêu vong hơi thở, đó là một loại thần hồn câu diện không còn có kiếp sau hủy diện người nam nhân này quá khủng bố. Thực lực của hắn rõ ràng không có chủ nhân cương đại, lại có thể tiêu diệt chủ nhân dấu vết linh hồn khế ước gấn ký người như vậy chính mình đâu cuối cùng hỏi một lần thật sự không có gì tưởng nói ngươi biết ngươi là thật sự không có cơ hội nói cái gì nữa vân thường ánh mắt nhìn về phía xa xôi bầu trời đêm nàng đã cảm giác được một cổ cường đại hơi thở đang tới gần tơ vàng nhện vương thở dài nếu có thể một lần nữa lựa chọn ta sẽ không rời đi thông thiên bí cảnh kia một ngày chính mình mang ra tới cấp dưới vì cứu chính mình đã chết, chính mình vừa lúc gặp được chủ nhân, hắn cứu chính mình, điều kiện là nhận hắn là chủ, hiện tại ngẫm lại, có lẽ chính mình cấp dưới chính là chủ nhân giết chết, mục đích chính là vì lợi dụng chính mình đối phó vân thường, đáng tiếc chính mình minh bạch quá muộn. Hiện tại đến là hoài niệm ở thông thiên bí cảnh trung, cùng chính mình con dân không có khúc mắc, không cần phòng bị sinh hoạt, tuy rằng tu vi bị hạn chế, nhưng là lại sinh hoạt thực thư thái. Hắn rất cường đại, các ngươi không phải bọn họ đối thủ. Tơ vàng nhện vương cuối cùng nói một câu, bởi vì hắn đã cảm giác được chủ nhân tới, đáng tiếc hắn biết phương đông nhan sẽ không cho hắn tồn tại nhìn thấy chủ nhân cơ hội. Có đôi khi thực lực vô dụng thời điểm, đầu góc liền rất quan trọng. Vân thường câu môi cười, cười mỹ lệ quyến rũ, lại lộ ra thị huyết hơi thở. Tơ vàng nhện vương bừng tỉnh minh bạch, vân thường là cố ý làm bạch ngọc hô lên kia một câu, chính là vì dẫn chủ nhân tới. Bọn họ nhất định là làm tốt bây giờ, hắn thật muốn nhìn xem hiệu chết về tay ai, đáng tiếc không có cơ hội, linh hồn đã tiêu tán. Xử lý hai người, Phương Đông Nhan cùng Vân Thường liền ngự không dựng lên, rời đi ly cung, bọn họ nhưng không nghĩ làm đạm Đài Ngọc đem ly cung làm hỏng. Đạm Đài Ngọc đi vào ly cung khi, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh màu đỏ đứng ở giữa không trung, phảng phất màu đỏ mạn đà la tùy ý mở ra ở trong bóng đêm. Làm ngươi có loại bọn họ chính là nơi này chúa tể cảm giác. Vân Thường cùng Phương Đông Nhan thấy xúc địa thành thốn trong chớp mắt liền tới đến bọn họ đối diện nam tử, một thân tuyết trắng quần áo thượng theo lịch sự tao nhã trúc diệp hoa văn, trên người có một loại không nhiễm pháo hoa thanh quý hơi thở. Hai người trong lòng đều có cùng loại cảm giác, người này đích sắc rất cường đại. Có thể hủy hoại ta linh hồn ấn ký, xem ra ta xem nhẹ ngươi. Không thể tưởng được như vậy cấp thấp đại lục cư nhiên có người có thể tu luyện linh hồn công pháp. Đạm đài ngọc ánh mắt liếc mắt Phương Đông Nhan, thân sắc cũng không có đem hắn trở thành đối thủ. Thế giới vô biên việc lạ gì cũng có, xem nhẹ đối thủ đại giới có đôi khi là chí mạng. Phương Đông Nhan hàn mắt như băng. Đạm đài ngọc ánh mắt nhìn về phía vân thường, vốn định làm ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi, xem ra, chúng ta chi gian chú định không thể. câu nói kế tiếp hắn không có nói tiếp ánh mắt thâm thâm ngưng định ở vân thường trên mặt phương đông nhan không thích đạm đài ngọc xem vân thường ánh mắt túi người che ở vân thường trước người vân thường nhìn trống đỡ phía trước thân ảnh con con khỏe môi cái chán để ở hắn phía sau lưng thượng cười nhẹ giọng nói xuân tiêu nhất khắc thiên kim phương đông nhan thân mình cứng đờ bị nàng những lời này trêu chọc tức khắc giận dữ biến mất tà mị con môi nói thường nhi nói chính là hắn giơ tay búng tay một cái Lấy hai người vì trung tâm, một cổ vô hình lực lượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem ba người bao phủ ở trong đó. Thân nhóm, thân niên vui sướng. Mong ước sở hữu thân nhóm, 2018 năm hạnh phúc nhiều hơn, phiền não ưu sầu thiếu, thể sắc và tinh thần khỏe mạnh, mọi chuyện toàn mỹ mãn. Thấu chương song. Chương 402 giữ lời nói. Chương 402 giữ lời nói. Nữ tử thấy vân thường cùng phương đông nhan. hơi hơi cúi đầu thi lễ nói tiểu nữ thương phi liên gặp qua tà vương tà vương phi vân thường mắt hạnh níu lại nếu không phải trên người nàng hương vị nàng thật đúng là đối cái này thương phi liên ấn tượng không tồi phương đông nhan căn bản xem cũng chưa xem thương phi liên càng miễn bản ngôn ngữ vân thường nhàn nhạt nói cô nương họ thương chính là năm đại gia tộc trung thương gia người đúng là tiểu nữ thương gia đích nữ đứng hàng đệ nhị là thương gia nhị tiểu thư thương phi liên nhẹ giọng nói Ánh mắt hơi rũ, nhìn qua rất là hiểu quy củ. Nga, thương gia thiếu chủ thương thắng xuyên là nhị tiểu thư ca ca. Vân thường bất động thanh sắc hỏi. Đúng là. Thương phi liên thần sắc có chút hơi biến hóa, ca ca cùng phương đông nhan ân đoán nàng là biết đến. Quả nhiên là huynh muội. Vân thường nhàn nhạt con môi, đều giống nhau không phải đồ vật. Thương phi liên ngẩn ra, nàng không rõ vân thường những lời này là có ý tứ gì. Chẳng lẽ nàng gặp qua ca ca. Chính là ở trong lòng nàng vân thường đối ca ca ấn tượng được không đều không sao cả, chỉ cần chính mình hôm nay kế hoạch thành công, vân thường nàng căn bản là không cần để vào mắt. Phi liên vô pháp cùng ca ca so sánh với. Nàng thanh âm nhu hòa nói, mặc cho ai nhìn đều là một cái dịu dàng hiển thục nữ tử. Vân thường đạm đạm cười, xem mắt cung lão gia tử trụ cung điện môn, ngữ khí sâu kín hỏi, thương nhị tiểu thư tới nơi này có việc. Thương Phi Liên lấy ra một chương bái thiếp đôi tay giơ lên nói, Phi Liên phụng phụ thân chi mệnh tới cấp tả vương đưa bái thiếp. Thương gia chủ cư nhiên làm thương nhị tiểu thư tới đưa bái thiếp, xem ra thương nhị tiểu thư ở thương gia địa vị không thấp, xa ở thương thiếu chủ phía trên A. Vân thường mày một chọn. Thương Phi Liên ngẩn ra, theo lý thuyết này bái thiếp hẳn là ca ca cái này thiếu chủ tới đưa, bằng không chính là thương gia chủ sự trưởng lão tới đưa. Như thế nào cũng không tới phiên nàng một nữ hài tử ra tới đưa, tuy rằng chính mình biểu hiện thực hoàn mỹ, nhưng là một việc này khiến cho người hoài nghi nàng động cơ. Nàng lập tức nói, Vương Phi thứ lỗi, tiểu nữ tử cũng là đàn sư, ngưỡng mộ Vương Phi thần y hề chi danh, muốn một thấy Vương Phi phong thái, cho nên chờ lệnh tiến đến. Nga, thương gia chủ quả nhiên sủng nữ nhi. Vân Thường mày hơi hơi một trọn, Là tiểu nữ thất lễ. Thương Phi liên chạy nhanh nói. thương gia nhị tiểu thư là mấy cấp đan sư vân thường không nghĩ tới thương phi liên cũng là đan sư tiểu nữ hổ thẹn, tư chất thiện mới là linh cấp đan sư thương phi liên thực khiêm tốn nói linh cấp đan sư còn tư chất thiện này khiêm tốn có chút quá mức đi vân thường không hề cùng nàng nhiều lời vô nghĩa lạnh lùng quay đầu đối chỗ tối đạ mặc nói đạ mặc Làm người đi thông chi các vị gia chủ sau nửa canh giờ vương thượng sẽ ở bọn họ chủ cung điện tiếp kiến các vị gia chủ. Dứt lời cũng không thèm nhìn tới thương phi liên cùng phương đông nhan nắm tay sóng vai đi vào cung điện. Thương phi liên chố mắt nhìn chính mình dơ bái tiếp, tà vương từ đầu đến cuối một câu cũng chưa nói, càng là xem cũng chưa xem chính mình liếc mắt một cái, ánh mắt vẫn luôn mãn nhãn sủng nịch nhìn vân thượng, chính mình bị hắn xem nhẹ thực hoàn toàn. Vân thượng có phải hay không thật quá đáng? Nàng đây là trói lọi xem thường chính mình sao. Chẳng lẽ hắn thích nàng tới rồi tình trạng này. Mặc cho vân thường an bài chuyện của hắn. Trong tay bái thiếp bị nàng nắm thay đổi hình. Rũ xuống tay dùng ống tay háo che khuất bái thiếp. Xem mắt ở hai người đi vào liền đóng lại môn. ngay bên trong vân thường nhẹ nhàng tiếng kêu ra ra. Ngay sau đó phương đông láo ra tử thoải mái tiếng cười to chuyển đến. Nàng yên lặng xoay người đi ra ngoài. Cung điện nội thanh em rốt cuộc nghe không thấy. Nàng tâm cũng lanh tới rồi đáy quốc, cũng càng kiên định quyết định của chính mình. Nàng hôm nay tới đưa bái thiếp chính là tưởng gần gũi trông thấy hắn, chính là người nàng là gặp được, nhưng nhân ra cùng buồn không thấy nàng liếc mắt một cái, nàng ngực đổ một hơi. Mọc ra một hơi sau, lạnh lùng nghĩ, "Vẫn thường, ngươi lấy cao cao tại thượng tư thái dễ dàng quyết định làm tạ vương đi chúng ta chủ cung điện tiếp kiến các vị gia chủ. Nếu lúc sau ngươi biết là người thân thủ đem hắn tặng cho ta có thể hay không đau đoạn tâm địa đâu. Như vậy tưởng tượng nàng trong lòng thoải mái nhiều, khỏe môi nhẹ cong, bước chân nhẹ nhàng trở về làm chuẩn bị. Kính xong trà, hai người bồi phương đông lão gia tử hàn huyên có nửa canh giờ, cùng phương đông tán, liêu phi giao cùng nhau ra tới. Ngươi làm gì làm nhan nhi đi gặp tứ đại gia chủ. Liêu phi giao lôi kéo vân thường thấp giọng hỏi nói. Tổng muốn gặp. Vân thường cười cười. Liêu Phi Giao thấy Vân Thường hướng tẩm cung đi đến, lại giữ chặt nàng, ngươi không đi. Vân Thường lắc đầu nói, đó là nam nhân sự ta đi làm gì. Phương Đông nhan lôi kéo tay nàng nói, ta đưa Thường Nhi trở về, lại đi thấy bọn họ. Vân Thường ngẩng đầu xem mắt hắn nói, vài bước lộ đưa ta làm gì, chạy nhanh đi thôi, đi nhanh về nhanh. Dứt lời, xoay người trở về đi đến. Phương Đông tán nói khẽ với nhà mình cháu trai nói, làm sao vậy? Phương Đông Nhan Phượng mâu nhíu lại, có tới tìm chết bái. Dứt lời lẻ loi một mình đi phía trước điện đi đến, qua trước điện, hướng tứ đại gia tộc trụ cung điện đi đến. Vân Thường trở lại tầm cung, Lam tâm nghĩa cùng An ngưng hương chờ. Cô nương, chúng ta đi về trước sau. Lam tâm nghĩa nói, đế giai phía trên người đều trở về, an tâm bế quan tu luyện, đế giai dưới lưu lại, ta có an bài. Vân Thường nhìn mắt hai người, Phương Đông Nhan nói, đế giai dưới giao cho hắn. Hắn đưa đi cái địa phương huấn luyện bọn họ. Đúng vậy. Lam tâm nghĩa theo tiếng đi an bài. An ngưng hương nói, cô nương, này ly cung không có thị nữ, ta lưu lại hầu hạ cô nương cùng cô ra đi. Vân Thường lắc đầu nói, chúng ta không thói quen có người hầu hạ, người tu vi mới hoàng giai bắt cấp, phương đông sẽ an bài các ngươi đi tu luyện, an tâm tu luyện, tranh thủ thông thiên bí cảnh mở ra khi cửu tiêu người đều có thể đi vào, tứ phương đại lục chỉ là chúng ta khởi điểm. Các ngươi không thể có chút chậm trễ chi tâm. Ta hiểu được. An Ngưng Hương nghe vậy lập tức theo tiếng. Nàng Minh Bạch Vân Thường là tưởng một đường mang theo bọn họ đi xuống đi. Cửu tiêu người tuyệt đối không thể kéo Vân Thường chân sau. Làm tâm nghĩa đem cửu tiêu người đều tập trung đến Vân Thường tẩm cung tới. Đế giai phía trên đứng chung một chỗ. Đế giai dưới đứng chung một chỗ. Vân Thường công đạo vài câu. Làm làm tâm nghĩa. vu huyền phi. Mầm hải sinh ba người mang theo đế giai phía trên phản hồi cửu tiêu đảo an tâm tu luyện, còn lại người chờ một lát, chờ Phương Đông Nhan trở về. Vân Thường lại đi gặp những cái đó tới đưa thân đan sư nhóm, làm cho bọn họ đi theo làm tâm nghĩa bọn họ cùng nhau hồi cửu tiêu đảo, ngày mai nàng liền sẽ cùng Phương Đông Nhan trở về. Nàng bên này mới vừa an bài xong, Phương Đông Nhan liền đã trở lại, Vân Thường liếc hắn một cái, nhanh như vậy. Phương Đông Nhan túc hạ mày. Nói mấy câu sự nơi nào yêu cầu rất nhiều thời gian. Vân thưởng câu khỏe môi, bọn họ đều là đế giai dưới, giao cho ngươi. Đạ mặc, đem người đều đưa đi, không đến đạt đế giai ngũ cấp không cho phép ra tới. Phương Đông Nhan phân phó nói. Đúng vậy. Đạ mặc theo tiếng sau đối an ngưng hương, đàm cầm ngọc, nhuận thừa, nhuận lan, nghiêm khi mạ, liều văn lan sáu người nói, cùng ta tới. Sáu người cấp vân thường cùng phương đông nhàn thi lễ sau đi theo Đạm mặc rời đi. Luyện tu cẩn đã khôi phục hảo, vân thường trực tiếp đem hắn đưa đi huyễn tháp, nói cho hắn không đạt tới đế giai sẽ không tha hắn ra tới. Mọi người đều an bài hảo, hai người cùng đi bài kiến ấn lam thanh ông ngoại, hắn ông ngoại không đi cửu tiêu đảo, trực tiếp tới ly cung, Đạm mặc nhiệt tình chiêu đãi hơn nữa đem người an bài ở người trong nhà trụ trong cung điện. Hai người đến lúc đó. Ấn Lam Thanh cùng hắn nương còn có Vân Dung đều ở. Vân Dung nhìn mắt Vân Thường ngưỡng mày, lại xem mắt Phương Đông Nhan, đêm động phòng hoa trúc sau nhà mình muội mỗi ngày hôm sau cư nhiên có thể như vậy tinh thần, hơn nữa tu vi còn tăng lên tới ngụy thần nhị cấp, cái này muội phu thật đúng là có tâm. Phương Đông Nhan truyền âm cho hắn nói, chờ ngươi thành thân khi, này công pháp đưa ngươi. Giữ lời nói. Vân Dung lập tức nói, Phương Đông Nhan quang môi, cùng vân thường cùng nhau cấp ấn thành chủ chào hỏi. Ấn thành chủ cả đời nhấp nô, thê tử mất sớm, chỉ để lại một cái nữ nhi, còn bị vương gia chủ cấp lửa, tuy rằng tôn tử thực tranh đua, nhưng là hắn càng hy vọng nữ nhi hạnh phúc, cả đời này trải qua quá nhiều, một đôi mắt che kín tang thương cùng thông thấu cơ trí. Nhìn hai người một chút cao cao trở lên cảm giác cũng không có, tựa như người bình thường ra vãn bối bái kiến trưởng bối giống nhau cho hắn thi lễ, hắn gật gật đầu. Tôn Tử chỉ có Vân Dung một cái bạn tốt, lúc trước chính mình không có bởi vì Vân Dung xấu hổ thân phận mà ngăn cản bọn họ kết giao quyết định là đúng. Người cả đời này khó được gặp được một cái chi kỷ, hắn vì Tôn Tử cảm thấy tự hào. Thương nha đầu, Lam Thanh đứa nhỏ này việc nhiều mệt ngươi. Ấn thành chủ thiệt tình cảm tạ Vân Thường. Vân Thường biết hắn nói chính là Ấn Lam Thanh bị Vương Ngọc nôn hạ độc sự, Ấn ra ra khách khí cái gì, nhiều năm như vậy. Các ngươi chiếu cô ca ca ta cũng chưa nói cảm ơn. Ha ha, ta thật muốn trông thấy cha mẹ ngươi, như thế nào liền sinh ra các ngươi huynh muội như vậy nhận người thích hải tử tới. Ấn Thành chủ thấy vân thường không cùng hắn khách khí, trong lòng càng thêm thoải mái. Cha mẹ đích xác đem chúng ta sinh thực hảo. Vân thường không khách khí nói. Ấn Thành chủ cười càng vui vẻ, thường nha đầu, về sau cùng phu quân của ngươi đến thượng vân thành đi, nơi đó chính là các ngươi một cái khắp ra. hảo ta chỉ nhớ nhưng hảo ấn gia gia cũng không nên đổi ý nga vân thường lịch lầm nói ngươi nha đầu này ấn gia gia là keo kiệt người sao ấn thành chủ sang sảng cười ấn thành chủ nhìn thấy hai người cũng không nhiều lắm để lại cùng nữ nhi cùng nhau hồi thượng vân thành đi vân thường minh bạch ấn lam thanh mẫu thân là không nghĩ nhìn thấy vương gia chủ nàng đưa thân tới rồi ly cung cũng chưa đi trước điện cũng liền không giữ lại nàng Cùng phương đông nhan đưa bọn họ cha con hai người rời đi ly cung. Trở về trên đường gặp mạc thần cùng hắn tổ phụ, tổ mẫu ba người, bọn họ đang muốn đi gặp nàng. Vân tỉ tỷ Mạc thần vui mừng nói. Mạc phu nhân thân thể khôi phục thực hảo. Vân thường đối mạc thần gật gật đầu, xem mắt mạc phu nhân cười nói. Thác vương phi phúc, ta sống mấy chục tuổi, trước nay không như vậy thoải mái quá. Mạc phu nhân cười nói. Về sau sẽ càng ngày càng tốt. Vân Thường cười nói, mấy người đi vào tẩm cung chức đãi khách trong cung điện, hàn huyên trong chốc lát sau, Mặc gia chủ đối Vân Thường cùng Phương Đông Nhan nói, hai tháng sau thông thiên bí cảnh mở ra, tà vương cùng vương phi hay không đi vào. Phương Đông Nhan xem mắt hắn nói, đi. Mặc gia chủ nghĩ nghĩ nói, ta có một chuyện muốn nhờ. Phương Đông Nhan nói, Mặc gia chủ mời nói, nếu hắn hỏi trước thông thiên bí cảnh sự tất nhiên là cùng việc này có quan hệ, trước hết nghe nghe cũng không sao. Thông thiên bí cảnh chung có một chỗ, nếu tả vương cùng vương phi gặp được, giúp ta đi vào hỏi thăm hai người, nếu bọn họ tồn tại, các ngươi có thể đem bọn họ mang ra tới, ta đem mạc gia sở hữu gia sản dâng lên làm tạ ơn. Mạc gia chủ chấp tay nói, vân thường cùng phương đông nhan lẫn nhau coi liếc mắt một cái, người nào như vậy quan trọng, làm mạc gia chủ cư nhiên bỏ được trả giá lớn như vậy đại giới. Thấu chương song, chương 403 động tĩnh quá lớn. Chương 403 động tĩnh quá lớn. Có thể làm mạc gia chủ trả giá như vậy đại giới muốn cứu người, đối với các ngươi tới nói tất nhiên rất quan trọng. Phương Đông nhăn hỏi. Mạc gia chủ sắc mặt tối xâm lại, là ta nhi tử cùng con dâu, thần nhi cha mẹ. Bọn họ đi thông thiên bí cảnh. Vân thường xem mắt mạc thần hỏi, nàng còn tưởng rằng mạc thần cha mẹ đều không ở nhân thế đâu. ân ba năm trước đây bọn họ nghe nói thông thiên bí cảnh trung hương thụ trên đảo có một gốc cây hương thụ hương thụ thân cây chảy ra màu trắng chất lỏng có thể trị liệu vốn sinh ra đã yêu ớt chứng bệnh bọn họ hai vợ chồng liền đi hạ đảng giao diện tiến vào thông thiên bí cảnh chính là cho tới bây giờ bọn họ cũng không trở về chỉ sợ là giữ nhiều lành ít nhưng chúng ta vẫn là ôm một đường hy vọng hy vọng bọn họ chỉ là bị nhốt ở cho nên mới có hôm nay thỉnh cầu mặc ra chủ thần sắc thê lương lại bất đắc dĩ Mạc Phu nhân nước mắt đã ở vành mắt chuyển động, Mạc Thần cúi đầu, Vân Thường nhìn đến hắn dao nắm ở bên nhau trên tay đã ướt, hiển nhiên là nước mắt. Chúng ta không cần các ngươi Mạc ra gia sản, nếu đi vào Thông Thiên Bí Cảnh, có thể tìm được Hương Thụ Đảo, tất nhiên sẽ giúp các ngươi xem bọn hắn hay không ở, nếu bị nhốt ở, chúng ta sẽ tận lực nghĩ cách giúp bọn hắn rời đi. Phương Đông Nhan thấy Vân Thường nhìn Mạc Thần biết nàng mềm lòng, dù sao cũng phải đi Thông Thiên Bí Cảnh, nếu thật sự tìm được Hương Thụ Đảo. Giúp giúp bọn hắn cũng hảo. đa tạ. Mặc ra chủ phu thê đứng dậy thi lễ bái tạ. Mặc thân rốt cuộc ngẩng đầu, đôi mắt hừng hồng, nhìn vân thường cùng phương đông nhăn nói, cảm ơn vân tỷ tỷ, tà vương. Vân thường đi đến hắn trước mặt, xoa xoa đầu của hắn, hảo hảo tu luyện, chờ cha mẹ ngươi trở về tất nhiên sẽ vì ngươi tự hào kiêu ngạo. ân. Mặc thân ánh mắt sáng lên, trinh trọng gật gật đầu. Mặc ra chủ lấy ra một trương bản đồ đưa cho Phương Đông Nhan, nay trương bản đồ là lúc trước ngô nhi vẽ lại xuống dưới lưu lại, có lẽ có thể trợ giúp các ngươi tìm được hương thụ đảo. Phương Đông Nhan tiếp nhận tới, cùng vân thường vừa thấy, thật là bọn họ không đi qua địa phương, chính là quanh thân địa phương bọn họ cũng chưa thấy qua, thượng một lần bởi vì thông thiên bí cảnh trùng cung điện nguyên nhân, bọn họ cũng không đi càng nhiều địa phương, lúc này đây đến là có thể hảo hảo xem xem. tổ tôn ba người không có nhiều trì hoãn hai người thời gian trực tiếp cáo từ rời đi ly cung đạm mặc đi vào tới đem tới chúc mừng người đưa tiền biếu chọn chủ yếu hội báo một chút đạm mặc cố ý nói mặc ra chủ đưa tiền biếu cư nhiên là một tòa vàng ròng quạng như vậy trọng tiền biếu vàng ròng chính là so tử tinh thạch còn quý trọng chủ yếu là bởi vì vàng ròng là luyện khí tuyệt hảo tài liệu chỉ ở sau tơ vàng nhện tơ vàng hai người liếc nhau xem ra thông thiên bí cảnh chung này một chuyến thật đúng là muốn tìm được hương thụ đảo cái này địa phương nhìn xem hồi cửu tiêu đảo phía trước chúng ta đi một chuyến vàng dòng quạng phương đông nhan cười cười vân thường chính là tuyệt vô cận hữu một cái luyện kim sư vừa ra tay chính là thần khí linh tinh luyện kim thiết bị tài chất càng tốt tự nhiên càng tốt hảo mắt hạnh sáng lên vương thượng vương thượng ngoài cửa truyền đến vội vàng thanh âm đạm mặc đi đến cung điện cửa hỏi mang mang rối loạn xảy ra chuyện gì? Đạm Mặc đại nhân, tứ đại gia tộc trụ cung điện đã xảy ra chuyện, náo đến động tĩnh rất lớn. Phụ trách khách nhân dừng chân việc vật vênh chủ sự người vội vã tới rồi. Xảy ra chuyện gì? Đạm Mặc không có gì biểu tình hỏi, kỳ thật toàn bộ Ly cung động tĩnh đều ở hắn trong khống chế, hắn sao có thể không biết xảy ra chuyện gì? Thương gia Nhị tiểu thư cùng Vương gia thiếu chủ Vương Ngọc nôn có gia thị chi thân. Vương gia thiếu chủ khăng khăng muốn cưới thương gia nhị tiểu thư làm vợ. Này không phải chuyện tốt sao? Bọn họ nháo cái gì? Đạm mặc bình tĩnh hỏi. Chính là thương gia nhị tiểu thư không đồng ý, vương gia cùng thương gia náo loạn lên. Chủ sự bất đắc dĩ nói. Đạm mặc liếc mắt một cái, này quan chúng ta ly cùng chuyện gì? Bọn họ chi gian sự làm cho bọn họ chính mình giải quyết, lại nháo đến kỳ cục trực tiếp hoanh đi ra ngoài, khi chúng ta ly cùng là địa phương nào? Chủ sự nghe vậy lập tức nói, thuộc hạ minh bạch. Đạm mặc nhìn chủ sự rời đi, mới xoay người đi trở về cung điện nội. Vân Thường nhìn mắt Phương Đông Nhan, như thế nào làm cho lớn như vậy động tĩnh? Phương Đông Nhan nhún nhún vai nói, ta không biết, đều là Đạm Mặc làm cho. Vân Thường khỏe miệng vừa kéo, chính mình biết vong ưu thảo vẫn là Phương Đông Nhan nói cho nàng, nàng đối khí vị mẫn cảm, cho nên vừa thấy đến Thương Phi Liên đã nghe đến trên người nàng có vong ưu thảo hương vị. Sau lại nàng nói nàng là linh cấp đan sư vân thường liền minh bạch nàng đem vong ưu thảo luyện chế, như vậy mục đích rõ ràng, nàng là buôn phương đông nhan tới. Cho nên chính mình liền nói cho phương đông nhan thương phi liền trên người có vong ưu thảo hương vị, chính là hắn không cần thiết làm ra lớn như vậy động tĩnh đi. Vân thường nhìn về phía Đạm mặc nói, Đạm mặc ngươi như thế nào làm cho? Đạm mặc biểu tình vẫn như cũ thực bình tĩnh, hồi vương phi, chủ nhân đi hội kiến tứ đại gia tộc gia chủ thời điểm không. Ta đi theo thương phi liên, thấy nàng đem một cái cái chai đồ vật đảo tiến trong chén trà, ta liền đem kia ly trà cấp thay đổi vị trí, cụ thể ai uống lên ta cũng không biết. đạm mặc một bộ sự tình mặc kệ chuyện của ta bộ dáng, làm vân thường khỏe miệng quất thẳng tới, thật là có cái dạng nào chủ tử sẽ có cái gì đó dạng thú. Tùy tiện đem hạ vong lưu thảo chén trà cấp thay đổi vị trí, vạn nhất nếu là cái kia lão nhân uống lên đâu, hoặc là nàng ca ca cùng phụ thân uống lên đâu. Ngắm lại thương phi liên vẫn là rất may mắn, tia ly trà cư nhiên bị vương ngọc nôn uống lên. Chúng ta thật sự không cần để ý tới. Vân thường lông mi nhấp nháy một chút. Muốn đi xem náo nhiệt. Phương Đông Nhan hiểu do nói. Ta chưa thấy qua vong ưu thảo hiệu quả. Vân thường một câu đã nói lên nàng ý tứ. Vậy đi xem. Phương Đông Nhan bế lên vân thường liền biến mất thân ảnh. Hai người xuất hiện ở tứ đại gia tộc trụ cung điện trên không. Phương Đông Nhan nhìn trước mắt mặt. Dừng ở tiếng người ồn ào cung điện điện sống thượng. Ngăn đón vân thường eo nhìn phía dưới. Vân thường hết trô nói rồi. Xem náo nhiệt cũng xem như vậy chính đại quan minh Bọn họ nhìn không thấy chúng ta. Phương Đông nhan hiểu do nói. Vân thường nghe vậy thở phào nhẹ nhõm Nhìn về phía phía dưới. Ly cung chủ sự đối diện vương gia cùng thương gia hạ tối hậu thư. Phải bất an tính giải quyết chính mình sự. Nếu không lập tức rời đi ly cung. 15 phút nội. Nếu còn như vậy. ly cung hộ vệ sẽ đưa bọn họ rời đi. Dứt lời chủ sự liền rời đi. Thương gia cùng vương gia đều an tĩnh xuống dưới, xem náo nhiệt vân gia hòa điển gia đều xấu hổ rời đi. Chỉ còn lại có thương gia cùng vương gia người. Thương phi liên cũng không ở bên ngoài, vân thường nghe được bọn họ nơi cung điện phía dưới truyền đến anh anh tiếng khóc. Hẳn là thương phi liên. Vương Ngọc nôn một pháo không chỉnh, có chút chật vật, vừa thấy liền biết vừa mới bọn họ có bao nhiêu kịch liệt. Vân thường đây là lần thứ hai nhìn thấy Vương Ngọc Nôn, thượng một lần là ở Thanh Xuyên Đại Lục, khi đó Vương Ngọc Nôn đối với nàng tới nói đó là cao cao tại thượng tồn tại, hắn muốn bóp chết chính mình quả thực dễ như trở bàn tay, chính là hiện tại chính mình tu vi xa ở hắn phía trên, chính mình muốn bóp chết hắn dễ như trở bàn tay, thế sự thay đổi liên tục không gì hơn như thế. Ánh mắt dừng ở Vương Ngọc Nôn trên mặt, hắn tuy rằng thực chật vật, nhưng là biểu tình lại rất bình tĩnh, ánh mắt thực thanh minh. Vân thường rộng mở trong sáng, nguyên lai vong ưu thảo chỉ có thể khống chế nam nhân tình dục, vô pháp khống chế nam nhân tư tưởng, ở nam nhân tình dục được đến thỏa mãn sau, hắn tư tưởng vẫn là cùng phía trước giống nhau. Vương Ngọc Ngôn gom lại chính mình quần áo, đối thương gia chủ nói, sự tình vì cái gì phát sinh, thương gia chủ hẳn là thực minh bạch, ta không nói toạc là cho thương gia liều chút mặt mũi. Người! Thương gia chủ khí chỉ vào hắn ngón tay đều là run rẩy. Vương Ngọc Nôn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, thương gia chủ cũng không cần như thế, rốt cuộc về sau ngài sẽ là ta nhạc phụ đại nhân, hiện tại lửa giận giải quyết không được sự tình, nếu đã đã xảy ra, phải hảo hảo đối mặt đi. Năm đại gia tộc nguyên bản trạng hướng hiện tại đã đánh vỡ, nếu chúng ta không liên thủ lên, liền chờ bị Đông phương ra nuốt đi. Thương gia chủ nghe vậy chỉ vào hắn tay chậm rãi buông xuống. Thương Thắng Xuyên nhìn mắt Vương Ngọc Nôn, ánh mắt co rụt lại, trong lòng thầm nghĩ. Cái này Vương Ngọc nôn tuy rằng Tu Vi không bằng chính mình, nhưng là hắn này đầu góc nhưng một chút cũng không thể so chính mình kém, trở thành phía đối tác tổng so đối thủ cường. Cha, ta cảm thấy Ngọc nôn nói rất đúng, sự tình đã phát sinh chúng ta liền ngẫm lại như thế nào giải quyết đi. Nói nữa, ta cảm thấy liên nhi cùng Ngọc nôn vô luận thân phận vẫn là Tu Vi đều thực xứng đôi. Thương gia chủ tự nhiên minh bạch nhi tử ý tứ, nhìn về phía Vương gia chủ, Vương gia chủ lập tức nói. Trở về vương gia liền sẽ đi thương gia cầu hôn, nhanh chóng làm cho bọn họ thành thân. Đương nhiên, vương gia thiếu chủ cưới thiếu phu nhân, phô trương tất nhiên sẽ không nhỏ. Có vương gia chủ bảo đảm, thương gia chủ sắc mặt rốt cuộc hảo chút. Sự tình định ra tới, hai nhà cũng không chuẩn bị lại lưu lại đi, bao lâu thương lượng hảo chuẩn bị cùng nhau rời đi. Hai vị gia chủ rời đi sau, thương thắng xuyên đối vương ngọc luôn nói, phi liên là ta duy nhất muội muội Tuy rằng sự tình phát sinh làm chúng ta trở tay không kịp, nhưng là ta còn là hy vọng Ngọc Ngôn có thể nhiều đảm đương chút nàng, nữ hải tử là muốn hống. Vương Ngọc Ngôn nhìn hắn một cái, yên tâm, vong ưu thảo tác dụng ta rất rõ ràng. Thương thắng xuyên ngần ra, ngươi biết vong ưu thảo. Phía trước cũng không biết, hiện tại đã biết. Vương Ngọc Ngôn biểu tình thực đạm nói. Nói thật, phía trước hắn lý tưởng thê tử thật đúng là thương phi liên, không đường là dung mạo cùng tu vi. Thương Phi Liên đều là tiên đảo nam đại gia tộc trung nữ tử người xuất sắc, quan trọng nhất nàng là đan sư, chính là có hôm nay xong việc, hắn đối Thương Phi Liên nhưng thật ra khinh bị thực, chỉ là chính mình hiện tại không rời đi nàng, như vậy nàng nhất định phải đại ở chính mình bên người. Thương Thắng Xuyên nhìn hắn nửa ngày không nói chuyện, Vương Ngọc Nôn cũng không chờ hắn nói cái gì, nhấc chân hướng Thương Phi Liên phòng đi đến. Ta đi khuyên đủ nàng, rốt cuộc vương gia thiếu chủ cũng là sĩ diện, Tổng muốn nàng cam tâm tình nguyện gả cho ta mới hảo. Thương Thắng Xuyên nhìn hắn vào muội muội phòng, không có ngăn cản, muội muội tính kế phương đông nhan thất bại, hơn nữa bị bại như vậy không thể hiểu được hiện tại nàng duy nhất tác dụng chính là gà đi vương ra, giúp thương gia đem vương ra cột vào một cái trên thuyền. Hắn xoay người rời đi. Vân Thường trong lòng thầm nghĩ, cái này vương ngọc nôn gặp được như vậy sự còn có thể như vậy không bình thường bình tĩnh, như vậy nam nhân cũng không có gì có thể vào hắn tâm. Là chân chính lanh tâm quảng cu é người. Vương Ngọc Nôn đẩy cửa tiến vào sau, tùy tay đóng cửa lại, phòng trong tiếng khóc đột nhiên im bặt. Vương Ngọc Nôn đứng ở cửa cũng không có hướng bên trong đi, ánh mắt thay đổi thất thường nhìn Thương Phi Liên. Thấu chương song. Chương 404 không xứng nói ái. Chương 404 không xứng nói ái. Thương Phi Liên tuy rằng đã mặc tốt quần áo, nhưng là tóc vẫn như cũ hỗn độn dựa ở trên giường ôm chăn, bởi vì khóc thời gian quá dài. đôi mắt đã có chút xương đỏ thấy vương ngọc nôn tiến vào sau không tự kìm hãm được run lập cập vương ngọc nôn nhìn đến sau đôi mắt nhíu lại từng bước một hướng mép giường đi đến thương phi liên theo hắn đi lại hướng giường cò rụt lại đi đến mép giường hơi hơi cong lưng đối nàng nói liền như vậy thích hắn cư nhiên không tiếc được ăn cả ngã về không thương phi liên không có trả lời nàng có thể nói cái gì hiện tại nói cái gì đều không có dùng đáng tiếc Ngươi trí không bằng người. Vương Ngọc Nôn thẳng khởi eo biểu tình đạm mạc cực kỳ. Thương Phi liền bỗng nhiên ý thức được, vong ưu thảo cũng không giống như có thể khống chế nam nhân tư duy. Nàng cười khổ một tiếng, này có phải hay không thuyết minh mặc dù là chính mình thành công tinh kế đến phương Đông Nhan, hắn khôi phục lý trí khi cũng sẽ không chút do dự giết chính mình đi, chính mình có phải hay không nên may mắn không có tinh kế thành hắn. Vương Ngọc Nôn cũng mặc kệ nàng nói hay không lời nói, Nếu thua liền phải nhận mệnh, chúng ta hôn kỳ sẽ thực mau định ra tới, ngươi an tâm đãi gà đi. Thương phi liên ngần ra, thanh âm có chút ngẹn ngào, cha ta cùng ta ca đồng ý. Bằng không ta có thể đứng ở chỗ này. Vương Ngọc Nôn cảm thấy chính mình ở mỗi một phương diện giống như thật sự đối nàng không có gì sức chống cự. Nàng chỉ nói một câu không chút nào tường quan nói là có thể phân phối khởi chính mình dục vọng tới, ánh mắt tôi sầm lại. Xem ra thật sự muốn đem người nọ từ nàng trong trí nhớ hủy diệt. Thương Phi Liên tức khắc nằm liệt đi xuống, trong lòng bị tuyệt vọng lấp đầy. Vương Ngọc Nôn hít sâu một hơi, không lưng ngâng lên nàng cảm. Thương Phi Liên, về sau ngươi là của ta nữ nhân, trong lòng, trong mắt, trong đầu đều chỉ có thể có ta. Nếu chính mình ở nam nữ tình sự thượng không rời đi nữ nhân này, như vậy nàng cũng muốn toàn tâm toàn ý đối chính mình mới được. Thương Phi Liên nhìn Vương Ngọc Nôn rộng mở biến tím đôi mắt. tức khắc minh bạch hắn muốn làm cái gì lập tức dãy rủa muốn chạy trốn đi vương ngọc nôn tay vừa động nàng đã bị hắn mây khốn màu tím quang mang bắn vào nàng trong mắt thương phi liên trông thấy không hề dãy rủa chờ vương ngọc nôn đôi mắt khôi phục bình thường thương phi liên đã vẻ mặt si mê thấy vương ngọc nôn vương ngọc nôn đạm đạm cười phi liên ngoan ngoan về nhà chờ ta đi cưới ngươi ân thương phi liên ngượng ngùng gật gật đầu vương ngọc nôn ngồi dậy chuyển qua đi Trên mặt tươi cười lập tức biến mất không thấy, biểu tình lạnh nhạt đi ra ngoài. Ra cửa trực tiếp trở về vương gia chủ cung điện, vương gia chủ chờ hắn. Hắn nhìn mắt nhà mình cha, đã bãi bình, cha yên tâm đi cầu hôn hảo, ta đi thu thập một chút, chúng ta liền rời đi. Dứt lời hắn liền hướng chính mình phòng đi đến. Ngọc Nôn, ngươi xác định muốn cưới nàng. Vương gia chủ gọi lại hắn hỏi. Vương Ngọc Nôn dừng lại bước chân cũng không có quay đầu lại nói. Nguyên bản chúng ta còn không phải là tưởng cùng thương gia liên hôn sao, hiện tại được như ý nguyện có cái gì không xác định. Nếu là về sau ngươi gặp được thiệt tình thích nữ tử làm sao bây giờ? Vương gia chủ do dự một chút vẫn là hỏi ra tới. Vương Ngọc Nôn thân mình cứng đờ, nhắm mắt nói, ta về sau sẽ không gặp được chính mình thiệt tình thích nữ tử. Dứt lời hắn liền hướng chính mình phòng đi đến, thích có ích lợi gì, chính mình sẽ không lại đối bất luận cái gì nữ tử sinh ra dục vọng. Vương gia chủ nhìn mắt hắn, thở dài, đi ra ngoài. Vân Thường kiến thức đến vong ưu thảo tác dụng sau, thấy Vương Ngọc Nôn rời đi, đang muốn cùng Phương Đông Nhan trở về, liền thấy Vương gia chính và phụ trong cung điện ra tới, sau này điện đi đến. Hắn không phải là đi gặp tấn Lam Thanh đi. Vân Thường nhìn Vương gia chủ bóng dáng tò mò hỏi. Chính hắn sự chính mình đi giải quyết đi. Phương Đông Nhan không có hứng thú bế lên Vân Thường hồi bọn họ tẩm cung đi. Cựu Hoàng! Đi nhìn trăm chằm điểm, trở về nói cho ta. Vân Thường chạy nhanh hô. Phương Đông Nhan bất đắc dĩ nói, Thường Nhi, trước kiệt như thế nào không biết người đối những việc này tò mò như vậy. Vân Thường chừng hắn một cái, hiện tại không phải nhàm chán sao. Phương Đông Nhan phượng mâu nhữ lại, Nguyên Lai Thường Nhi thực nhàm chán A, Chúng ta đây liền đi làm điểm không nhàm chán sự. Dứt lời hai người liền xuất hiện ở bọn họ tầm cung. Vân Thường kinh hô, hiện tại vẫn là ban ngày. Vừa mới nói xong, môi đã bị hôn lên. Lúc này, Vân Dung đang ở Ấn Lam Thanh trong phòng, thương lượng đi thông thiên bí cảnh sự, Ấn Lam Thanh không chút do dự muốn đi theo hắn cùng Vân Thường cùng đi. Đúng lúc này, bên ngoài có người tiến vào bẩm báo, Vương gia chủ yếu thấy Ấn Lam Thanh. Ấn Lam Thanh thân mình ngẩn ra, ánh mắt ám ám, Vân Dung thấy thế nói, ta đi đem hắn đuổi đi. Không cần, ta đi gặp hắn, ta còn không có gần vui gặp qua hắn. Có một số việc cũng muốn nói với hắn minh bạch, tình nhân ra cảm thấy ta vướng bận. Ấn Lam Thanh đứng lên đi ra ngoài, căn bản không muốn cho Vương gia chủ tiến vào. Vân Dung đứng lên nhìn Ấn Lam Thanh bóng dáng, cười cười, người ở trong nghịch cảnh sẽ càng mau lớn lên. Ấn Lam Thanh ra cửa, không nhanh không chậm đi qua Dũng Lộ, ra đại môn, liền thấy Vương gia chủ đứng ở bên ngoài, thấy hắn ra tới trong mắt buộc phát ra kinh hỉ. "Lam Thanh." Vương gia chủ nhẹ giọng kêu Ấn Lam Thanh lần đầu tiên nhìn thấy cái này hắn ở khi còn nhỏ đã từng hướng tới cùng tưởng niệm quá nam nhân, hôm nay rốt cuộc như vậy gần gũi nhìn thấy hắn, hắn tâm thực bình tĩnh, nguyên lai thời gian thật sự có thể ma diệt một người hướng tới cùng chờ mong. Vương gia chủ, có việc. Ấn Lam Thanh Thanh âm thực bình đạm hỏi. Vương gia chủ thân mình cứng đờ, sắc mặt thầy này nói, thực xin lỗi. Vương gia chủ, ngươi không có gì thực xin lỗi ta, tương phản. Bởi vì ngươi tồn tại làm ta nhận thức đến trên thế giới này có rất nhiều loại người, tỷ như kiên cường rộng rãi ra ra, tỷ như vô luận thân ở loại nào cảnh giới đều có chính mình kiên trì mẫu thân, Tỉ như yếu đuối ích kỷ không có đảm đương vương gia chủ, lại tỷ như âm hiểm độc gác vì đạt được mục đích không chiết thủ đoạn vương ngọc luôn. đồng dạng cũng cho ta nhận thức có thể tánh mạng tương giao vân dung, nói câu thiệt tình lời. Nói, ta thực cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi làm ta sớm hơn rõ ràng hơn xem minh bạch thế giới này. Cảm tạ ngươi làm ta biết người nào nên là ta quý trọng. Ấn Lam Thanh nói ra này một phen lợi nói trong lòng thoải mái không ít. Lam Thanh, ta. Ấn Lam Thanh giơ tay nói tiếp, ngươi cái gì cũng không cần phải nói. Trở về nói cho Vương Ngọc Nôn. Đối với Vương giá hết thể ta trước nay đều không có hứng thú. Đây là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt cũng là cuối cùng một lần. Dứt lời ấn Lam Thanh xoay người liền phải trở về. Lam Thanh, nhiều năm như vậy ta còn là nhớ thương các ngươi mẫu tử. Vương gia chủ chạy nhanh nói. Ấn Lam Thanh dừng lại bước chân, quay đầu nhìn xem hướng hắn, ta buồn không nghĩ nói cái gì khó nghe nói, chính là ngươi ra mặt dày độ vượt quá ta tưởng tượng, nhớ thương chúng ta mẫu tử. Ngươi cũng xứng. Ngươi sẽ không không biết vương ngọc ngôn mẫu tử ngần ấy năm đối ta cùng ta nương không đếm được ám sát đi. Sẽ không không biết vương ngọc nôn cho ta hạ hạn chế tu vi độc đi. Như vậy, ngươi làm cái gì? Ấn Lam Thanh nói thật sâu đánh ở vương gia chủ trong lòng, nguyên lai like hắn cái gì đều minh bạch, hắn trong lòng ngày náy không thể miêu tả, ở nhi tử trong mắt, chính mình chính là như vậy yếu đuối ích kỷ, không có đảm đương người. Ấn Lam Thanh khinh bị ánh mắt làm hắn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Nếu ngươi lúc trước làm ra lựa chọn, Như vậy liền trở về an tâm đương ngươi vương gia gia chủ đi, không có ngươi chúng ta đều sinh hoạt thực hảo. Ấn Lam Thanh chào phùng nói. Lam Thanh, ta biết ngươi hận ta, nhưng ta thật sự ái ngươi mẫu thân, ta biết nàng tới, làm ta thấy thấy nàng đi. Vương gia chủ cầu xin nói. Ấn Lam Thanh lạnh lùng gợi lên khỏe môi, ngươi cũng xứng nói ái. Đừng vũ nhục cái này tự, ta mẫu thân cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ, nàng có nàng chính mình sinh hoạt, có ái nàng như mạng nam nhân. Ngươi hiện giờ ở nàng sinh hoạt cái gì đều không phải. Ngươi nói cái gì? Vương gia chủ ngẩn ra, không thể tin được nói. Ta nương cùng ông nội của ta đã hồi thượng Vân Thành, ngươi không thấy được nàng, đúng rồi, quên nói cho ngươi, ta nương đã thành thân. Ấn Lam Thanh lược hạ những lời này sau xoay người vào đại môn. Vương gia chủ đờ đẫn đứng ở cửa, trong đầu đều là Ấn Lam Thanh nói câu kia ta nương đã thành thân. Nàng gà trồng. Nàng thật sự không bao giờ khả năng thuộc về chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong lòng vắng vẻ, hắn cảm thấy ấn lam thanh nói rất đúng, chính mình chính là cái ích kỷ, yếu đuối, không có đảm đương người, xứng đáng đem yêu nhất nữ nhân đánh mất. Trong thân thể sức lực phảng phất lập tức bị bất thời giờ, hắn dịch trầm trọng bước chân trở về đi đến. Vương Ngọc Nôn nhìn một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng vương gia chủ thần tình vẫn như cũ thực lạnh nhạt. Nhiều năm như vậy chính mình phụ thân trong lòng trang ấn Lam Thanh mẫu tử hắn cùng mẫu thân đều biết, hắn hận ấn Lam Thanh cũng hâm mộ hắn, ít nhất hắn là phụ thân chờ mong hải tử. Phụ thân, chúng ta cần phải trở về. Hắn lạnh lùng nói. Vương gia chủ ngẩng đầu nhìn mắt Vương Ngọc Nôn nói, Ngọc Nôn, quyền thế rất quan trọng sao? Vương Ngọc Nôn ánh mắt một ngừng, vấn đề này, phụ thân 20 năm trước chẳng phải sẽ biết đáp án sao? Vương gia chủ ngẩn ra, cười khổ một tiếng, đúng vậy. Xoay người hướng ly cung ngoại đi đến, đi thôi. Vương Ngọc Nôn không tiếng động đi theo hắn bên cạnh người đi ra ngoài, ở bên ngoài bọn họ gặp thương gia người. Vương gia chủ thần tình khôi phục dĩ vãng thần thái, cùng thương gia chủ hàn Huyên cùng nhau rời đi ly cung. Ấn Lam Thanh một thân nhẹ nhàng trở lại phòng khi, Vân Dung cười nói, thoải mái. Ân, chưa từng có quá nhẹ nhàng cùng thoải mái. Ấn Lam Thanh ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đã nhìn ra. Vân Dung trêu ghẹo nói, Ta hiện tại cuối cùng minh bạch ra ra nói ta may mắn lớn lên không giống hắn nguyên nhân. Hiện giờ ta cũng may mắn, ta chẳng những dung mạo giống nhau mâu thân, tính cách cũng giống mâu thân. Ấn Lam Thanh gặp qua vương gia chủ sau, trong lòng đối hắn quá thất vọng rồi. Vân Dung cười vô vô vai hắn, hết thể đều sẽ hảo lên, đúng rồi, ấn gì thật sự gả cho Lâm Thúc. Ấn Lam Thanh cười cười nói, ân Lâm Thúc thủ ta nương nhiều năm như vậy, đối ta cũng coi như mình ra giống nhau. Ta sớm muộn gì phải rời khỏi nơi này, không yên lòng mẫu thân cùng ra ra, đem bọn họ giao cho lâm thúc ta yên tâm. Vương gia cùng thương gia không chào hỏi liền rời đi sự, không có người chú ý, đều vội vàng bái kiến tà vương phản quan hệ đâu. Vân thường biết ấn Lam Thanh thấy vương gia chủ sự đã là ngày hôm sau sự. Ly cung nội sở hữu khách nhân đều bị tiễn đi, bất quá muốn bái kiến tà vương người rời đi ly cung cũng không có rời đi ly cung thế lực phạm vi. Đều hỏi thăm ly cung địa bàn bán thế nào, bọn họ muốn ở chỗ này dựa vào ly cung kiến tạo một tòa rời thành. Mà vân gia chủ vẫn luôn đang đợi chờ cơ hội trông thấy vân thường. Vân thường ngày hôm sau tỉnh lại, cựu hoàng liền đem ấn Lam Thanh Sự cùng nàng hội báo một lần, Đạm mặc cũng đem vân gia chủ bái thiếp tặng tiến vào. Thấu chương xong Chương 405 âm nhu của hắn. Chương 405 âm nhu của hắn. Vân thường lười nhắc ỉ ở phương đông nhan trong lòng ngực. mở ra vân ra chủ bái thiếp con ngồi đem bài thiếp ném cái đạm mặc nói cho ta ca đưa đi đạm mặc tiếp được bái thiếp xoay người hướng vân dung nơi đó đi đến vân dung xem qua bài thiếp đứng dậy đi vân thường tẩm cung vân thường đã rửa mặt trải đầu hảo thấy vân dung tới cười nói ca ngươi thấy thế nào thấy vẫn là không thấy vân dung đem bài thiếp ném ở trên bàn muội muội muốn gặp liền thấy không nghĩ thấy liền không thấy vân thường liếc mắt bài thiếp nói Vậy trông thấy đi, rất muốn nhìn xem vì cái gì hắn người như vậy có thể sinh ra chúng ta cha nhân vật như vậy tới. Cũng muốn nhìn một chút mục đích của hắn. Đơn giản là tưởng leo lên ly cùng, nhìn nhìn lại người thiên phú như thế nào, xác định một chút thức tỉnh vân giá huyết mạch có phải hay không muội muội. Vân Dung khinh thường nói, ân, như vậy ta càng muốn xem hắn biết vậy chẳng làm sắc mặt. Vân thường đối đạo mặc nói, làm hắn bảo đi, mang đi trong hoa viên liền hảo. Phương Đông Nhan đối với Vân Thường quyết định chưa bao giờ sẽ phản đối, Bồi Vân Thường đi hoa viên, còn làm ly cung vị kia chuyên môn cấp Vân Thường nấu cơm đầu bếp làm chút điểm tâm đưa tới. Vân Dung thấy Phương Đông Nhan hôn sau càng thêm sùng ái Vân Thường gợi lên khỏe môi, mặc kệ Vân ra đối bọn họ như thế nào, bọn họ người một nhà rốt cuộc khổ tận cam lai, khoảng cách bọn họ người một nhà gặp nhau nhật tử không xa. Nếu cha mẹ biết mội mội chẳng những có thể tu luyện, tu luyện thiên phú còn như vậy nghịch thiên. hẳn là càng vui mừng vui vẻ. Ba người đi vào trong hoa viên, một chương hoa lệ lại thoải mái giường nệm bãi tại nơi đó, giường nệm trước còn có một cái lùn đạp, mặt trên bãi một chương bàn trà cùng mấy cái thoải mái cái đệm vân thường quay đầu nhìn về phía phương đông nhan, chúng ta là tới tiếp khách đi. Nơi này phía trước ta không có thiết kế cung điện, tầm nhìn trống trải, thường nhi có thể nhìn đến ly cung ở ngoài cảnh sắc hơn nữa nơi này là ly cung linh lực nhất nồng đậm địa phương, sẽ xong khách Có thể ở chỗ này nghỉ tạm, tu luyện. Phương Đông nhan lôi kéo Vân Thường đi đến giường nệm trước làm nàng thoải mái nửa nằm ở giường nệm thượng. Hắn ở trên sạc bàn trà trước cái đệm thượng khoanh chân ngồi xuống, lấy ra Vân Thường cho hắn luyện chế trà cụ bắt đầu pha trà. Vân Dung ở hắn đối diện ngồi xuống, nhìn hắn nước chảy mây trôi động tắc cười nói, hôm nay có lộc ăn. Ca, Phương Đông trà nghệ cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Ít nhất trước mắt ta không uống qua so với hắn phao còn hảo uống trà. Vân Thường lười nhác dựa vào giường nệm thượng, độ cao vừa lúc theo chân bọn họ ngồi tầm mắt bình thẳng. Đạm mặc bưng tới trái cây đặt ở Vân Thường dỗi tay là có thể đủ đến địa phương. Phương Đông nhan phao hảo trà trước đưa cho Vân Thường một ly, sau đó cùng Vân Dung hai người chậm dại phòng trà. Lúc này Vân già chủ mới tại ly cung người hầu dẫn dắt xuống dưới đến hoa viên nội. Rất xa hắn liền nhìn đến ba người. Thấy Vân Dung cùng phương đông nhan thực tự nhiên phẩm trà cười nói, ánh mắt rụt rụt, lúc này mới nhìn về phía giường nệm thượng Vân Thường, váy đỏ phiêu dở, tóc đen như mây, mị nhân như ngọc. Càng đi càng gần, hắn phảng phất thấy được liêu tâm âm, Vân Thường dung mạo rất giống nàng nương, chỉ là mặt mày càng giống Vân Tử Thư. Đi đến khoảng cách ba người vài chục bước xa thời điểm, dẫn dắt hắn tới người ngăn cản hắn, làm hắn tại chỗ sau đó. Vân ra chủ sắc mặt chầm xuống. Đây là căn bản không đem hắn đương ra ra xem, hôm nay chính mình muốn đạt tới mục đích không phải thực dễ dàng. Vương thượng, vương phi, vân gia chủ đến. Cấp vân gia chủ lấy cái cái đệm tới. Vân thường ngẩng đầu phân phó nói, ánh mắt dừng ở vân gia chủ trên người. Không thể không nói, vân gia chủ lớn lên thực xuất sắc, tuy rằng mấy chục tuổi người, nhưng vẫn như cũ cùng ba mươi mấy tuổi giống nhau. Ở hắn trên mặt vân thường mơ hồ nhìn đến ca ca vân dung dấu vết. nghĩ đến cha dung mạo cùng cái này huyết thống thượng gia ra hẳn là rất giống người hầu lấy tới cái cái đệm đặt ở một cái khác lùn bước lên cũng bưng lên một hồ trà cấp vân gia chủ rót thượng vân gia chủ xem mắt bọn họ ba người uống trà cùng chính mình uống trà rõ ràng không giống nhau tuy rằng không uống nhưng là chính mình trước mặt này trà hương hắn ở tại ly cung hai ngày này rất quen thuộc chính là chiêu đãi bọn họ tham gia hôn lễ người trà hắn không nói gì thêm ở cái đệm ngồi hạ Cũng không có uống trà. Vân gia chủ có chuyện gì? Vân thường vẫn như cũ nửa ỉ ở giường nệm thượng, cầm một cái trái cây cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn. Vân Dung cùng Phương Đông Nhan cũng chưa xem hắn, hai người uống trà trò chuyện đi thông thiên bí cảnh sự. Vân gia chủ nhìn mắt Vân Dung, nghĩ nghĩ nói, ngươi hẳn là biết chính mình thân thế, ta hôm nay là... Đình, Vân gia chủ thỉnh xưng hô ta vì ta vương phi. Vân thường đánh gây hắn nói nhắc nhở nói... Vân gia chủ thần sắc cứng đờ, như vậy không cho hắn mặt mũi, liền như vậy thật nhỏ tình tiết nàng đều phải sửa đúng. Tay háo tay chặt chẽ nắm một chút, ta vương phi là ta vân gia người đây là không tranh sự thật. Đình, vân gia chủ lời này nói sai rồi, ta không phải vân gia nhân, trước nay đều không phải, vân gia chủ nhưng ngàn vạn không cần làm tự và mặt sự. Vân thường ăn trái cây lại đánh gây hắn nói. Vân gia chủ một nghẹn, cắn hạ môi lại nói. Năm đó sự có chút hiểu lầm. Đình, năm đó sự như thế nào ta rất rõ ràng, vân gia chủ nếu là không có chuyện khác liền mời trở về đi. Vân thường lại một lần đánh gây hắn nói. Vân gia chủ khi nào chịu quá như vậy khí, vân thường cư nhiên lại nhiều lần đánh gây hắn nói, đây là căn bản không đem hắn để vào mắt. Hắn hít sâu một hơi, hảo, tà vương phi không thông cảm năm đó sự cũng về tình cảm có thể tha thứ. Chính là tà vương phi trên người rốt cuộc lưu trữ vân gia nhân huyết mạch, muốn thức tỉnh huyết mạch nhất định phải hồi vân gia, đi vân gia từ đường từ thần thú trợ rút. Vân thường mắt hạnh co rụt lại, nguyên lai like hắn là tưởng đem chính mình lừa hồi vân gia một chuyến, chẳng lẽ hắn đánh chính mình huyết chủ ý. Phương Đông Nhan cùng vân dung sắc mặt đều phát lệnh, lẫn nhau coi liếc mắt một cái, không có ngôn ngữ. ngươi nói thần thú là nàng sao. Vân thường dùng ý niệm gọi tới cửu hoàng. Cửu hoàng rêu giao hóa thành bản thể, một con xinh đẹp màu sắc rực rỡ phượng hoàng từ trên bầu trời lao xuống xuống dưới, chín điều hoa mỹ linh vũ ở không trung xẹt qua một mặt màu sắc rực rỡ rưu quang, ở hoa viên xoay quanh hai vòng sau rừng ở vân thường trước mặt hóa thân thành tiểu nữ hài bộ dáng. Vân gia chủ tức khắc khiếp sợ nhìn cửu hoàng, vân gia thần thú cửu vi phượng hoàng. Hắn lập tức đứng lên, cũng bất chấp kính ngữ, khoảng thời gian trước thức tỉnh huyết mạch người là ngươi, Vân Thường tiếp tục ăn nàng trái cây, bất quá hảo tâm gật gật đầu. Ngươi đã thành cửu vĩ phượng hoàng nô buộc. Vân gia chủ tâm lập tức trầm tới rồi đế, nếu là thật sự, như vậy chính mình như hoa lâu như vậy chẳng phải thành không. Quả nhiên người già rồi, ánh mắt cũng đi theo không hảo. Vân Thường lắc đầu cảm thán nói. Vân gia chủ ngẩn ra, lúc này mới nhìn kỹ xem, này vừa thấy, hắn mới phát hiện, cửu vĩ phượng hoàng quy củ đứng ở Vân Thường giường nệm bên. kia cung kính thần sắc nơi đó là chủ nhân nên có, chẳng lẽ cửu vi phượng hoàng mới là phó. Ý tưởng này vừa ra tới, hắn khiếp sợ nhìn về phía vân thường, nàng lại như thế nào làm được. Lúc này, chuyên môn cấp vân thường nấu cơm ăn cái kia đầu bếp, bưng vừa mới làm tốt hai dạng điểm tâm đưa tới, cửu hoàng thấy thế đi qua đi tiếp nhận hay, đưa đến vân thường trước mặt, chủ nhân, điểm tâm còn nhiệt đâu. Cửu hoàng một tiếng chủ nhân chứng thực vân gia chủ trong lòng ý tưởng. vân thưởng dỗi tay méo lên một khối điểm tâm đưa vào trong miệng chậm rãi ngai trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười an ngon cách đó không xa đứng đầu bếp nghe được vân thưởng vừa lòng nói xoay người rời đi vân gia chủ hoàn toàn thạch hóa đứng ở chỗ nào nhìn chằm chằm cửu hoàng này thật là thần thú cửu vĩ phượng hoàng sao không phải là giả đi chính là vừa mới bản thể hắn chính là xem danh mạch hơn nữa cửu hoàng gây ở trên người hắn uy áp cũng không phải là giả Tuy rằng chỉ là một cái trước mắt, nhưng là cái loại này hít thở không thông cảm giác làm hắn trong lòng dâng lên kinh sợ. Vân gia chủ uống ly trà áp áp kinh đi. Vân thường ngăn điểm tâm, thủy mắt nhìn vân gia chủ. Vân gia chủ rốt cuộc ý thức được, cái này hắn đã từng không cho trong mây mọi nhà phổ, không cho bước vào vân gia môn không thể thức tỉnh linh căn tiểu nha đầu, đã là hắn nhìn lên cũng trèo cao tồn tại. Hắn còn tưởng triệu hoán thần thú cửu vị Phượng Hoàng. Làm chính mình có cơ hội làm nàng nô buộc Không thể tưởng được vân thường đánh vỡ Nam đại gia tộc cùng thần thú ước định cư nhiên làm thần thú phản nhận nàng là chủ Có thể làm thần thú nhận nàng là chủ Nàng nhất định có làm thần thú Thần phục địa phương Vân thường tuyệt đối không phải bọn họ mặt ngoài biết đến Gần là thần y gì mà thôi hắn vén lên quần áo Cung kính cấp kiểu hoàng quỳ xuống Được rồi quỳ lệ đại lễ Vân ra ra chủ bái kiến thần thú đại nhân Vân thường mắt hạnh co rụt lại Vân gia chủ biết rõ Cửu Hoàng là chính mình khế ước thú còn làm ra như vậy hành động là vì cái gì. Cửu Hoàng xinh đẹp mắt vượng liếc xéo hắn một cái, không có ngôn ngữ, nhìn về phía Vân Thường, Vân Thường nhíu môi, ý bảo nàng nhìn xem Vân gia chủ còn muốn làm cái gì. Cửu Hoàng sáng tỏ Vân Thường ý tứ, không mặn không nhặt nói, "Đứng lên đi." Vân gia chủ đứng lên lại nói, "Thần thú đại nhân, Vân gia thờ phụng ngài kim thân, Vân gia nhân đối ngài ngưỡng mộ cực kỳ." Có thời gian thỉnh ngài trở về một chuyến, vân ra tất nhiên toàn tộc người quỳ lệ đón chào. Vân thường cong cong khỏe môi, nguyên lai là đánh lợi dụng cửu hoàng làm chính mình trở về một chuyến mục đích. Vân ra cửu vị phượng hoàng đã nhận chính mình là chủ, hắn còn có cái gì chiêu số. Vân thường nhưng không tin hắn là vì mượn này mượn sức cùng chính mình quan hệ. cửu hoàng, nếu vân ra chủ như vậy có thành ý, vậy ngươi liền đáp ứng xuống dưới đi, có thời gian chúng ta đi vân ra đi bộ một chuyến. Vân Thường mở miệng nói. Vân gia chủ đôi mắt sáng ngời, Vân Thường càng thêm tin tưởng chính mình phán đoán, Vân gia chủ tất nhiên còn có âm mưu chờ chính mình. Đa tạ Tạ Vương phi thành toàn, Vân gia toàn tộc người đều sẽ cảm tạ Vương phi, cáo tử. Vân gia chủ cư nhiên sảng khoái phải rời khỏi. Vân Thường mắt hạnh mị mị, nhàn nhạt nói, "Cửu hoàng, đưa Vân gia chủ rời đi." "Đúng vậy." Cửu hoàng theo tiếng sau buông trong tay bưng mầm. Xách lên vân gia chủ biến mất ở vân thường trước mặt, nháy mắt công phu, vân gia chủ phát hiện chính mình đã bị ném ra ly cung, cửu hoàng cư nhiên trực tiếp đem hắn cấp ném ra. Hắn đứng cách ngoài cung, xem hoa mắt cung, ánh mắt buộc phát ra âm độc quan mang, xoay người trở lại vân gia nhân đóng quân địa phương, lập tức mang theo vân gia nhân rời đi ly cung thế lực phạm vi. Vân thường dựa vào giường nệm thượng, hai tròng mắt mị thành một đôi trăng non. Đem vân gia chủ vừa mới hành động ở trong đầu qua một lần, thực xác định vân gia chủ còn có nhằm vào chính mình hoặc cửu hoàng âm yêu. Ca, ngươi ở vân gia ở nhiều năm như vậy, lấy ngươi đối vân gia chủ hiểu biết hắn làm như vậy là vì cái gì? Thấu chương song. Chương 406 không nên kỳ quái. Chương 406 không nên kỳ quái. Vân Dung lắc đầu, nhiều năm như vậy trừ bỏ lúc ban đầu hai năm, ta ở vân gia thời gian rất ít. Vân gia chủ người này cho ta cảm giác thực căm trầm, vân gia nhân rất khó nhìn thấy hắn tươi cười, hắn hành động cũng đều là lấy chính hắn vì trung tâm, ngay cả vân gia ích lợi ở trong lòng hắn đều không bằng chính hắn ích lợi quan trọng. Nghe xong ca ca nói, vân thường trầm mặc, cũng là, nếu hắn thật sự vì vân gia suy nghĩ như thế nào sẽ đem vân gia thiên tài cha bước đi, lại như thế nào sẽ đối thiên tài ca ca như thế vô tình. Lại như thế nào sẽ vì bản thân chi tư mà hy sinh rất vân gia có thiên phú huyết mạch? Rỗng mở, một cái ý tưởng ở vân thường trong đầu hình thành, nàng nhìn về phía phương đông nhăn hỏi, Phương đông, vân gia chủ có hay không khả năng đã là một người khác? Vân thường nói làm vân dung mày một trọn, thật đúng là cảm thấy vân thường lớn mật suy đoán có khả năng là sự thật, bằng không kia một nhà sẽ như mây gia chủ như vậy đối đại thân con cháu. Muội muội là hoài nghi hắn bị linh hồn đoạt xá. Vân thường gật gật đầu. Phương Đông nhan phượng mâu một trọn, ta không cảm giác được hắn linh hồn có dao động, nếu thật sự linh hồn bị đoạt xá, cũng nên ở 20 năm phía trên, như vậy đoạt xá sau linh hồn mới có thể cùng thân thể hoàn toàn phù hợp, phát hiện không ra ly tới, tựa như thân thể của mình giống nhau. Có biện pháp nào không chứng thực một chút? Vân Dung hỏi, 20 năm trước, đúng là cha bị buộc rời đi Vân ra thời điểm, nhớ rõ cha nói qua, trước kia ra ra đối cha tốt đến không được, cũng nguyên nhân chính là vì như thế cha mới ở vân gia chủ đối bọn họ một nhà làm ra như vậy nhiều chuyện sau cha đều không có đối vân gia chủ như thế nào nếu là vân gia chủ linh hồn bị đoạt xá như vậy hết thể thật giống như nói thông có chính là bước ra linh hồn của hắn thể nhìn xem đoạt xá quá linh hồn mặc dù cùng thân thể trăm phần trăm phù hợp nhưng là linh hồn thể cùng thân thể dung mạo là không giống nhau đây là ai cũng vô pháp thay đổi sự phương đông nhan giải thích nói Như thế nào bước ra tới? Vân Dung mày một trọ. Ta có thể dùng nhiếp hồn đem linh hồn của hắn bước ra tới. Phương Đông Nhan uống một ngụm trà nói. Không được. Vân Thường lập tức phủ quyết Phương Đông Nhan biện pháp. Phương Đông Nhan tu tập chính là linh hồn công pháp. Nhưng là không có người so nàng càng minh bạch. Như vậy công pháp, mỗi thi triển một lần đều thực tiêu hao tinh thần lực. Nàng nhưng luyến tiếp. Vân Dung nhìn về phía Vân Thường. Vân Thường đối chỗ tối Đạ mặc nói. Đạ mặc làm người thu thập dẫn hồn thảo tăng cây liền đủ đúng vậy chỗ tối đạm mặc theo tiếng sau lập tức đem mệnh lệnh truyền đạt đi xuống phân bố ở tứ phương đại lục các nơi ly cung người nhận được mệnh lệnh lập tức thực thi hành động muội muội là tưởng luyện chế dẫn hồn đan vân dung hỏi vân thường gật gật đầu nói ta đan sư cấp bậc cũng nên thăng cấp thiểu sư muội ngươi nói cái gì ngươi đan sư cấp bậc lại muốn thăng cấp vừa vặn lại đây văn lễ không bình tĩnh thuấn di đến vân thường trước mặt hỏi vân thường vô ngữ nhìn văn lễ sư minh, này có cái gì hảo kỳ quái không nên kỳ quái sao văn lễ bị chịu đả kích nhìn vân thường hắn vừa mới có một chút thăng cấp hoàng cấp bát cấp đan sư cảm giác nghĩ đến cùng vân thường tham thảo một chút liền nghe vân thường nói nàng muốn thăng cấp tâm tình của hắn có thể bình tĩnh sao chẳng lẽ tiểu sư mỗi muốn so với hắn trước thăng cấp đến hoàng cấp bát cấp đan sư Sư huynh thói quen lúc sau liền sẽ không kỳ quái. Vân thường tiếp tục an điểm tâm, nàng nhìn đến sư huynh sau liền minh bạch, chính mình đan sư cấp bậc tấn chức nhanh như vậy cũng không phải bởi vì chính mình tiếp trước liền học được lịch chín tuyệt châm pháp cùng y y thuật, mà là chính mình đối đan sư có siêu cường thiên phú. Văn lễ ngạc nhiên nhìn vân thường, thói quen liền sẽ không kỳ quái. Chẳng lẽ như vậy sự còn sẽ thường xuyên phát sinh? Vân thường đối phương đông nhan nói, phương đông... Hôm nay chúng ta nên trở về cửu tiêu đảo đi. Ân, trong chốc lát cùng ra ra cùng tiểu thúc tiểu thẩm trào từ biệt sau liền trở về. Phương Đông Nhan gật gật đầu. Đem cái này đầu bếp cũng mang đi như thế nào? Vân Thường hỏi. Đương nhiên có thể, hắn chính là phụ trách cấp thường nhi làm ăn. Phương Đông Nhan sủng lịch nhìn ăn rất thơm nhân nhi. Thật tốt quá, trung nghệ của hắn thật đúng là không tồi. Vân Thường cao hứng gật gật đầu. tiểu sư muội. Ngươi chừng nào thì luyện đan. Lấy lại tinh thần văn lễ truy vân nói. Tìm được dẫn hồn thảo sau. Vân thường đem một cái đĩa điểm tâm đều ăn sạch. Dẫn hồn thảo. Sư Minh có. Thiểu sư muội yêu cầu vài cọ. Văn lễ chạy nhanh ở chính mình nhẫn chữ vật chung tìm kiếm. Tam cây. Nếu sư Minh có vân thường cũng không khách khí. Văn lễ tìm kiếm hơn nửa ngày mới tìm ra dẫn hồn thảo tới. Tổng cộng 5 cây. Còn thực mới mẻ. Vân thường ánh mắt sáng ngời, từ giường nệm thượng lên, vung tay lên, vạn vật đỉnh liền xuất hiện ở nàng trước mắt, Tam cây dẫn hồn thảo bị nàng ném vào vạn vật đỉnh trung, dư lại hai cây làm nàng ném vào trong không gian loại thượng. Lại từ không gian dược điền tuyển ra 13 dạng dược thảo, ném vào vạn vật đỉnh trung, bắt đầu luyện chế dẫn hồn đan. Văn lễ xem rất rõ ràng, vân thường ném vào vạn vật đỉnh trung dược thảo đúng là dẫn hồn đan đan vương. hắn nhìn năm năm nhìn vân thường nhất cử nhất động. người được vạn vật đỉnh trung lộ ra đan hương, hắn khiếp sợ cực kỳ, hắn cũng không gặp tiểu sư muội như thế nào tu luyện đan thuật, nàng lại như thế nào sở đến thăng cấp ngạch cửa. Lúc này hắn biết không có thể quái rầy vân thường luyện đan, cho nên cho dù có nghi vấn cũng chỉ có thể trước chịu được. 15 phút sau, đan thành. Tuy rằng vân thường còn không có lấy ra đan dược, nhưng là văn lễ biết tiểu sư muội đích xác luyện chế ra hoàng cấp bát cấp dẫn hồn đan. Vạn vật đỉnh cái nắp mở ra. 16 cái dẫn hồn đan vẫn như cũng là hoàn mỹ phẩm chất đăng dược văn lễ sai biệt nhìn vân thường thành đan xuất cùng thành đan chất lượng lần đầu tiên luyện thành hoàng cấp bắt cấp đăng dược thành đan xuất vẫn như cũng là 16 cái hơn nữa vẫn là hoàn mỹ phẩm chất đây là không có chút nào khác biệt ta khó trách sư phụ kiêu ngạo tự hào tiểu sư muội quả thực chính là luyện đan giới yêu nghiệt thiên tài này thiên phú so sư phụ còn muốn cao văn lễ hâm mộ nhưng là không ghen ghét chạy nhanh đem chính mình nghi vấn ra tới, vân thường kiên nhẫn dựa theo chính mình lý giải nhất nhất cho hắn giải thích nghi hoặc, phương đông nhan cùng vân dung liền ngồi ở một bên uống trà, chờ văn lễ hỏi xong sau, bốn người cùng đi cùng phương đông lão gia tử cùng phương đông tán, liêu phi giao chào từ biệt, mang theo vân thường chuyên trúc đầu bếp hồi cửu tiêu đạo đi, phương đông lão gia tử cùng phương đông tán, liêu phi giao cũng rời đi ly cùng, bọn họ cũng muốn hồi đông phương gia chuẩn bị phương đông tán hôn lễ. bốn người trở lại cựu tiêu đảo văn lễ lập tức về phòng của mình luyện đan đi tiểu sư muội đều hoàng cấp bắt cấp đan sư hắn cũng không thể bị kéo xuống a cựu tiêu đảo thừa can tĩnh, cựu tiêu người bị phương đông nhan tiễn đi một đám dư lại đều ở từng người trong phòng tu luyện những cái đó đan sư cũng đều an tâm học tập y y thuật tam trưởng lao y y thuật trong khoảng thời gian này là tiến bộ vượt bậc dạy dỗ người khác thời điểm cũng củng cố chính mình y y thuật hắn y lý thuật đến là này đó đan sư chúng tôi cao thấy vân thường tới chạy nhanh đem chính mình mấy ngày nay nghi hoặc hỏi ra tới vân thường cho hắn giải thích nghi hoặc sau lại đi cấp những cái đó đan sư nói một canh giờ y nghệ thuật nói xong khóa vân thường đi xem tử thu trở về còn không có nhìn đến nàng đâu đi nàng chỗ ở mới biết được tử thu này hai ngày ăn uống không tốt ăn cái gì đều tưởng phun ngọc tiễn thấy vân thường tới thực kỹ càng tỉ mỉ đem Tử Thu trạng hướng nói cho nàng, thậm chí một ngày phun ra vài lần đều hội báo. Vân Thường xem mắt cấp không có manh mối Ngọc Tiễn cười an ủi hắn nói, không sao, thai phụ đều sẽ có như vậy quá trình, ba tháng sau liền sẽ khôi phục. Ngọc Tiễn nghe vậy cuối cùng yên lòng, chính là nhìn đến Tử Thu không có gì tinh thần bộ dáng, lại đau lòng hỏi, có biện pháp gì không giảm bất trạng hướng. đợi chút ta luyện chế một ít khai vị đan cấp mỹ nhân tỷ tỷ. Khó chịu khi ăn một viên, có thể giảm bớt. Vân Thường đi đến trước giường, cấp tử thu bắt mạch sau, nói cho Ngọc Tiễn, mẫu tử bình an, làm hắn yên tâm. Trở về khi, sân phơi trên bàn, bãi lục đạo đồ ăn, chỉ là người được mùi hương Vân Thường cũng đã muốn ăn mở rộng ra. Đầu bếp đứng ở một bên, nhìn dáng vẻ là đang đợi Vân Thường ăn sau hỏi một chút như thế nào. Phương Đông Nhan ngồi ở ghế trên chờ Vân Thường. Thấy nàng đã trở lại, cười đối nàng với tay. Vân Thường thực tự giác ngồi vào Phương Đông Nhan bên cạnh. Phương Đông Nhan cho nàng lấy lại đây chén đũa, nếm thử hợp ngươi khẩu vị không? Vân Thường ăn một ngụm sau, cười gật gật đầu, ăn ngon. Đầu bếp nghe vậy lại phải rời khỏi. Vân Thường gọi lại hắn, ngươi chờ một chút. Vương Phi có việc. Đầu bếp dừng lại bước chân không tiêu ngạo không xiểm định nhìn Vân Thường, cho rằng nàng có cái gì yêu cầu muốn để. Ngươi là thần ma đại lục người. Vân Thường trực tiếp hỏi. Đầu bếp mở ra. Tuy rằng không rõ Vân Thường ý tứ nhưng là vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. Ngươi họ đạm đài. Vân Thường lại hỏi. Đầu bếp lần ra, ánh mắt co rụt lại, chính mình thân phận hắn chính là trước nay không cùng bất luận kẻ nào nói qua, Vương Phi như thế nào biết. Vân Thường ngước mắt nhìn hắn một cái, lại cúi đầu vừa ăn vừa nói, ta còn biết thần ma đại lục đạm đài gia tộc bản lĩnh là biết trước tương lai. Đầu bếp nghe vậy thân mình run lên, bản năng cảm thấy Vân Thường là có việc muốn nói. Hiện tại dối giám Vân Thường làm sao mà biết được đã không về sau bất luận cái gì ý nghĩa, liền trực tiếp hỏi, Vương Phi tưởng như thế nào? Không thế nào à, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, có thể hay không giúp ta biết trước một chút tuyết xuyên hành trình. Đương nhiên ta sẽ không bạch làm ngươi biết trước, ngươi có thể đưa ra ngươi yêu cầu làm trao đổi, hoặc là ngươi nghĩ muốn cái gì cũng có thể. Vân Thường biểu tình bình tĩnh, túi đầu ăn cơm, hình như là đang nói một kiện rất đơn giản sự. Đầu bếp nghe vậy không trả lời ngay, ngưng mắt nhìn ăn rất thơm tuyệt mỹ nữ tử, sự tích của nàng hắn đều biết, đừng nhìn nàng là cái tiểu nữ tử, chính là nói chuyện lại so với rất nhiều nam nhân đều đỉnh thiên lập địa, chỉ cần nàng nói đến nhất định sẽ làm được. Nhưng này còn không thể làm hắn tín nhiệm nàng, hắn không xác định vân thường có phải hay không tưởng thử hắn cái gì, hắn tưởng chính là hắn có thể cự tuyệt sao? Nếu ta cự tuyệt đâu? Hắn thử hỏi. Vậy khi ta hôm nay cái gì cũng không hỏi. Vân Thường rất thống khói nói. Đầu bếp khó hiểu nhìn Vân Thường. Vân Thường ngẩng đầu giải thích nói. Ta người này nhất không thích người bức bách ta làm việc. Chính mình không muốn. Đừng đẩy cho người đạo lý ta còn là hiểu. Nếu ngươi không muốn. Ngươi có thể cự tuyệt. Ta sẽ không bức ngươi làm không thích làm sự. Ta chỉ là thực lo lắng cha mẹ ta. Lại vô kế khả thi. Đầu bếp nghe vậy tâm lòng xuống dưới. Đối Vân Thường đến là nhiều tốt hơn cảm. Ta không có thất tinh tệ, vô pháp biết trước. Đầu bếp nhấp môi dưới, nghĩ nghĩ mở miệng nói. Thất tinh tệ, là thứ gì? Cùng bắt quái bản giống nhau tác dụng sao? Vân Thường lần đầu tiên nghe được thất tinh tệ thứ này, rất tò mò hỏi. Thấu chương xong, Chương 407 liền như vậy xảo. Chương 407 liền như vậy xảo. Đầu bếp kinh ngạc nhìn mắt Vân Thường, nàng cư nhiên biết bắt quái bản, kia chính là ma tộc thiên sư dùng đồ vật. nếu hắn biết vân thường còn nhận thức ma tộc thiên sư không biết sẽ là cái gì cảm tưởng đại khái tác dụng giống nhau chúng ta đạm đài ra biết trước công năng là truyền thừa xuống dưới là dùng chính mình căn nguyên lực lượng tới biết trước tương lai thất tinh tệ chỉ là phụ trợ khi chúng ta lực lượng không đủ chống đỡ biết trước lực lượng khi liền yêu cầu thất tinh tệ tỉ như nói lúc này ta bị hạ cấm chế cho nên nói thất tinh tệ cùng bắt quái bàn tác dụng không sai biệt lắm giống nhau đâu bếp đúng sự thật nói ngươi thất tinh tệ đâu vân thường hỏi cái này cấm chế chính là nhằm vào cùng thần ma đại lục có quan hệ sở hữu sự cùng vật ta nhẫn chữ vật đồng dạng bị cấm chế ta đổ vật cái gì cũng lấy không ra đầu bếp biểu tình ảm đạm nói đều bị cấm chế vân thường nhìn về phía phương đông nhan ý tứ là ngươi hiện tại có thể cởi bỏ hắn nhẫn chữ vật cấm chế sao hắn nhẫn chữ vật là bị cùng nhau hạ cấm chế muốn cởi bỏ nhất định phải toàn bộ cởi bỏ hiện tại muốn cởi bỏ hắn cấm chế sẽ tiêu hao ta rất nhiều tinh thần lực chúng ta còn có việc phải làm phương đông nhan hiểu ý nói vân thường tự nhiên minh bạch phương đông nhan ý tứ hắn còn muốn đi tìm thần thú tinh huyết đích sắc không thích hợp hiện tại tiêu hao quá nhiều tinh thần nhăn lại mày nửa ngày nhìn về phía đầu bếp nói ngươi có thể đem thất tinh tệ bộ dáng họa ra tới sao vương phi là tưởng đầu bếp có chút không thể tin được hỏi nếu ngươi họa ra tới Ta liền có thể tìm người cho ngươi luyện chế ra tới. Vân thường nói ra tính toán của chính mình. Đầu bếp kinh hỉ nói, ta có thể họa ra tới, chỉ là luyện chế thất tinh tệ ít nhất muốn bắt cấp luyện kim sư, hơn nữa luyện chế tài liệu cũng thực hà khác. Ngươi đem tài liệu liệt ra tới, lại đem thất tinh tệ bộ dáng họa ra tới, càng kỹ càng tỉ mỉ càng tốt. Vân thường tay vừa động, một cái bàn xuất hiện ở đầu bếp trước mặt, mặt trên giấy và bút mực đều chuẩn bị tốt, còn có một phen ghế dựa. Đầu bếp bình phục một chút tâm tình, ngồi xuống, thực nghiêm túc đem thất tinh tệ vẽ ra tới, lại đem yêu cầu tài liệu đều viết xuống tới. Vân thường này công phu cũng ăn xong rồi cơm. Đầu bếp buông bút, nhìn trên giấy đã lâu thất tinh tệ thấp giọng nói, nếu có thần khí thất tinh tệ thì tốt rồi, không bao giờ sẽ bị những người đó xem thường. Vân thường nhìn đến hắn kia nhìn thất tinh tệ giống như nhìn chính mình hài tử nhu hòa ánh mắt, minh bạch hắn đối này si mê cùng nhiệt tình yêu thương. Ngươi muốn thần khí thất tinh tệ? Vân Thường hỏi. Đầu bếp gật gật đầu, đem bản vẽ cùng viết tài liệu đơn tử đưa cho Vân Thường. Chúng ta đạm đài ra người lớn nhất hy vọng chính là có thể có được thần khí thất tinh tệ. Như vậy chúng ta biết trước công năng đem sẽ không chịu đại lục giao diện hạn chế, biết trước năng lực càng cường đại. Vân Thường trong mắt nhanh như chớp dạo qua một vòng, tính kế cái gì? Phương Đông Nhan hiểu rõ nàng lúc này ở tính kế cái này đầu bếp. Nếu ta cho ngươi luyện chế thần khí thất tinh tệ, ngươi nguyện ý trả giá cái gì đại giới? Vân Thường nghĩ nghĩ vẫn là hỏi. Ngươi nhận thức thần cấp luyện kim sư. Đầu bếp không thể tin được nhìn Vân Thường. nay ngươi liền không cần đã biết, dù sao ta có biện pháp là được, ngươi liền nói ngươi có thể trả giá cái gì đại giới đi. Vân Thường cũng không có nói cho hắn, chính mình cùng Phương Đông Nhan đều có thể luyện chế ra thần khí tới. Vương Phi nghĩ muốn cái gì đại giới? Đầu bếp hỏi ngược lại. Vân Thường biết hắn động tâm, câu môi cười nói, ta cửu tiêu yêu cầu một cái ngươi nhân tài như vậy. Đầu bếp ánh mắt tối xâm lại, ta còn có thủ án không báo, Vương Phi yêu cầu ta còn làm không được. Không quan hệ, chờ ngươi có thể làm được thời điểm tới tìm ta đi. Vân Thường đem đơn tử đưa cho Phương Đông Nhan, tài liệu đều có sao? Phương Đông Nhan nhìn nhìn nói, đều có. Dứt lời một đống đổ vật liền dừng ở đầu bếp vừa mới váy tranh viết chữ trên bàn. Vân Thường lại lấy ra một ít thơ vàng phóng tới luyện khí tài liệu chung, lúc này mới cẩn thận nhìn nhìn thất tinh tệ bản vẽ. Thất tinh tệ, danh xứng với thực là bảy cái giống tinh tệ giống nhau đồ vật, mỗi một quả thượng chính diện đồ án đều không giống nhau, giống như đều là tinh tú. Này bảy loại tinh tú Vân Thường cũng không hiểu biết, thất tinh tệ mặt trái xác thật giống nhau, đều chỉ có một tinh tự, chỉ là cái này tinh tự bị viết thành một cái hình tròn. Lần này điều kiện liền dùng một bộ thất tinh tệ đỉnh như thế nào? Vân thường hỏi. Đầu bếp lập tức tỉnh táo lại, như ở mây mù giống nhau, chính mình thực mau liền phải có được thất tinh tệ, mặc dù là ở chỗ này hắn giống nhau có thể tiếp tục tu luyện biết trước công pháp, chẳng lại nói, như vậy sao được? Vậy ngươi còn nghĩ muốn cái gì điều kiện? Vân thường cho rằng hắn ngại nàng cấp điều kiện thấp, mày một chọn hỏi. Vương Phi hiểu lầm, một bộ thất tinh tệ đối ta quá trọng yếu. ta ý tứ là chỉ cần không rời đi nơi này ta đều không ràng buộc cấp vương phi đoán trước vân thường chớp hạ mắt gật gật đầu nói cũng hảo đầu bếp nhẹ nhàng thở ra không nói cái khác quăng những cái đó luyện khí tài liệu liền cực kỳ sang quý tuy rằng bọn họ đạm đài ra người đoán trước một lần phí dụng cũng không ít nhưng là một bộ thất tinh tệ cũng không phải là ai đều có thể có được kế hoạch lên vẫn là chính mình chiếm tiện nghi hắn cũng không phải là không biết ân báo đáp người đúng rồi Ngươi tên là gì? Ta tổng không thể dùng đầu bếp tới xưng hâu ngươi đi. Vân thường nghĩ nói nửa ngày nói cũng không biết hắn gọi là gì. Đạm đài niệm, tưởng niệm niệm. Đạm đài niệm thực trịnh trọng giới thiệu tên của mình. Ân, ngươi chờ xem, thất tinh tệ luyện chế hảo, ta khiến cho người đi tiêu ngươi, đúng rồi, cơm vẫn phải làm. Vân thường nhìn mắt trên bàn đồ ăn nhắc nhở nói. Đạm đài niệm đột nhiên cười, bởi vì vân thường kia tham ăn tiểu bộ dáng. Sợ hắn không ở cho nàng nấu cơm giống nhau đích sắc làm người phỉ cười không thôi. Tuy rằng tươi cười thực thiện, nhưng là vẫn là làm Vân Thường phát bắt được. Yên tâm, ta nói được thì làm được. Đạm Đài Niệm bảo đảm nói. Đạm Đài Niệm rời đi sau. Vân Thường nói thầm nói, nếu có thể cha cha Đạm Đài Niệm ở thần ma đại lục Đạm Đài ra địa vị cùng với hắn vì cái gì bị hạ cấm chế thì tốt rồi. Đã làm người đi tra xét. Phương Đông Nhan cười ôm nàng eo thon. Đem nàng ôm vào trong lòng ngực Người ở thần ma đại lục còn có người Vân Thường kinh ngạc hỏi Thường nhi là quên ta là thần ma đại lục Sáu đại thần hoàng chi nhất Phương Đông Nhan nhẹ nhàng Ở nàng mối hôn một chút Vân Thường tú khí mày một trọn Nhớ tới thần hoàng trong cung mạch ly tới Ai yêu cầu giải quyết sự tình thật Không phải giống nhau nhiều Vân Thường từ trong lòng ngực hắn ra tới Cấp tử thu luyện chế một ít khai vị đan Sau đó gọi tới cửu hoàng Làm nàng đem khai vị đàn cấp ngọc Tiễn đưa đi, thuận tiện đem tài liệu cùng bản vẽ giao cho hắn, làm hắn giúp nàng luyện chế thất tinh tệ, dặn dò hắn càng nhanh luyện chế ra tới càng tốt. Cửu hoang cầm tài liệu cùng bản vẽ vừa ly khai, Vân Dung cùng ấn Lam thanh ngự không đi lên, dừng ở sân phơi thượng. Thường nhi, Vân Dung hô, ca, làm sao vậy? Vân thường thấy hai người thần sắc hỏi. Các ngươi nhìn xem, đây là thông thiên bí cảnh mở ra địa điểm. Vân Dung đem bản đồ đưa cho hai người, mặt trên dùng hồng bút vòng ra một chỗ tới. Các giao diện thông thiên bí cảnh nhập khẩu đều không phải cố định, tứ phương đại lục cũng không ngoại lệ. Duy nhất ngoại lệ chính là thấp kém nhất thanh xuyên đại lục là trăm năm mở ra một lần, tứ phương đại lục là mười năm mở ra một lần, mà thần ma đại lục là mỗi năm mở ra một lần. Vân Thường cùng phương Đông Nhan vừa thấy, cư nhiên liền ở cửu tiêu đảo. Chính xác cách nói hẳn là ở bang hòa đảo. Cửu tiêu đảo phía dưới đệ nặng chính là băng hỏa đảo, bất quá trước mắt cửu tiêu đảo so băng hỏa đảo danh khí đại, trên bản đồ đều đã cố ý đem cửu tiêu đảo tiêu ra tới. Như thế nào lại ở chỗ này? Vân Thường thực giật mình, băng hỏa đảo phạm vi trăm dặm là không ai có thể ở chỗ này thời gian dài ngốc đi xuống, nàng cửu tiêu đảo là bởi vì nàng luyện chế thành bắt quái, âm dương cùng tinh trận phối hợp, mới có thể ở chỗ này tồn tại đi xuống, như thế nào liền như vậy xảo? Thông Thiên Bí Cảnh cùng nàng giống nhau tuyển nơi này đâu? Thông Thiên Bí Cảnh nhập khẩu làm không được giả, chỉ là chúng ta muốn phòng bị tứ đại gia tộc cùng mấy thế lực lớn sẽ nhân cơ hội có cái gì động tác. Vân Dung nói: Vương gia cùng Thương gia đã liên hôn, hôn lễ liền ở nửa tháng sau, đuổi ở Thông Thiên Bí Cảnh mở ra trước thành thân, này không phải Minh Bạch muốn liên thủ sao? Vân gia không cần suy nghĩ, tiêu căn bản so Vương gia cùng Thương gia còn muốn hận bọn họ. Phương Đông Nhan nhàn nhạt nói. bọn họ nhưng thật ra không sao cả, ta là lo lắng nhập khẩu liền ở băng hỏa trên đảo. Mấy người tức khắc trầm mặc, Cửu Tiêu đảo dù sao cũng là tọa lạc ở băng hỏa trên đảo, thuộc về ngoại lai like kiến trúc, nếu Thông Thiên Bí cảnh nhập khẩu ở băng hỏa trên đảo, như vậy Cửu Tiêu đảo liền không an toàn, nhưng không nghe nói Thông Thiên Bí cảnh cho phép vật kiến trúc tiến vào, sau đó đến lúc đó lại ném ra, nói nữa, Cửu Tiêu đảo cũng không thể bị như vậy lăn lộn a. Lúc này, Cấp Ngọc Tiễn đưa bản vẽ cùng luyện khí tài liệu cửu hoàng đã trở lại. Chủ nhân, Ngọc Tiễn Đại Nhân nói, một canh giờ sau là có thể luyện chế hảo. Vân thường ánh mắt sáng lên, đừng có gấp, chờ thất tinh tệ luyện chế hảo, làm đạm đài niệm đoán trước một chút, nhìn xem các hung như thế nào lại nói. Thất tinh tệ là cái gì? Đạm đài niệm lại là ai? Vân Dung hỏi. Phương Đông Nhan đơn giản đem đạm mặc gặp được đạm đài niệm sự. Còn có hôm nay sự nói cho Vân Dung cùng Ấn Lam Thanh nghe. Hai người nghe xong, nhưng thật ra mày đều giãn ra khai. Vân Dung nói, cư nhiên hắn có như vậy bản lĩnh, vậy chờ thượng hai cái canh giờ đi. Ấn Lam Thanh nói, mặc kệ các hung như thế nào, cựu tiêu đảo chung quanh lập tức liền lục tục sẽ có người tới là khẳng định, chúng ta vẫn là muốn trước làm chút chuẩn bị. Vân thường nhìn về phía cựu tiêu đảo bên ngoài hoang vắng, mắt hạnh hơi hơi nhíu lại nói, ngày mai phát ra bố cáo. Cửu Tiêu đảo Phong đảo, thẳng đến bí cảnh mở ra. Nàng nhưng không thời gian kia ứng phó những người đó, bất quá, nam đại gia tộc phù hợp điều kiện người đều sẽ tới nơi này chờ tiến vào thông thiên bí cảnh, lúc này, nhưng thật ra hủy diệt nam đại gia tộc truyền thừa tốt nhất thời cơ. Nàng nhìn về phía Phương Đông Nhan, hai người ánh mắt giao hội thời điểm đều minh bạch lẫn nhau ý tứ, Phương Đông Nhan gật gật đầu, nam đại gia tộc sự muốn ở tiến vào bí cảnh phía trước giải quyết. Vân Dung cùng ấn Lam Thanh tự nhiên minh bạch nam đại gia tộc chuyện gì, Vân Dung nói, chính là còn không có thần thú tinh huyết. Ta ngày mai đi lấy. Phương Đông Nhan nhìn về phía phía chân trời ngữ khí có sâu kín nói. Muốn đi bao lâu? Vân Thường mắt hạnh xẹt qua một mặt lo lắng. Buổi sáng đi buổi tối liền đã trở lại. Phương Đông Nhan cười thực nhẹ nhàng. Vân Thường nghe hắn chỉ dùng một ngày thời gian, nghĩ đến hẳn là không khó, cũng liền không lo lắng. Bốn người lại tiếp tục thương lượng thông thiên bí cảnh sự, đem thu thập đến bản đồ đều lấy ra tới, nhìn xem có thể hay không hoàn thiện một chút thông thiên bí cảnh bản đồ. Lúc này, Lam Tâm Nghĩa đưa tới chân trường giật bái tiếp. Vân Thường ngẩn ra, nhớ tới chân trường giật là tiên đảo chân gia thiếu chủ, tiểu tiêu đảo chiêu sinh kia một ngày nàng còn cho hắn tổ mẫu xem qua bệnh, nhớ rõ nàng tổ mẫu là bị người hạ phụ chú cũng không biết thế nào, hắn tới làm gì. Thấu chương xong chương bốn đích sắc không bệnh chương 408 đích sắc không bệnh bệ. dẫn hắn thượng đảo đến đây đi vân thường đối chân trường giật ấn tượng cũng không tệ lắm chỉ bằng lúc trước nghe hắn nói buông hết thể vinh hoa phú quý chỉ vì truy tìm càng cao cảnh giới liền biết hắn là cái lòng có khâu hát người lúc trước liền muốn nhận hắn gia nhập cửu tiêu nếu hắn lại tới nữa vậy trông thấy đi thực mau chân trường giật đã bị lam tâm nghĩa mang đến chân trường giật vừa thấy đến vân thường liền thi lễ nói vân thần ý ỉa thỉnh ngài cứu cứu ta muội muội ngươi muội muội bị bệnh vân thường không nghĩ tới hắn là tới tìm thầy trị bệnh chân trường giật lắc đầu nói không biết có phải hay không bị bệnh không thể hiểu được liền hôn mê chính là không tỉnh tìm mấy cái đan sư cũng chưa nhìn ra tới sao lại thế này không thể hiểu được hôn mê xinh đẹp mắt hạnh ngó mắt chân trường giật chân da đầu trâu mặt ngựa thật đúng là không ít bất quá muốn thu chân trường giật thật đúng là muốn đem hắn cái này muội muội dàn xếp hảo hắn duy nhất để ý chính là hắn cái này muội muội ta trước nhìn xem bất quá trước nói hảo nếu là bị bệnh ta có thể y lị không phải bệnh phạm vi ta bất lực vân thường đồng ý tới chân trường giật sắc mặt đại hỉ hắn biết vân thường hiện tại không y thì bệnh hắn đã làm tốt trả giá vượt quá tưởng tượng đại giới chỉ cần vân thường nguyện ý cứu muội muội chính là chính mình tới cầu nàng nàng cư nhiên không có khó xử chính mình. Ta minh bạch, đa tạ vân thần ý để. Chân trường giật lại trường thi lễ. người đâu? Vân thường hỏi. Cựu tiêu đảo ngoại thân thể của nàng chịu không nổi. Ta bạn tốt ở trăm dặm ở ngoài thủ nàng đâu? Chân trường giật giải thích nói. Mang nàng đến đây đi. Vân thường gật gật đầu. Có thể làm hắn như thế tín nhiệm đem muội muội giao cho hắn bạn tốt, hẳn là thực không tồi người. Ta đây liền đi. Chân trường giật rời đi cựu tiêu đảo, chỉ chốc lát sau công phu liền cùng một cái cùng hắn tuổi tác xấp xỉ nam tử mang theo hắn muội mội tới, muội muội là chính hắn ôm tới. Kia nam tử ánh mắt vẫn luôn dừng ở chân trường giật trong lòng ngực nhân nhi trên mặt, nôn nóng thần sắc chút nào không thể so chân trường giật thiếu. Vân thường đôi mắt co rụt lại, chân trường giật cái này bạn tốt thích hắn muội muội. Vân thường ở những cái đó đan sư học tập địa phương chờ bọn họ, chỉ chỉ kia chuyên môn cấp người bệnh chuẩn bị hẹp giường. Đem nàng phóng tới trên giường Chân trường giật cẩn thận đem muội muội đặt ở trên giường Vân thường tại đây mặt khám bệnh Một khắc mặt chỉnh tề đứng những cái đó đan sư Đương nhiên tốt nhất quan khán vị trí đã bị tam trưởng lão cùng ba vị hoàng cấp đan sư cấp chiếm Vân thường trước quan sát nàng vẹn ngoài Không có bất luận cái gì khác thường Nhìn tựa như ngủ rồi giống nhau Sờ lên nàng mạch đợp Hơn nửa ngày Vân thường mới buông ra tay Chân trường giật chờ mong nhìn vân thường Vân thường lắc đầu nói Đích sắc nhìn không ra bất luận cái gì khác thường, theo ý ta tới nàng chính là ngủ rồi, thân thể cơ năng không có bất luận vấn đề gì. Vân thường nói tức khắc làm chân trường giật sắc mặt tối sầm lại, nếu vân thường cũng chưa nhìn ra tới cái gì, chứng minh mội mội đích sắc không phải bị bệnh. Người đem ngươi muội muội biến thành cái dạng này trước làm sự đi qua địa phương gặp được người đều cùng ta nói nói, có lẽ sẽ tìm được nàng như vậy nguyên nhân. Vân thường thấy chân trường giật có chút tuyệt vọng bộ dáng lại nói. Chân trường truyền thuyết ít ai biết đến ngôn trong lòng lại dâng lên một cổ hy vọng thượng, đem nhà mình muội muội gần nhất sự kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Hắn muội muội kêu chân tâm nhi, cũng là chân gia đích trưởng nữ, từ nhỏ liền cùng chân gia thế giao văn gia trưởng công tử có hôn ước, nửa năm trước đã định ra hôn kỳ, định ra hôn kỳ sau, chân tâm nhi vẫn luôn hầu hạ ở chân lão phu nhân bên cạnh, trong nhà này đối bọn họ huynh muội còn có chút thân tình cũng chính là cái này tổ mẫu. Nàng tưởng ở xuất giá trước hảo hảo tẫn tẫn hiếu tâm, cho nên sinh hoạt rất có quy luật, mỗi ngày thần khởi đi láo phu nhân nơi đó, cơm chiều sau hồi chính mình sơn. Chỉ ở đại hôn tiền mười thiên đi ra ngoài quá một lần, cũng là kêu một lần sau khi rời khỏi đây trở về nói có chút không thoải mái, liền sớm ngủ hạ, chính là ngày hôm sau thị nữ đi kêu nàng rời giường khi, như thế nào cũng kêu không tỉnh, liền vẫn luôn là hiện tại cái dạng này. Nàng ngủ nhiều ít tiên. Vân Thường đánh gây hai người đối thoại. Nửa tháng, chân trường giật nhìn mắt Chu Văn Bân, lại nhìn xem trên giường nằm muội mội thần sắc cảm đạm nói. Kia không phải trì hoãn đại hôn. Vân Thường ngẩn ra. Trì hoãn cái gì, chân ra lại không phải chỉ có tâm nhi một cái nữ nhi, sớm có người gấp không chờ nổi gả qua đi. Chân trường giật trong mắt buộc phát ra manh liệt hận ý. Vân Thường ánh mắt co rụt lại, như vậy rõ ràng tính kê chân trường giật sẽ không nhìn không ra tới. chỉ là hắn bất hạnh không có chứng cứ không thể miêu tả tôi nàng đi ra ngoài ngày ấy đi nơi đó thấy người nào vân thường hỏi chân trường giật lắc đầu hắn vị kia bạn tốt đông nhiên nói tâm nhi ngày ấy đi văn gia trà lâu thấy văn gia nhị tiểu thư vân thường nhìn hắn một cái hắn có chút ngượng ngùng dịch mở mắt thần chân trường giật chạy nhanh giới thiệu nói hắn kêu chu văn bân là ta hảo bằng hữu chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên vân thường không tỏ ý kiến chân trường giật chuyển hướng chu văn bân nói ngươi làm sao mà biết được ta ngày ấy vừa lúc đi văn ra trà lâu cùng bằng hưu uống trà chu văn bân ánh mắt có chút nhóc ngày nói chân trường giật rốt cuộc nhìn ra không thích hợp tới văn bân ngươi cùng ta nói thật ngươi không biết ngươi nói dối thời điểm đôi mắt vẫn luôn chấp sao chu văn bân ngẩn ra thẹn thùng nói trường giật ta là không yên tâm tâm nhi cho nên lặng lẽ đi theo nàng mặt sau mai cho đến hắn trở lại chân ra không yên tâm chân trường giật kéo dài quá âm vân thường nhìn hai người mắt trợn trắng hắn thích ngươi muội muội tự nhiên là không yên tâm nàng chân trường giật khiếp sợ nhìn chu văn bân, chu văn bân bị vân thường nói toạc tâm tư ngược lại không có gì ngượng ngùng trương giật ta từ nhỏ liền thích tâm nhi chính là ngại với nàng có hú nước vẫn luôn không dám nói hiện tại nàng đã không có hú nước mặc kệ nàng có thể hay không tỉnh lại Ta đều tưởng cưới nàng làm vợ, chiếu cố nàng, ngươi đem tâm nhi gả cho ta đi. Chu Văn Bân thực chỉnh chóng nói. Chân trường giật ngây ngẩn cả người, Muội mội cái dạng này hắn cũng muốn cưới nàng. Một cái là chính mình bạn tốt, một cái là chính mình duy nhất vướng bận người. Nói thật đem muội mội giao cho Chu Văn Bân hắn là trăm phần trăm yên tâm, chính là hắn không thể ích kỷ, mội mội như vậy hắn như thế nào có thể liên lụy hắn đâu. Hơn nữa hắn cũng không biết muội muội có thích hay không chu văn bân, có nguyện ý hay không gả cho hắn. Các ngươi chờ hạ lại nghiên cứu việc này, trước nói nói ngươi mội mội sự, ngươi hẳn là minh bạch, ngươi mội mội như vậy là có người cố ý không nghĩ làm nàng gả chồng, này nguyên nhân có lẽ liền ở kia thành thân hai người trên người. Vân Thường nói, chân trường giật thở dài nói, ta đem văn đại công tử cấp tấu cái chết khiếp, cũng không hỏi ra nguyên nhân tới. loại sự tình này văn đại công tử tự nhiên là sẽ không nói vân thường nghe vậy ngưng mắt suy nghĩ một lát nhìn về phía chu văn bân nói chu công tử ta cảm thấy ngươi muốn ôm được mỹ nhân về vẫn là ăn ngay nói thật hảo chu văn bân nghe vậy tức khắc thân mình run lên khiếp sợ nhìn về phía vân thường vân thường đối với xem đàn vây xem đan sư vậy vây tay ý tứ là đều tan đi cô nương này không bệnh kế tiếp nói không thích hợp các ngươi nghe đan sư nhóm thức thời rời đi